Bất quá nghe nói lần này, Mạnh Gia cùng Vân Gia hôn sự vẫn là vương phi giác tuyến, Vân Gia cũng cố ý chữa trị cùng Mạnh Gia quét ra quan hệ, cho nên việc hôn nhân này cuối cùng vẫn là nói thành. Chỉ là nghe nói Vân Nhị Thiếu Gia bởi vì ở trên chiến trường bị chút thương. Còn cần ở nhà tĩnh dưỡng mấy tháng, cho nên việc hôn nhân này một bị tuôn ra, đương sự ngược lại không có nhìn đến bóng người. Mà Vân Gia Nhị Thiếu Gia cùng Mạnh Gia đại tiểu thư hôn kỳ định ở năm nay 10 tháng. Vân Vân phóng việc hôn nhân định ra tới lúc sau liền đến phiên Vân gia đại tiểu thư Vân Thu Thần. Vân Thu Thần cùng Hàn gia thiếu gia Hàn Vân Khiêm cũng coi như được với là trai tải gái sắc, hai nhà phía trước cũng có kết thân ý đồ, cho nên hai nhà lại thân thiện lên. Đang lúc Yến Châu mọi người đều chờ xem Vân gia song hỉ lâm môn thời điểm. Lại đã xảy ra một chuyện lớn. Kinh thành bên kia không biết như thế nào cũng nghe nói Yến Bắc Thiên Kim Yến. Còn khiến cho đương triều Thái Hậu hứng thú, cho nên năm nay Thiên Kim Yến. Thái hậu nương nương tính toán phái ra 10 tên khuê tú tới tham gia Yến Bắc Thiên Kim yến, cùng Yến Bắc khuê tú nhóm so đấu so đấu tài nghệ. Tin tức này vừa ra, Yến Bắc trên dưới từ hào môn quý tộc đến phố phường tiểu dân đều kinh ngạc không thôi, không biết Thái hậu lần này có phải hay không quá nhàn đến luôn cuống. Yến Bắc Thiên Kim yến, thực chất kỳ thật chính là cấp Yến Bắc các hào môn quý tộc tương xem tức phụ, ngươi triều đỉnh phái người tới trộn lẫn hợp là chuyện như thế nào? Liên tính các ngươi phía Nam khuê nữ mỗi người nhị sinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ. Tiến Bắc thế gia đại tộc nhóm cũng sẽ không cưới tiến nhà mình môn a. Tất cả mọi người không rõ Thái hậu chiêu thức ấy rốt cuộc là cái gì dụng ý, bất quá toàn bộ Yên Bắc, từ trà lâu tiểu quán đến nội viện hậu viện, mọi người đề tài cũng đều là quay chung quanh Thiên Kim yến tới. Đối Thái hậu này cử dụng ý suy đoán, cũng là hoa hoè lượi lượi, thả đại đa số người đều là âm nhu luận. Kỳ thật Yến Bắc dân chúng lúc này suy nghĩ nhiều, Thái hậu sở dĩ sẽ phái người tới tham gia Thiên Kim yến, gần là bởi vì một cái đồ đãi. Nghe nói hiến vương tiểu ngoại tôn nữ giống như quá cố huyền quý phi, sinh thập phần mỹ mạo. Ngay cả tiêu gia nhị công tử cũng bị nàng dung nhan sờ mê, phi khanh không cưới, cho nên mới sẽ quả quyết cử tuyệt Thái hậu tứ hôn, bởi vì tiêu nhị công tử trướng mắt nhan gia đại tiểu thư. Phải biết rằng nhan Thái hậu đã từng không ngừng một lần trước mặt người khác nói lên nhan gia đại tiểu thư rất có chính mình tuổi trẻ thời điểm thân vận, nhan gia đại tiểu thư cũng bởi vậy bị phùng thành kinh đô đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại thế nhưng có người nói nhan đại tiểu thư lớn lên không bằng giống như huyển Quý Phi nhậm giao kỳ, nay không rõ rành rành là nói Thái Hậu sinh đến không bằng huyển Quý Phi sao. Thái Hậu cả đời này hận nhất chán ghét nhất người chính là huyển Quý Phi, không gì sánh nổi. Lúc trước huyển Quý Phi trên đời thời điểm, cứ việc xuất thân thượng so ra kém nhan Thái Hậu, còn không có nhan Thái Hậu tuổi trẻ, lại là nơi trốn đều áp nàng một đầu, chỉ cần có huyển Quý Phi ở địa phương, tiên hoàng ánh mắt liền tuyệt không chịu dừng ở khác hậu cung gia lệ trên người. Cố tình uyển quý phi người này lại quá thông minh, liền tính toàn bộ hậu cùng các nữ nhân liên hợp lại cũng đấu không lại nàng một người, muốn bắt nàng bím tóc tuyệt không khả năng, cuối cùng hậu cung các phi tần một đám đều chỉ có thể ngưỡng nàng hơi thở, ngay cả nhan thái hậu lúc trước cũng từng khắp nơi huyển quý phi trước mặt không lưng túi lầu quá. Cho nên chỉ cần liên lụy đến huyển quý phi, nhan thái hậu liền sẽ không bình tĩnh, nhiều ít năm qua đi đều là như thế này. Nhậm giao kỳ biết nhan Thái Hậu sẽ phái kinh thành khuê tú tới tham gia Thiên Kim Yến thời điểm không khỏi nghĩ tới kia một lần nghe được mạnh nhị tiểu thư các nàng ở bên nhau đàm luận nói. Lần này Thiên Kim Yến là vân gia đại tiểu thư vân thu thần chủ trương muốn làm, không biết vân thu thần lần này sự tình chung sắm vai một cái cái dạng gì nhân vật là có điều tính kế, vẫn là thuần túy trung hợp. Nhậm giao kỳ cùng vân thu thần tiếp xúc quá nhiều lần, tuy rằng không tính là thâm giao, lại cũng không thể không thừa nhận đó là một cái mọi mặt chu đáo thông minh nữ tử. Dung mạo ra thế khí chất tài hoa toàn thuộc thượng thừa, đương nhiên tâm kế cũng so giống nhau nữ tử nhiều, khát vọng càng so giống nhau nữ tử đại. Thái Hậu nói rõ muốn phái người tới tham gia Yến Bắc Thiên Kim Yến, Yến Bắc Vương phủ không có gì lý do tới ngăn cản, Thái Hậu cũng không có cấp Yến Bắc Vương phủ cự tuyệt cơ hội, nàng lão nhân gia đã ở xuống tay chọn lựa trong kinh thành xuất sắc danh môn khuê tú. Năm nay Thiên Kim Yến ở tháng 5, bị Thái Hậu chọn lựa ra tới khuê tú nhóm nhất muộn tháng 4 liền sẽ từ kinh đô khởi hành, mà hiện tại đã là hai tháng mặc kệ thái hậu muốn xem trộn lẫn hợp yến bắc thiên kim yến mục đích vì sao? nay một năm thiên kim yến đều trở thành yến bắc một năm giữa thịnh thế. rất nhiều nguyên bản không có tư cách tham gia thiên kim yến khuê tú nhóm đều ở tìm cơ hội đi các loại phương pháp muốn tới tham dự. người đều có hiếu thắng chi tâm, này đó các cô nương ý tưởng cũng đơn giản thực, chính là muốn đem thái hậu phái tới bọn nữ tử đều cấp so đi xuống. bất quá cũng bởi vì thái hậu muốn tới trộn lẫn hợp, năm nay thiên kim yến thiệp mời so di vãng bất luận cái gì một năm đều phải khó được một ít. Nguyên bản liền bởi vì có một lần thiên kim yến không có làm, một ít vừa độ tuổi danh môn khuê tú nhóm đều không có cơ hội tới tham gia, liền chờ lần này tới lộ cái mặt. Cho nên vân gia cuối cùng tỏ vẻ, trừ bỏ mỗi cái gia tộc chỉ phát hai chương thiệp mời ở ngoài, đã có hú nước, tuổi không ở 12 đến 15 tuổi chi gian khuê tú nhóm không ở mời danh ngạch trong vòng. Nhậm giao kỳ biết biết nhưng thật ra càng thêm bình tĩnh, nàng thật đúng là không nghĩ đi tranh này một chuyến nước đủ. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Nhậm Giao Kỳ là sớm nhất nhận được Vân gia thiệp mời những cái đó khuê tú trí nhất. Chương 415: Khách từ phương xa tới. Nguyên bản đoán trước Thái Hậu chọn lựa tới kiêm 10 vị khuê tú ít nhất muốn tới tháng 4 hạ tuần mới có thể đến Vân Dương thành, không nghĩ ở Nhậm Giao Kỳ nhận được Vân gia thiên kim yến thiệp mời không đến 2 tháng, vài vị khuê tú đã đến Thương Châu. Thương Châu cùng Yến Bắc doanh Châu liền nhau, từ thủy lộ Bắc đi lên yến con thuyền giống nhau đều sẽ lựa chọn ở Thương Châu lên bờ, nhưng làm tiếp viện, hoặc là lựa chọn đi đường bộ vẫn là tiếp tục đi thủy lộ Bắc thượng. Khuê Tú nhóm mỗi người nuông chiều từ bé, lại chịu không nổi thủy thượng sóc này chi khổ, không muốn lại ngồi thuyền, cho nên từ Thường Châu đến Yến Châu Vân Dương Thành đi chính là đường bộ. Lúc này vừa mới tháng 4 trung tuần, Thương Châu đến Vân Dương Thành đi được lại chậm cũng bất quá là 2-3 ngày lộ trình, dự tính kinh đô Khuê Tú nhóm nhất muộn tháng 4-18 là có thể đến. Yến Bác tự tiết thanh minh qua đi cũng đã một ngày so một ngày ấm đi lên, ngay cả từ trước đến nay sợ lãnh nhậm giao kỳ cũng đi đông phục mặc vào thời trang mùa xuân. Chỉ là bên ngoài phòng còn không nhỏ, cho nên ra cửa thời điểm sẽ thêm một kiện hơi chút rắn chắc một ít áo choảng. Tháng 4-17 một ngày này, nhậm giao kỳ đang ở Lý Thị trong phòng, ở Lý Thị cùng tuần ma ma hai người mí mắt phía dưới, từng đường kim mũi chỉ mà theo nàng khăn văn đỏ, lại nghe đến bên ngoài mái hành lang hạ mấy cái tuổi ít hơn một ít nhị đẳng cùng tam đẳng nha hoàng ở một chô dĩu dít mà nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm tuy rằng cố tình đẻ thấp, lại vẫn là có thể làm người cảm giác được các nàng sức sống cùng hư phấn. Đại nha Hoàng thức Nhi nhìn Tuần Ma Ma liếc mắt một cái, lặng lẽ dịch bước đi ra ngoài. Thước Nhi tính tình so Hỉ Nhi muốn nhu hòa rất nhiều, đối phía dưới những cái đó tuổi so nàng tiểu nhân nha hoàng đều tương đối chiếu cố, sợ các nàng ở bên ngoài náo đến không cái đúng mực chọc bực Tuần Ma Ma bị phạt, cho nên muốn muốn đi ra ngoài nhắc nhở kia mấy cái tiểu nha hoàng một tiếng. Không bao lâu, thức Nhi lại là cùng Hỉ Nhi cùng nhau đã trở lại. Thái Thái, tiểu thư, nghe nói kinh thành tới các tiểu thư đã tới rồi ngoài thành. Không ít người đều vọt tới cửa thành đi xem náo nhiệt đâu, hiện tại bên ngoài người đều đang nói chuyện này. Thức Nhi vừa vào cửa liền nói nói. Thì Nhi cũng nói, nô tỳ vừa mới cố ý làm người đi bên ngoài hỏi thăm một chút, những cái đó các tiểu thư thật đúng là hôm nay là có thể vào thành. Tiến Bắc Vương Phủ cố ý an bài một tòa ly Vương Phủ không xa đại biệt viện tới an trí các nàng. Tuần Ma Ma đối cùng Nhan Thái Hậu tương quan có điều người đều chán ghét thật sự, nghe vậy liền lạnh lùng nói, dặn do phía dưới người, đều hảo hảo ở trong phủ đợi Nếu ai trong lén lút chạy ra đi xem náo nhiệt, tiểu tâm ta bản tử hầu hạ. Không nghĩ hỉ nhi cùng thức nhi nghe vậy lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, một bộ có chuyện tưởng nói lại không biết có nên hay không nói bộ dáng. Tuần ma ma như mày, như thế nào? Chẳng lẽ đã có người chạy ra đi? Thức nhi do dự mà nói, phía dưới bà tử bọn nha hoàng đảo chưa từng, bất quá thiếu ra hình như là đi. Tuần ma ma nghe vậy sử suốt, không khỏi nhìn về phía lý thị. Thương nhi trong miệng thiếu gia chỉ chính là nhậm thời mẫn con vợ lẽ nhậm ích hồng phía dưới nha hoàn các bà tử tuần ma ma có thể giao hấn, bất quá nhậm ích hồng liền không tới phiên tuần ma ma tới quảng. Nhậm giao kỳ nghe vậy kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu nói, lục đệ đi cửa thành xem náo nhiệt. Nhậm ích hồng từ trước đến nay là một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, không để ý đến chuyện bên ngoài, tính tình cũng không ngang lớn, ngày thường gặp được tiểu thư nhà nào còn sẽ rất xa liền tránh đi, hắn thế nhưng sẽ chạy tới cửa thành xem cô nương. Lý thị cũng hầu nghi nói. Ích hồng cũng đi. Hắn không phải từ trước đến nay không thích này đó náo nhiệt sao. Kỳ nhi nói, thiếu gia không phải chính mình đi, là vân dương thư viện cùng trường lại đây tìm hắn cùng đi, mạnh thiếu gia cũng ở đâu. Bất quá nghe nói bọn họ không phải hướng về phía những cái đó thiên kim các tiểu thư đi, lần này cùng kinh đô khuê tú nhóm cùng đi còn có vài vị triều đình quan viên, trong đó một vị họ bùi đại nhân rất được những cái đó tài tử thư sinh nhóm kính ngưỡng, bọn họ là cùng đi nên bùi đại nhân. Nhậm dao kỳ trong tay nguyên bản còn méo Kim Thêu Hoa, nghe được Hỉ Nhi nói trong lòng nhảy dựng tay run lên, Kim Thêu Hoa liền đâm đến ngón tay đầu, sợ tới mức nàng vội vàng đem tay cầm khai miễn cho vết máu lây dính thượng không có theo, song khăn đoan không may mắn. Lý Thị Chính nhìn chầm chăm nàng Thêu Hoa, thấy thế vội vàng nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, tới làm ta nhìn xem người tay. Nhầm giao kỳ làm Hỉ Nhi lại đây đem theo rổ thu thập một chút lấy đi, nhìn nhìn ngón tay đối Lý Thị nói, không có việc gì, chỉ là đâm thủng điểm ra huyết đều không có lưu lý thị lôi kéo tay nàng nhìn nhìn khả năng bởi vì kim thêu hoa quá tế chắc có không thâm thật đúng là không có thấy huyết không khỏi yên tâm lại nhịn không được nhẹ giọng trách cứ nhậm giao kỳ nói ngươi xem ngươi lớn như vậy người liền kim theo hoa cũng lấy không xong phía trước làm ngươi tới ta trong phòng thêu ngươi còn không vui nhậm giao kỳ vội vàng thái độ đoan chính mà nhận sai lý thị hiện tại không có ở nhậm gia nhà cũ thời điểm như vậy nặng nề nói nhiều lên bất quá cũng thích cùng nữ nhi lại nhải Nhậm Giao Kỳ cũng không biết tình huống này là hảo vẫn là hư, dù sao nàng vừa nghe Lý Thị niệm nàng liền phải đầu đại. Chờ Lý Thị rốt cuộc không niệm, Nhậm Giao Kỳ mới hỏi Hỷ Nhi nói, kinh đô tới chính là vị nào bùi đại nhân? Hỷ Nhi đối phía Nam triều đình quan viên cũng không hiểu biết, nghe vậy nghĩ nghĩ mới nói, nô tỷ cũng không rõ ràng lắm, bất quá phía trước nghe thiếu gia gã sai vật nói vị này bùi đại nhân địa vị còn rất đại, là hoàng đế tiên sinh đâu? Nhậm Giao Kỳ nghe xong không khỏi có chút chố mắt, chẳng lẽ thật là tiên sinh tới? Đời trước Bùi Chi Nghiên sắc thật là đã tới Yến Bắc, cụ thể là đến đây lúc nào nhậm giao kỳ lại là không biết. Bất quá khẳng định không phải cùng lần này lại đây nguyên nhân bất đồng, bởi vì đời trước Thái Hậu căn bản là không có phái người tới tham gia Thiên Kim Yến. Bùi Chi Nghiên đối nhậm giao kỳ mà nói là một cái thập phần quan trọng người. Đời trước nhậm giao kỳ trên danh nghĩa là hắn thị thiếp, hai người tuy rằng cũng không phu thê chi thật, nhưng là làm bạn nhiều năm, tình cảm thâm hậu, nàng cũng không có gả chồng tính toán. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn bồi hắn quá xong dư lại tuổi tác. Chỉ là mỗi một ngày nàng tiểu bị bệnh một hồi, hôn hôn chầm chầm lần thứ hai tỉnh lại thời điểm liền về tới chính mình 10 tuổi thời điểm, đời trước đủ loại bừng tỉnh như ngộng. Lý thị thấy nhậm giao kỳ thất thần, cho rằng nàng là mệt mỏi, liền làm nàng đi về trước nghỉ ngơi, chờ dùng cơm trưa thời điểm lại qua đây. Nhậm giao kỳ trong lòng xác thật là có việc, nghe vậy liền lui xuống. Trở lại tây sương lúc sau, nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ. Vẫn là phái bình quả đi tìm viên đại dũng hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức. Nhậm giao kỳ 9 tháng xuất giá, nàng đem bình quả cùng viên đại dũng hôn kỳ định ở tháng 6, chờ nàng xuất giá thời điểm, viên đại dũng cùng bình quả làm nàng thị thì cùng nàng đi yến bắc vương phủ. Đối với cái này an bài, viên gia người tự nhiên là một ngàn cái nguyện ý, không thể không nói viên tẩu tử ánh mắt còn thật sự không tồi. Tuyết lê cùng Trúc Nhược Mai việc hôn nhân nàng cũng là ứng, đến nỗi hôn kỳ nàng còn lại là làm Trúc ra người chính mình định Trúc Nhược Mai hiện tại đã bị đề vì phó úy, tuy rằng chức quan cũng không lớn, nhưng là cũng là đứng đứng đắn đắn võ tướng xuất thân, Tuyết Lê gả cho hắn thân phận tự nhiên cũng bất đồng. Lúc này Tuyết Lê mới biết được vì sao nhậm giao kỳ sẽ làm nàng vãn một năm xuất giá, trong lòng không khỏi càng thêm cảm kích. Cuối cùng, Tuyết Lê cùng Trúc Nhược Mai hôn kỳ cũng định ở tháng 6. Nhậm giao kỳ bên người mấy cái đại nha hoàn, tân đề đi lên bình hạ cùng ngàn lan tuổi còn nhỏ không vội hôn phối, tăng trâm cũng chỉ có 15 tuổi, còn có thể lưu 2 năm. Bình quả nếu không phải sáng sớm đã bị viên ra coi trọng, nhậm giao kỳ kỳ thật cũng luyến tiếc làm nàng sớm gả. Một ngày này, Vân Dương Thành thực náo nhiệt. Vân Dương Thành dân chúng, đối ngàn dặm xa xôi tới rồi hiến bắc tham gia thiên kim yến khuê tú nhóm thập phần tò mò. Tuy rằng này đó khuê tú nhóm vào thành thời điểm đều đại ở trong xe ngựa làm cho bọn họ vô pháp thấy đến Vân dung, bất quá bọn họ vẫn là vây tới rồi cửa thành đi xem náo nhiệt. Bất quá Vân Dương Thành thủ vệ không ít, đặc biệt là hôm nay loại này thời điểm. Bị phái ra phiên trực thủ vệ càng là cẩn trọng, cho nên xem náo nhiệt đám người tuy rằng coi như biển người tấp nập lại cũng không có ra cái gì đừng rẽ. Bất quá nghe nói những cái đó khuê tú nhóm có vài vị bị yến bắt người nhiệt tình hiếu khách bộ dáng dọa tới rồi, hơn nữa một đường ngựa xe mệt nhọc khí hậu không phục, sinh bệnh. Bên ngoài náo nhiệt, Vân Dương Thành nhậm ra lại là giống như bình thường giống nhau, bởi vì tuần ma ma sáng sớm liền có phân phó, không có người dám chuồn em đi ra ngoài nhìn náo nhiệt, đều an phận mà thực Tới rồi mau chạm vạng thời điểm, viên Đại Dũng bên kia còn không có đệ tin tức lại đây, Nhậm Ích Hồng nhưng thật ra về trước tới. Nhậm Ích Hồng tới nội viện thấy Nhậm Thời Mẫn thời điểm, Nhậm Giao Kỳ cũng đi chính phòng. Nhậm Giao Kỳ quá khứ thời điểm, Nhậm Ích Hồng đang cùng Nhậm Thời Mẫn nói hôm nay sự tình. Người quá nhiều, Nhi tử thiếu chút nữa cùng vài vị cùng trường đi rời ra, đáng tiếc vẫn là không có nhìn thấy vị kia Bùi tiên sinh. Nhậm Ích Hồng nói lời này thời điểm, ngữ khí còn có chút hề mải. Nhậm Giao Kỳ chen vào nói nói: Vị nào bùi tiên sinh? Nhậm Ích Hồng ngẩn đầu xem nói nhậm giao kỳ, gọi một tiếng nhị tỷ, sau đó trả lời là bùi chi nghiên bùi Lại nhân. Lần trước nghe nói nhân cố bị biến quan, lần này chính hắn xin ra trận cùng đi kêu các vị tiểu thư tới Yên Bắc. Trong thư viện không ít người đều xem qua hắn viết kêu buồn hàn mặc chú, kính ngưỡng thật sự, cho nên nghe nói hắn tới Vân Dương Thành, liền muốn đi gặp một lần. Bùi chi nghiên hàn mặc chú nhậm giao kỳ tự nhiên là biết đến. Hàn mặc là bùi tiên sinh tự. Bùi tiên sinh khảo trạng nguyên phía trước cũng đã là đọc sách và quấn, năm đó hắn thích mỗi xem một quyển sách liền tiếp theo chút thể hội cùng chú giải, năm này tháng nọ tích lũy lên liền thành mười mấy buồn quyển sách, này đó quyển sách nguyên bản chỉ là hắn mấy cái bạn bè mượn qua đi nhìn xem, sau lại chờ hắn trở thành đế sư lúc sau, này đó quyển sách không biết như thế nào liền truyền lưu đi ra ngoài, thành người đọc sách trong miệng hàn mặc chú, liền yến. Bác thư sinh nhóm đều tìm tới bái đọc quá. Nguyên lai like thật là bùi tiên sinh tới Mặc dù Nhậm Giao Kỳ phía trước cũng đã có chút chuẩn bị tâm lý, chính là nghe được Nhậm Ích Hồng nói như vậy, tâm tình vẫn là có chút phập phồng. Nhậm Thời Mẫn cũng là biết Bùi chi Nghiên, hắn nói, nghe nói Bùi tiên sinh cùng Từ Sơn trưởng quan hệ cực hảo, chờ hắn tới khẳng định sẽ đi Vân Dương thư viện, ngươi cũng không phải không có thấy hắn cơ hội, hà tất nóng vội như thế? Như thế nào tiên sinh hôm nay không có đến sao? Nhậm Giao Kỳ mặc cho Thời Mẫn nói như vậy, không khỏi hỏi. Nhậm Ích Hồng lắc đầu, nghe nói trên đường có một vị quan viên bị bệnh. Lý trên thuyền ngạn lúc sau đuổi tiền sinh liền đưa ra cùng này đó khuê tú nhóm tách ra đi, hán tác lưu lại chiếu ứng vị kia bị bệnh đại nhân, cho nên đại khái muốn vãn mấy ngày mới có thể đến Vân Dương Thành. Chương 416 Còn nhìn không tới 414 chương thần, thỉnh thử xem cắt thành phía dưới cái này khởi điểm ạc, ngoài đi mù mật mã, giờ mờ 1 2 3 4, 5, Hơi muộn chút thời điểm, bình quả cung từ ngoại viện mang theo viên đại dũng nghe được tin tức tiến bảo. Kinh thành tới 10 vị khuê tú đều đã bị an bài ở Yến Bắc Vương phủ bên cạnh một tòa biệt quán, Yến Bắc Vương phủ còn phái không ít thị vệ cho bảo hộ. Có hai gã khuê tú ở trên thuyền thời điểm liền sinh bệnh, bất quá các nàng không muốn chậm trễ hành trình, cho nên cố nén kiên trì lên đường, cũng không có đối người ta nói chính mình sinh bệnh sự tình, là Tiến Vân Dương thành lúc sau mới bị người phát hiện, nhưng thật ra so với kia vị bệnh ở trên đường quan văn phải kiên cường đến nhiều. Yến Bắc Vương phủ đã phái đại phu đi cấp hai vị này khuê tú xem bệnh. Nghe nói chỉ là lần đầu tiên đi thuyền, không thói quen sở khiến cho, hơn nữa một ít khí hậu không phục tính dưỡng cái mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Lần này cùng này 10 tên khuê tú cùng nhau tới còn có ba vị triều đình quan viên, trong đó một vị chính là Bùi Tri Nghiên. Nay vài vị quan viên đến cũng đều không phải là là cố ý đưa này đó khuê tú nhóm tới tham gia thiên kỳ Yến triều đình trước một thời gian thu được liêu nhân quốc thư, ý muốn cùng đại chu giảng hòa, trọng khai hai nước biên mộ, triều đình là phái người lại đây thám thính hư thật Mà bùi chi nghiên sẽ đến đại bộ phận nguyên nhân là vì kia một bộ yến sơn hà đổ trí. Bùi chi nghiên hôm nay không có đến Vân Dương Thành, xác thật là vì tên kêu bị bệnh ở nửa đường thượng đồng liêu, nghe nói bọn họ hiện tại tới dừng lại ở Thương Châu. Nhầm giao kỳ nghe nghe không khỏi có chút kinh ngạc, này đó đều là viên đại dũng nghe được. Nàng nguyên bản chỉ là muốn thám thính một chút bùi tiên sinh sự tình mà thôi, không nghĩ viên đại dũng hỏi thăm trở về tin tức thế nhưng sẽ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cùng những cái đó khuê tú nhóm tương quan sự tình cũng liền thôi, thế nhưng liền kia vài vị triều đình quan viên lần này ý đồ đến đều nghe được. Đại liêu cùng yến bắc cùng triều đình ba người chi gian quan hệ cũng không đơn giản, người thường muốn biết liêu nhân cầu hòa, trọng khai biên mậu sự tình có chút khó khăn. Bình quả gật đầu, tân kia hắn có hay không để là ở nơi nào nghe được. Nhậm giao kỳ như suy tư gì địa đạo. Bình quả tiếp tục gật đầu, chúc đại nhân dẫn hắn đi tìm yến bắc vương phủ người. Nhậm giao kỳ. Thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào, bình quả chớp trước mắt, tiểu thư, có phải hay không, có cái gì không ổn. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, nói cho hắn về sau không cần dễ dàng đi yến bắc vương phủ hỏi thăm tin tức. Nàng còn không có gả đến yến bắc vương phủ, liền lợi dụng khởi vương phủ nhân mạch tới, nếu là làm người đã biết phi trở thành nhược điểm không thể. Trúc nhược mai cùng nàng chi gian sâu xa so thâm, có thể ngoại trừ, những người khác liền không thể tùy tiện dùng. Bình quả gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Trúc Đại Nhân nói là tiêu nhị công tử công đạo quá, ngài nếu là có cái gì yêu cầu có thể phái người đi yến bắc vương phủ, viên đại dũng tìm người nọ là tiêu nhị công tử người, sẽ không loạn khua môi múa mép. Nhầm giao kỳ nghe vậy hơi giật mình, trong lòng cảm giác được một tia ấm áp, bất quá nàng vẫn là nói, kia cũng không tốt, hiện tại Vân Dương Thành nhìn chằm chằm chúng ta người không ít, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Yến bắc vương phủ rốt cuộc còn có vương gia cùng vương phi đưng gia, liền tính tiêu Tĩnh tây không thèm để ý nàng lợi dụng trong tay hắn người. Nàng cũng muốn cố kỵ đến Yến Bắc Vương cùng Vương Phi có thể hay không để ý thật muốn có quan trọng sự tình, nàng sẽ trực tiếp đi tìm Tiêu Tĩnh Lâm. Bình quả lại gật đầu, đã biết tiểu thư, ta sẽ nói cho hắn. Chờ đến bình quả muốn lui ra thời điểm, nhậm giao kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, sinh bệnh kia hai vị khuê tú họ gì có biết. Một vị họ nhan, một vị họ triệu. Nhậm giao kỳ liền làm bình quả lui xuống. Từ một ngày này lúc sau, nhậm giao kỳ vẫn là thời khắc làm người chú ý bùi chi nghiên hành tung. Bất qua kế tiếp mấy ngày đều không có bùi chi nghiên tin tức, người giống như còn là lưu tại Thương Châu. Mà kia 10 vị từ Kinh Đô mà đến Khuê Tú cũng hảo hảo ở Yến Bắc Vương Phủ biệt quán chung nghỉ ngơi mấy ngày, các nàng đường xa mà đến, tuyệt đại bộ phận người ở Yến Bắc đều là trời xa đất lạ, cũng không cần ra cửa kết bạn, bên ngoài người muốn thấy các nàng còn cần thiết thông qua Hiến Bắc Vương Phủ, cho nên này đó Khuê Tú vừa tới Yến Bắc thời điểm bên ngoài náo nhiệt mấy ngày, tới rồi sau lại ngược lại là không có gì động tĩnh. Tiến Bắc Vương Phủ cũng sợ này đó kinh đô tới khuê tú nhóm ra cái gì được rẽ, cho nên mừng dỡ thấy các nàng an an tính tính. Nhậm giao kỳ đối này đó đường xa mà đến các cô nương cũng không có quá nhiều tò mò, không sóng không gió không thể tốt hơn. Đảo mắt tới rồi tháng 5, tháng 5 sơ năm là đoan dương tiết, năm nay đoan dương tiết vân dương thành như cũ sẽ có đua thuyền rồng thi đấu, cùng năm rồi bất đồng chính là nhậm thời mẫn năm nay cũng thu được tô ra chính thức thiệt mời. Dĩ vãng bọn họ tới Yến Bắc xem đua thuyền rồng đều là lấy bạch hạc chấn nhậm ra người thân phận Năm nay lại là có bất đồng Nhậm giao kỳ nghe nói này đó kinh thành tới khuê tú nhóm sẽ ở đoan dương tiết đua thuyền rồng kia một ngày xuất hiện Năm nay có một thuyền thuyền rồng vẫn là đại biểu phía nam triều đình Nói vậy đến lúc đó lại có một phen náo nhiệt Tháng 5 sơ nhị, Yến Bắc vương phủ phái xe ngựa lại đây Nói là vương phi cố ý phái người tới đón nàng đi vương phủ Nhậm giao kỳ có chút kỳ quái Tị vãng nàng đi yến Bắc Vương phủ đều là Tiêu Tĩnh Lâm tới đón, hôm nay Vương phi tiếp nàng qua đi không biết là vì cái gì. Tưởng là như vậy tưởng, Nhập giao Kỳ cũng không dám nhiều làm trì hoãn, làm nha hoàn hầu hạ trang điểm, thay đổi một thân xiêm y ỉ liền mang theo mấy cái nha hoàn gia nhị môn đi ngồi yến Bắc Vương phủ xe ngựa. Nhìn đến tới đón nàng tám nha hoàn cùng tám ma ma cùng với một đội 10 người tới thị vệ đội ngũ, Nhập giao Kỳ liền tin hôm nay làm nàng vào phủ không phải Tiêu Tĩnh Lâm mà là Vương phi. Tiêu tĩnh lâm tới đón nàng thời điểm từ trước đến nay không nói phô trường, cũng không cho quá nhiều người đi theo, nàng không phải chính mình tới chính là làm chính mình nha Hoàn hồng anh tới. Mà nay mấy ngày gần đây tiếp nhậm giao kỳ những cái đó nha Hoàn ma ma, nhập giao kỳ nhận được một hai cái quen mắt, đúng là ở vương phi trước mặt hầu hạ. Tiến bắc vương phủ nha Hoàn ma ma nhìn đến nhậm giao kỳ thời điểm thái độ đều cực kỳ cung kính, không có nửa điểm thịnh khí lăng nhân bộ dáng, vạn phần tiểu tâm mà đem nàng đỡ lên xe ngựa. Đoàn người liền như vậy mênh mông quần quận mà đi yến Bắc Vương phủ, xe ngựa vào Vương phủ lúc sau thậm chí không có ngừng ở khách lạ nhóm xuống xe ngựa địa phương, mà là hướng trong nhiều được rồi một đoạn đường. Sau đó này mười mấy nha hoàn bà tử liền lãnh nhậm giao kỳ đi Vương phi sở trụ cửu Dương điện. Nhậm giao kỳ tiến cửu Dương điện thời điểm Vương phi đang ngồi ở chủ vị thượng, dựa gần Vương phi ngồi chính là Tiêu Tĩnh Lâm. Bất quá nhậm giao kỳ cũng chú ý tới, trừ bỏ Vương phi cùng Tiêu Tĩnh Lâm bên ngoài, ở đây còn có hai cái cô nương Các nàng một tả một hữu ngồi ở phía dưới ghế khách thượng đang cùng Vương Phi nói chuyện. Nghe được có người tiến điện thanh âm, mấy người đồng loạt nhìn lại đây. Vương Phi vừa thấy đến nàng liền giận dữ nói, hảo chút thời gian không thấy được người, cũng không biết chủ động lại đây bồi ta trò chuyện. Tiêu tĩnh lâm nhìn nhậm giao kỳ, trên mặt lộ ra tới một cái cười, thế nhưng còn vì nàng ở Vương Phi trước mặt giải vây, giao kỳ gần nhất cũng vội thật sự. Lần trước nghe tiên sinh nói tốt mấy đầu tàn phổ đều là nàng tham dự bộ toàn, ta cũng đã lâu chưa thấy được nàng. Nhậm giao kỳ chấp trước mắt, sau đó tiến lên đi cấp Vương Phi hành lễ, đứng dậy thời điểm cười nói, ta biết sai rồi, Vương Phi nhưng đừng bực ta. Các nàng nói chuyện, nhậm giao kỳ chú ý tới mặt khác hai cái xa lạ cô nương tầm mắt đều định ở trên mặt nàng. Trong đó một vị cô nương một bên đánh giá nàng, một bên cười nói, vị này chính là nhậm tiểu thư đi. Quả thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Nói chuyện vị cô nương này 14-5 tuổi tuổi, dài quá một đôi lá liêu con mi thon dài mắt phượng cười rộ lên thời điểm rực rỡ lung linh cực có thần vận, cái mũi tiểu xảo, anh đào miệng, là một vị lớn lên thực phù hợp đại đa số người thẩm mỹ mỹ nhân. Mặt khác một vị cô nương, tuổi cùng trước một vị sấp xỉ, diện mạo tuy rằng hơi chút kém cỏi một ít, lại cũng là thập phần tiêu chí, đặc biệt là hơi hơi nhíu mày thời điểm, giữa mày kia một mặt khinh sầu làm nàng thoạt nhìn rất là chọc người chịu mến, là cái tiêu chuẩn kinh đô mỹ nữ. Vương phi cười nói, bên trái vị này chính là Nhan tiểu thư, bên phải vị này chính là Triệu tiểu thư đều là từ kinh đô tới. Nhan tiểu thư đúng là phía trước ra tiếng cái kia, Triệu tiểu thư còn lại là nhan sắc hơi tốn vị nào. Nhậm Giao Kỳ cười gật gật đầu, tiến lên đi cùng các nàng chào hỏi. Nhan tiểu thư ánh mắt vẫn luôn liền không có từ Nhậm Giao Kỳ trên mặt rời đi, nàng mang theo ý vị thâm trường ý cười nói, ta ở kinh đô thời điểm liền nghe nói qua ngươi. Triệu tiểu thư ôn nhu nói, ngưng xương ngươi không bằng trước làm Nhậm tiểu thư ngồi xuống lại nói, Nhậm tiểu thư ngươi lại đây cùng ta ngồi đi. Lúc này Vương Phi mở miệng, Giao kỳ lại đây cùng ta ngồi, tĩnh lâm ngươi đi cùng triệu tiểu thư ngồi. Tiểu tĩnh lâm nghe vậy, không nói hai lời liền đứng dậy nhường ra vương phi bên người vị trí. Nhà tiểu thư thấy trên mặt thần sắc khẽ biến, bất quá thực mau lại mỉm cười lên, bưng lên trong tầm tay nước trà phẩm một ngụm. Triệu tiểu thư nhưng thật ra không nói gì thêm. Nhậm giao kỳ cũng không có chối từ, sắc mặt như thường mà ngồi xuống vương phi bên người vị trí, làm người ngoài thoạt nhìn tự nhiên đến giống như là ngày thường cũng là như thế bộ dáng. Vương Phi chờ nhậm giao kỳ ngồi xuống liền công đạo nàng nói, nhan tiểu thư cùng triệu tiểu thư là chúng ta yến bắc khách nhân, các nàng lại cùng ngươi tuổi tương đương, nói vậy có thể cho tới một chỗ đi, về sau ngươi cùng tĩnh lâm hai cái thay ta hảo hảo chiêu đãi các nàng. Nhậm giao kỳ thuận theo mà lên tiếng đúng vậy. Vương Phi lại ở trong điện ngồi trong chốc lát, cùng các nàng nói một lát lời nói, thẳng đến tân ma ma lại đây tựa hồ là có chuyện yêu cầu Vương Phi xử lý, Vương Phi mới đối nhậm giao kỳ nói. Ngươi cùng tĩnh lâm bồi nhàn tiểu thư cùng triệu tiểu thư đi chơi đi, hai người bọn nàng mới lành bệnh không lâu, làm phía dưới người hầu hạ cẩn thận chút. Nhậm giao kỳ lại ứng, sau đó mấy người từ biệt vương phi, cùng ra kiểu dương điện. Nhan ngưng xương cùng triệu tiểu thư cùng nhau, Nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm cùng nhau, bốn người song song đi tới, nhất thời ai cũng không nói gì. Tiêu tĩnh lâm trước mặt ngoại nhân từ trước đến nay không chủ động mở miệng, triệu tiểu thư tuổi hồ là không thích nói chuyện tính tình, Nhan ngưng xương không biết vì cái gì cũng không mở miệng vẫn là nhậm giao kỳ mở miệng hỏi là đi trong vườn vẫn là đi tính lâm triều hỏa điện ngồi ngồi triệu ánh thu hơi hơi mỉm cười đều có thể Nhan ngưng xương nhìn triệu tiểu thư liếc mắt một cái cũng là cười không bằng khắp nơi đi một chút đi chúng ta vẫn là lần đầu tiên tới yến bắc vương phủ ánh thu ngươi trở về lúc sau còn có thể cùng anh nga tỷ tỷ nói nói nàng tuy rằng là yến bắc vương phủ thế tử phi còn chưa từng có đã tới yến bắc đâu nhậm giao kỳ không khỏi nhìn triệu tiểu thư liếc mắt một cái nghe nhan ngưng nói Tựa hồ vị này triệu ánh thu cùng thế tử phi có quan hệ gì? Triệu ánh thu đối nhậm giao kỳ tầm mắt, mỉm cười giải thích nói: Thế tử phi triệu anh nga là ta đường tỷ, ta phụ thân cùng anh nga tỷ tỷ phụ thân là ruột thịt huynh đệ. Nhậm giao kỳ tức khắc hiểu rõ: Thế tử phi triệu anh nga là trường an công chúa cùng bắc xương hầu triệu thừa chi nữ, triệu thừa là lao bắc xương hầu đích trưởng tử. ở lao bắc xương hầu sau khi chết thừa kế tước vị, lao bắc xương hầu đích thứ tử còn lại là âm quan. Triệu Ánh Thu Phụ thân hẳn là chính là Lão Bắc Sương Hầu Đích Thứ Tử. Khó trách tới Yến Bắc Khuê Tú tổng cộng có 10 vị, hôm nay Vương Phi lại cô đơn Triệu kiến hai người bọn nàng. Nhan Ngưng Sương còn hào thuyết, rốt cuộc thái hậu nhà mẹ đẻ cô nương, không nghĩ tới vị này Triệu Tiểu Thư cũng coi như là Yến Bắc Vương Phủ quan hệ thông gia. Tiêu Tĩnh Lâm hôm nay như cũng là một bộ ít nói không yêu phản ứng người bộ giáng, nhập giao kỳ chỉ có chủ động cùng các nàng hàn huyên, thế tử Phi thân thể như thế nào? Trả lời nàng là Nhan Ngưng Sương Ta tới phía trước vào một lần cung, anh Nga tỷ tỷ, thuật nhìn đã khá hơn nhiều, bất quá so với trước kia, khí sắc luôn là muốn kém chút. Triệu Ánh Thu cười khổ nói, nàng cùng thế tử phu thế tình thâm, thế tử lại. Nếu không phải tỷ tỷ có thai, nàng chỉ sợ là căng không đi xuống. Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút thương cảm, Triệu Ánh Thu mặt mày hàm sầu vẻ mặt u buồn bộ dáng. Nhậm giao kỳ đang định mang theo nhan ngưng xương cùng Triệu Ánh Thu đi trong vườn đi một chút, nhìn xem hoa cỏ. Không nghĩ nên diện lại là đi tới vài người, quân chúa, các vị tiểu thư, lão vương phi cho mời, người tới đi đến bọn họ trước mặt, mở miệng nói. Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Lâm nói, lão vương phi phía trước không phải nói thân thể không khỏe sao? Người tới nói, an dược lúc sau, lão vương phi đã hảo chút, nghe nói trong phủ tới hai vị kinh thành tới tiểu thư, lão vương phi làm nô tỳ tới thỉnh hai vị tiểu thư đi thọ an điện ngồi ngồi. Tiêu Tĩnh Lâm dừng một chút, cũng chỉ có thể nói. Ta mang các nàng đi thọ an điện thấy Lão Vương phi, Giao Kỳ ngươi trở về cùng ta mẫu thân nói một tiếng. Tiêu Tĩnh Lâm sợ nhậm Giao Kỳ ở Lão Vương phi trước mặt bị khinh bỉ, liền nghĩ đem nàng tống cổ đi Vương phi nơi đó. Người tới lại là nói, nô tỳ phái người đi bẩm báo Vương phi, quận chúa, nhậm tiểu thư, hai vị tiểu thư một cùng nô tỳ đứng lên đi. Nhậm Giao Kỳ cho Tiêu Tĩnh Lâm một ánh mắt, ý bảo không có chuyện, Tiêu Tĩnh Lâm cũng chỉ có thể từ bỏ. Cứ như vậy, mấy người cùng đi Lão Vương phi thọ an điện. Lão vương phi tử ninh hạ bên kia xảy ra sự tình lúc sau liền vẫn luôn không thế nào thông khoái, đặc biệt là tại cháu ngoại nữ ngô y ngọc xuất giá lúc sau, tiêu vi rất nhiều lần muốn thấy nữ nhi một mặt đều không có nhìn thấy, cố tình tăng gia phụ tử hiện tại ở ninh hạ thế lực cùng ngô ra đã là thế lực ngang nhau. Nói không chừng ngô ra còn muốn nhược một ít, tiêu vi cũng lấy bọn họ không có cách nào. Tiêu vi đã từng muốn cầu Lao vương phi làm yến bắc vương phủ ra mặt điều giải, chính là tiêu vi cùng tăng gia liên hôn vốn là không có thông báo quá yến bắc vương phủ. Yến Bắc Vương Phủ bất quá là tượng trưng tính mà khuyên khuyên, cuối cùng liền từ bọn họ đi làm ở Mỹ. Sau lại tiêu vi cũng suy nghĩ cẩn thận, Yến Bác Vương Phủ sợ là ước gì nàng cùng Tàng ra không hợp, hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi, nghị thông suốt lúc sau nàng ngược lại không dám nháo đến thật quá đáng. Lao Vương Phi thấy nữ nhi cùng ngoại tôn nữ có hại trong lòng nơi nào có thể thống khoái. Chính là nàng lại có thể như thế nào. Yến Bắc Vương không phải từ nàng trong bụng ra tới, Yến Bác Vương Phủ cũng không có người nguyện ý nghe nàng. Nàng nhà mẹ đẻ xa ở kinh thành, Cố Tình hiện tại hiến Vương phủ quốc khởi, hiến Bắc Vương phủ ẩn có cùng hiến Vương kết minh đối kháng triều đình chi ý, Lão Vương phi liền càng không có dựa vào. Bởi vậy, Lão Vương phi chọc tức đến ngã bệnh một hồi, nhưng thật ra đem kia thân tính tình cấp ma đến thất thất bát bát. Cho nên ở Tiêu Tĩnh Tây cùng nhậm giao kỳ đính hôn thời điểm, nàng cũng không có sức lực ra tới đảo cái tiểu loạn cho người ta lộn nhạt. Các nàng tiến điện thời điểm, Lão Vương phi ngồi ở thượng đầu như cũng là khí thế 10 phần bộ dáng. Bất quá nhậm giao kỳ lại cảm thấy Lao Vương Phi này một thân khí thế giống như là dùng hoa lệ phát quan cùng ngăn mặc căng ra tới, so nàng phía trước thiếu vài phần theo lý thường hẳn là tự tin. Mấy người tiến lên đi cho nàng chào hỏi. Lao Vương Phi dơ tay làm các nàng đứng dậy, nàng tầm mắt ở nhậm giao kỳ trên người sẽ qua, sau đó ngừng ở nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu trên người, sau đó trên mặt lộ ra tới một cái tươi cười, ta tới đoán xem, bên trái vị này chính là nhan gia nha đầu, bên phải vị này chính là triệu ra nha đầu. Nhan ngưng xương nâng lên tay háo che miệng cười, Lão Vương Phi là như thế nào đoán được. Triệu Ánh Thu cũng cười nói, Lão Vương Phi nhãn lực thật tốt. Ta tuổi trẻ thời điểm gặp qua Thái Hậu, Nhan ra nha đầu cùng Thái Hậu năm đó có 5-6 phân giống nhau. Dư lại kia một cái chính là Triệu gia nha đầu. Thái Hậu đối với các nàng nói chuyện còn rất hòa khí, nhưng thật ra đối tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ không thế nào phản ứng. Tuy rằng cũng không có cố tình cho các nàng sắc mặt xem, nhưng là hai bên một đôi so là có thể phát ra tới lúc sau, nhan thái hậu liền vẫn luôn cùng nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu nói chuyện, đều là hỏi các nàng kinh thành sự tình. lão vương phi gả tới yến bắc vài thập niên, đối chính mình cố hương vẫn là tưởng niệm, bởi vậy ba người liêu lên cũng rất có đề tài. nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm liền ngồi ở một bên uống trà, các nàng cũng cắm không thượng miệng. bất quá nhậm giao kỳ cảm thấy, lạnh nhạt cũng so làm khó dễ hảo. hôm nay lão vương phi ít nhất không có làm trò nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu mặt sửa chị nàng, nàng kỳ thật hẳn là thấy đủ thật vất vả ngồi ở một bên nghe lão vương phi liêu xong rồi lời nói vương phi nơi đó rốt cuộc phái người lại đây thỉnh các nàng đi dùng cơm lão vương phi lại là nói ta cùng với này hai cái nha đầu liêu đến hợp ý ngươi trở về nói cho vương phi ta lưu các nàng ở thọ an điện dùng nữa vương phi phái tới thị nữ không khỏi nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái lão vương phi chú ý tới lập tức cười lạnh nói như thế nào ta lưu cái khách đều không thể tiêu tĩnh lâm phất tay làm kia nha hoàn đi xuống Sau đó đối lao vương phi nói, tự nhiên là ngài định đoạn. Lao vương phi nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn nhậm giao kỳ, lòng dạ có không thuận lên, có chút không mau nói, nhan nha đầu cùng triệu nha đầu lưu lại, các ngươi đi vương phi nơi đó dùng đỡ đi. Tiêu tĩnh lâm thuận thế đứng lên, lôi kéo nhậm giao kỳ hành lễ, là, tổ mẫu. Tư thái thập phần thuận theo. Ăn cơm xong, ta làm người lại đây tiếp các ngươi. Tiêu tĩnh lâm lại đối nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu gật gật đầu. Nhan ngưng xương nhìn nhìn các nàng lại nhìn nhìn lao Vương Phi, khẽ cười cười. Nhậm giao kỳ cũng cười chiều các nàng gật gật đầu, sau đó cùng tiêu tĩnh lâm cùng nhau ra thọ an điện. Hai người trở về cựu dương điện, Vương Phi thấy các nàng hai người đã trở lại cũng không nói gì thêm, ba người ngồi ở cùng nhau dùng bữa, Chờ dùng xong rồi thiện lúc sau, Vương Phi quả nhiên phái người qua đi tiếp nhan triệu hai người đã trở lại. Lúc sau nhan triệu hai người muốn cáo từ hồi biệt quán, Nhậm giao kỳ nguyên bản cũng tưởng cùng rời đi, lại bị Vương Phi gọi lại. Nhan triệu hai người rời khỏi sau, Vương Phi làm tân ma ma đem Nhạc Sơn và Nhạc Thủy mang theo đi lên. Này hai cái nha hoàng ta làm tân ma ma tự mình mang, hôm nay liền trước cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Này trận vân dương thành người nhiều, chuyện này cũng nhiều, quá mấy ngày lại là đoan dương tiết, bên cạnh ngươi nhiều vài người cũng phương tiện chút. Nhạc Sơn và Nhạc Thủy lúc này xuyên một thân vương phủ nha hoàng siêm ý rỉ, nhìn qua tinh thần thật sự. Nhậm giao kỳ không nghĩ tới tiêu tinh tây đem người phóng tới Vương Phi trước mặt tới dạy dỗ tức khắc mặt liền có chút đỏ, vương phi làm như minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, vỗ vỗ tay nàng, quy củ là đối người ngoài giảng, người một nhà tự nhiên là như thế nào phương tiện như thế nào tới. nhậm giao kỳ nghe vậy, đối vương phi rất là cảm kích, vì thế trở về thời điểm, nhậm giao kỳ bên người liền nhiều nhạc sơn và nhạc thủy hai cái nha hoàn, tiêu tĩnh lâm như cũng là tặng nhậm giao kỳ lên xe ngựa mới trở về, xe ngựa từ yến bắc vương phủ chậm rãi sử ra tới, đi được tới ngoại điện thời điểm. Nhậm giao kỳ xuyên thấu qua bị gió thổi khai màn xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó không khỏi ngần người. Nàng đem màn xe xúc lên một ít, hướng xa hơn một chút một ít địa phương nhìn thoáng qua. Phía trước đã rời đi nhàn ngưng xương không biết vì sao còn không có đi, đang đứng ở vương phủ ngoại trong điện một tòa tiểu đỉnh tử liền nói chuyện, mà đứng ở nàng đối diện còn lại là Tiêu Tinh Tây. Tiêu Tinh Tây hẳn là mới từ bên ngoài trở về, trên người áo chẳng còn không có cởi ra. Nhậm giao kỳ tay dừng một chút, Ở Tiêu Tinh Tây quay đầu tới phía trước nàng buông rèm xuống. Mấy cái nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, lại yên lặng mà cúi đầu. Bình quả trầm mặc một lát, sau đó dịch lại đây cấp nhậm giao kỳ đổ một ly trà, có chút vụng về mà mở miệng, "Tiểu thư, uống chén nước trà ấm áp thân mình." Nhậm giao kỳ tiếp nhận, cúi đầu uống một ngụm, ngẩng đầu đem mấy cái nha hoàn còn mắt trông mong mà nhìn chính mình, không khỏi có chút buồn cười, đều nhìn ta làm gì? Nhạc Sơn và Nhạc Thủy nhìn nhau liếc mắt một cái, Nhạc Sơn nói, "Tiểu thư, ngài đừng nóng giận, nói không chừng không phải ngài xem thấy như vậy. chương 417 giải thích. nhắm dao kỳ nhìn đến vài vị nha hoàn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, lắc lắc đầu, ta không tức giận. nàng còn không đến mức bởi vì tiêu tĩnh tây cùng khác nữ tử nói nói mấy câu liền sinh khí, chẳng qua nhan ngưng xương hành vi làm nàng trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. nhan ngưng xương là cùng triệu ánh thu thừa cùng chiếc xe tới yến bắc vương phủ, phía trước vương phi đã phái người đưa các nàng lên xe, kết quả hiện tại triệu ánh thu cùng xe ngựa đều rời đi nhan ngưng xương lại còn chưa đi, đến cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Bình quả các nàng thấy Nhậm Giao Kỳ sắc mặt còn tính ôn hòa, trong lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi. mắt thấy hôn kỳ liền không xa, ai cũng không hy vọng nhiều xảy ra chuyện gì tới. xe ngựa chậm rãi xử ra yến bắc vương phủ, Nhậm Giao Kỳ cũng không có ở hướng xe ngựa bên ngoài xem. bất quá Nhậm Giao Kỳ không hướng bên ngoài xem, mấy cái nha hoàn lại là không yên tâm. Ngôi ở cửa sổ xe biên nhạc sơn liền thường thường mà trộm vạch trần mản xe ra bên ngoài nhìn xem liếc mắt một cái, muốn nhìn xem tiêu gia nhị công tử có thể hay không ném ra nhàn ngưng xương nữ nhân kia đuổi theo. Nhậm giao kỳ chú ý tới nhạc sơn động tác, cũng không nói gì thêm, từ nàng đi. Xe ngựa từ Yến Bắc Vương phủ ra tới lúc sau liền hướng Bảo Bình ngõi nhỏ phương hướng bước vào, Bảo Bình ngõi nhỏ vùng này ở trừ bỏ trong thư viện tiên sinh chính là một ít văn nhân mặc khách. Nơi này ban ngày tương đối thanh u Không giống khác dân trạch ngõi nhỏ như vậy hỗn độn ồn ào náo động, ngõi nhỏ bên ngoài kia mấy cái đường cái đạo cơ buồn thượng đều là một ít bút mực thi họa cửa hàng, đồ cổ con dấu cửa hàng linh tinh, cho nên cũng xa không kịp chính dương đường cái kia một khối náo nhiệt phun hoa. Các nàng xe ngửa quẹo vào bảo bình ngõi nhỏ trước kia một cái đường cái thời điểm nhạc sơn vẫn là không chịu hết hy vọng mà tưởng sau này xem, nhầm giao kỳ thở dài một hơi đang muốn nói chuyện, dương mắt lại là thấy được đối phố có một người đang từ một nhà con dấu cửa hàng đi ra Kinh hồng thoáng nhìn dưới nhậm giao kỳ trong tay bắt trà cùng chén cái đột nhiên khái ra một tiếng tiếng vang thanh thúy. Thanh âm tuy rằng không tính đại, nhưng là bởi vì trong xe ngựa thập phần an tĩnh, làm nhạc sơn sợ tới mức vội vàng đem màn xe buông xuống. Nàng cho rằng nhậm giao kỳ sinh khí, vội vàng nhận sai túi đầu tới nhận sai, nô tỳ biết sai. Nhậm giao kỳ làm như không có nghe được nhạc sơn nói. Nàng chậm rãi chớp trước mắt, sau đó đột nhiên hô một tiếng dừng xe. Bên ngoài đánh xe bà tử nghe thấy được lên tiếng sau đó bắt đầu giảm tốc độ, mấy cái nha hoàn đều không rõ nguyên do mà nhìn đến nhậm giao kỳ dịch tới rồi cửa sổ xe biên. Đem màn xe kéo ra, lúc này xe ngựa đã cách vừa mới kia một nhà con dấu cửa hàng có chút xa. Nhậm giao kỳ xuyên thấu qua cửa sổ xe xem qua đi. Chỉ tới kịp nhìn đến một cái ăn mặc áo xanh nam tử bước thanh thản bước chân hướng cùng nàng tương phản phương hướng đi đến. Tên kia nam tử dáng người thon dài, nhân bối hướng tới bọn họ nhìn không thấy tướng mạo cũng nhìn không ra tuổi. Tuy rằng là một thân thư sinh trang điểm, nhìn qua lại có chút lười biếng, phảng phất thế gian vạn vật đều không vào mắt cũng bất quá tâm. Hắn lúc này chính hơi hơi thiên đầu cùng chính mình gã sai vật nói chuyện, mặc dù là nhìn không thấy chính diện, Nhậm Giao Kỷ cũng có thể đoán được hắn lúc này định là hơi hơi liếm con ngươi, khoe miệng biên còn treo không chút để ý, ý cười, một bộ làm như vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh bộ dáng, ngươi không biết hắn trong tầm mắt rốt cuộc là ngươi còn chỉ là một mảnh hư vô. Nhậm Giao Kỷ có chút chớm mắt mà nhìn người nọ bóng dáng. Nhất thời đã quên nên như thế nào phản ứng. Thẳng đến người nọ thân ảnh kẹo vào mặt khác một cái phố, biến mất không thấy. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nhạc Sơn thật cẩn thận hỏi, nàng tráng lá gan trộm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không có nhìn đến, này phố chỉ có top 5 top 3 mấy cái người đi đường. Thả đều là không quen biết người xa lạ. Nhậm giao kỳ dần dần phục hồi tinh thần lại, sau đó ý thức được chính mình có chút thất thố, nàng đem mảnh bông, mím môi nhẹ giọng nói, không có việc gì. Nhận sai người. Chúng ta đây hiện tại trở về. Nhạc Sơn hỏi. Nhậm Giao Kỳ trầm mặt không nói gì. Nhạc Thủy xem mặt đoán ý, nói không chừng tiểu thư vừa mới không có nhận sai người. Nếu không quay đầu trở về nhìn xem. Nhậm Giao Kỳ thở dài một hơi, nhìn vài vị nha hoàn cười cười, trở về đi, là ta nhận sai. Mặc dù là nhận đúng rồi lại có thể như thế nào. Nàng nhớ rõ người nọ là sư là hữu người nọ lại sẽ chỉ làm nàng là người xa lạ mà thôi. Liên tính là đứng ở cùng nhau cũng không luôn mà chống đỡ. mấy cái nha hoàn liền không có nói cái gì nữa bình quả phân phó đánh xe bà tử tiếp tục đi phía trước đi xe ngựa đang muốn động lên thời điểm xe vách tường lại là bị gõ văng lên vừa mới đem tâm tình bình phục xuống dưới nhậm giao kỳ không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe phương hướng nàng tay phải lại là không tự giác nắm chặt thế nhưng có chút khẩn trương nhạc sơn nhìn nhìn nhậm giao kỳ ra tiếng hỏi một câu ai bên ngoài người tựa hồ là dừng một chút Sau đó một cái thấp nhu ám ách dễ nghe thanh âm ở bên ngoài vang lên, ta Nhầm giao kỳ chậm rãi thở ra một hơi, tay cũng buông lòng ra, lòng bàn tay thế nhưng có chút mướt mồ hôi. Nàng như thế nào đã quên, thích gõ nàng xe ngựa xe vách tường, trước nay cũng chỉ có người nào đó mà thôi. Nhầm giao kỳ đem màn xe xốc lên chút, nhìn đứng ở ngoài cửa sổ xe tiêu tính tây, nhẹ giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Tiêu tính tây là một người cưới ngựa tới, đứng ở xe ngựa bên cạnh, trong tay còn nắm dây cương. Hắn còn ăn mặc phía trước cùng nhan ngưng xương đứng chung một chỗ khi kia thân siêm y rìa sâu thẳm con ngươi nhìn nhậm Dao Kỳ nhất thời không nói gì. Nhậm giao Kỳ thấy hắn không nói, đang muốn đem mảnh bồng, Tiêu Tinh Tây thấp giọng nói: Ta có lời muốn cùng ngươi nói, ta đi phía trước mọc lên ở phương đông trà lâu chờ ngươi. Nói cũng không đợi Nhậm giao Kỳ từ chối, xoay người thượng chính mình mã đi trước rời đi. Nhậm Dao Kỳ chống cầm chớp trước mắt, nghĩ nghĩ, hồi lâu đều không có động. Nàng không nói lời nào, bọn nha hoàn cũng không có người dám động. Xe ngựa cũng như cũ ngừng ở ven đường. Từ trước mặt ngõ nhỏ xóa đi ra ngoài, đi mọc lên ở phương đông trả lâu cửa sau. Qua một lát, Nhậm Giao Kỳ mới thấp giọng phân phó nói, "Đánh xe bà tử được mệnh lệnh, lại đem xe ngựa đổi lên." Nhạc Sơn tính tỉnh hoạt bát, nhịn không được đánh bạo hỏi, "Tiểu thư, ngài vừa mới suy nghĩ cái gì à? Dước lấy Nhạc Thủy một cái cảnh cáo trước mắt. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhạc Sơn liếc mắt một cái, cười cười, không nói chuyện. Nàng vừa mới tưởng chính là Tuy rằng Tiêu Nhị Công Tử không yêu cưỡi ngựa, bất quá xem hắn lên ngựa động tác còn khá xinh đẹp, rất giống như vậy hồi sự nhi, cũng không biết trộn luyện bao lâu mới không có tử trên ngựa ngã xuống dưới. đương nhiên, loại chuyện này Nhậm Giao Kỳ là sẽ không đối chính mình nha hòa nói. Tiêu Tinh Tây có thể là ở tới tìm nàng phía trước cũng đã an bài hảo, Nhậm Giao Kỳ xe ngựa sử nhập mọc lên ở phương Đông trà lâu cửa sau thời điểm, Đồng Hạ đã đứng ở nơi đó đợi nàng trong chốc lát. Đồng Hạ lãnh Nhậm Giao Kỳ lên lầu hai ghế lô. Tiêu tinh Tây đã trở ở bên trong. nha hoàn tùy tùng đều canh giữ ở gian ngoài, nhậm giao kỳ nhìn đứng ở chính mình trước mặt tiêu tinh Tây nửa thật nửa giả nói, tiêu công tử, này tựa hồ với lý không hợp. Tuy rằng nàng trước kia cũng trong lén lút cùng tiêu tinh Tây đã gặp mặt, bất quá kia đều là có chuyện yêu cầu cùng hắn thương lượng. Lúc ấy nhậm giao kỳ một lòng một dạ muốn thoát khỏi khốn cảnh bảo hộ chính mình người nhà, nơi đó có nhàn công phu đi chú ý thanh danh danh tiết. Người ta đã có hôn nước cùng người thường bất đồng Tiêu tinh Tây nghĩ tới phía trước nhậm giao kỳ nhìn đến hắn cùng nhan ngưng xương đứng chung một chỗ nói chuyện, hắn không biết nhậm giao kỳ có phải hay không cố ý nói như vậy, không khỏi có chút xấu hổ, lại vẫn là làm bộ chấn định bộ dáng rất có tự tin địa đạo. Tiến bắc bên này dân phong so phía nam muốn mở ra, đối với có hôn ước trong người nam nữ càng là khoan dung không ít, chỉ cần không làm du củ việc, lại có nha hoàn bà tử đi theo, cũng không kiêng kỵ bọn họ gặp mặt. Đặc biệt là tới rồi Tết Thượng Tị, ngày của hoa, Tết Nguyên Tiêu như vậy, Nhật Tử còn sẽ cho phép bọn họ đồng du. Nhậm Giao Kỳ cười như không cười mà nhìn hắn một cái, cũng không có mở miệng phản bác hắn. Ta vừa mới là tưởng trở về gặp ngươi, Tiêu Tinh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng thật ra hiện ra vài phần ủy khuất ảo não bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ tức khắc có chút giở khóc dở cười, bất quá phía trước tắc nghẽn ở trong lòng về điểm này bị nàng tận lực xem nhẹ không thoải mái, nhưng thật ra Tiêu Tán không ít. Tiêu Tinh Tây đi phía trước đi rồi một bước, chạm đến ly Nhậm Giao Kỳ lại gần chút. Nhậm giao kỳ đang muốn lui về phía sau, tiêu tinh tây lại là trước một bước rối tay đem nàng ôm lấy. Nhậm giao kỳ sắc mặt đỏ lên, giãy giụa một chút lại sợ ra ngoài người nghe được động tĩnh, chỉ có thể nhỏ giọng nói, buông ta ra. Không bỏ tiêu tinh tây mang theo ý cởi khàn khàn thanh nhâm ở nhậm giao kỳ bên thai nhẹ nhàng vang lên, làm nàng tâm cũng đi theo run rẩy, tức khắc có chút tay chân nhung ra. Ta chỉ là vội vã muốn gặp ngươi, nhất thời không có né tránh nàng mà thôi, ngươi đừng vì cái không liên quan nhân sinh ta khí, được không? Tiêu Tinh Tây ở Nhậm Giao Kỳ bên thai nhỏ giọng nói. Tiêu Tinh Tây trên người mát lạnh dễ người hương vị vô cùng bất nhập mà đem Nhậm Giao Kỳ vây quanh, nàng tim đập đến như là muốn từ trong lồng ngực bang ra tới, liền trong đầu đều là bang bang tiếng vọng. Nhậm Giao Kỳ không khỏi lại thẹn lại bực, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, đang muốn dùng ra toàn thân sức lực đem hắn cấp đẩy ra làm cho chính mình hô hấp có thể thông thuận thời điểm, lại nhìn đến ôm nàng Tiêu Tinh Tây lỗ thai căn chỉnh thập phần khả nghi màu hưng phấn, nàng dừng một chút. Sau đó liền phát hiện tiêu tĩnh tây tiếng tim đập cũng thức cấp, thậm chí so với nàng tới cũng không nhường một tấc cứ việc trên mặt hắn vẫn là như vậy một bộ chấn tĩnh bộ dáng Nhầm giao kỳ lại có chút buồn cười, nàng than một tiếng khí, sau đó lạnh mặt nói, tiêu tĩnh tây, ngươi lại không bùng ra, ta liền sinh khí. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên cả tên lẫn họ kêu tiêu tĩnh tây, tiêu tĩnh tây ngẩn người, sau đó liền nghe lời mà bùng ra nàng, tầm mắt lại không chịu hơi ly. Nhầm giao kỳ lần này không có tránh đi tiêu tĩnh tây tầm mắt Ngược lại là nghiêm túc nhìn hắn trong chốc lát, thẳng đến nhận định Tiêu Nhị công tử bình tĩnh biểu tượng hạ sát thật là khẩn trương. Nàng mới nghiêm túc nói, ta không sinh ngươi khí. Tiêu Tĩnh Tây nhìn nàng không nói gì, nhầm dao kỳ thở dài một hơi, sau đó nói, bởi vì ta biết, lấy tính tình của ngươi, ngươi nếu là không muốn nói, nhan ngưng xương liền tính là dùng ra lại kịch liệt thủ đoạn, nàng cũng không có khả năng như nguyện. Nhan ngưng xương không biết, nhầm dao kỳ lại là rõ ràng thật sự. Tiêu Tĩnh Tây nếu là thật không nghĩ nhan ngưng xương nhan ngưng xương còn đối hắn sử tâm cơ nói, tiêu tính tây cũng không để ý làm nàng ở trên đời này biến mất. Tiêu tính tây vừa mới những cái đó hoặc ủy khuất hoặc vô lại hoặc bá đạo bộ dáng, cũng không phải chân chính hắn. Cứ việc hắn ở nàng trước mặt còn sẽ khẩn trương, sẽ còn mặt đỏ. Du, bốn nguyệt bốn ngày, ngày mai là Tết Thanh Minh, vì tránh đi dòng người dòng xe cổ cao phong hôm nay trước tiên trở về tả mộ, tuy rằng mang theo sách vở ở trên người, bất quá quấy nhiêu quá nhiều vẫn là không có mã thành tự. Cho nên Chỉ sợ lại muốn ngày mai bổ cái song Hồ thẹn C Chương 418 lưu luyến Nhậm giao kỳ nói như vậy buồn ý kỳ thật là muốn chấn an tiêu Tĩnh tây Lại không nghĩ tiêu Tĩnh tây đang nghe câu này lúc sau trên mặt cũng không ý mừng Giao kỳ đang buồn bực vị thiếu gia này hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy Tiêu Tĩnh tây lại là nhìn nàng ánh mắt hơi ảm nói Ngươi không giận ta ta nguyên bản nên cao hứng Chính là hiện tại ta lại tình nguyện ngươi là sinh khí Tiêu Tĩnh tây nói những lời này thời điểm thanh âm cứ thấp Cơ hồ coi như là lẩm bẩm tự nói, nếu không phải nhậm giao kỳ chạm cách hắn rất gần, khả năng liền nghe không rõ ràng lắm. Nhậm giao kỳ nhìn như vậy Tiêu Tĩnh Tây, đột nhiên ý thức được hắn cùng nàng không giống nhau. Tiêu Tĩnh Tây tuy rằng trước nay đều cho người ta một loại không gì làm không được cảm giác, năng lực của hắn luôn là làm người xem nhẹ hắn tuổi tác, chính là nàng nhận thức Tiêu Tĩnh Tây thời điểm hắn bất quá là cái 15 tuổi thiếu niên, hiện tại hắn cũng chỉ là 20 tuổi. Tiêu Tĩnh Tây ở đối mặt đại sự thời điểm có thể bày mưu kế thậm chí tính toán không bỏ sót, chính là ở cảm tình vấn đề thượng hắn chưa chắc là có thể so bình thường nhược quán chi 5 nam tử thành thủ. Như vậy nghĩ, nhậm giao kỳ nhìn trước mắt thần sắc cảm đạm tiêu tinh tây, trong lòng không khỏi có chút ấy nấy. Ta tuy rằng cũng không sinh ngươi khí, nhưng là nếu ta nói ta chán ghét nhan ngưng xương, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không biết đại thể. Nhậm giao kỳ chút xấu hổ địa đạo, loại này lời nói nhậm giao kỳ trước nay đều không có nói qua, hiện tại lúc này làm cho tiêu tinh tây mặt nói khó tránh khỏi liền có chút ghen tuông ý vị, cho nên đang nói ra những lời này. Lúc sau trên mặt nàng hồng có thể lấy máu, bất quá cảm giác này kỳ thật rất mới lạ. Từ đời trước đến này một đời nàng đều không có thể hội loại này mang theo tiểu nữ nhi thần thái biệt liễu tâm tình. Bất quá thực hiển nhiên, nàng lời nói lấy lòng Tiêu Tinh Tây, vừa mới hắn còn vẻ mặt tạm đạm, lúc này khỏe môi lại là cong ra sung sướng độ cung. Lời này thật sự, Tiêu Tinh Tây cúi đầu, nhìn nhầm giao kỳ thấp giọng hỏi nói. Bọn họ hai người vốn là chạm đến gần, tiêu tinh tây như vậy một túi đầu, hai người hô hấp có thể nghe, nhậm giao kỳ theo bản năng muốn lui về phía sau, bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là khẽ cắn môi đứng ở nơi đó không có động, cứ việc tiêu tinh tây gần trong gang tấc hơi thở làm nàng có chút cẳng chân phát run. Nhậm giao kỳ ngẩn đầu nhìn nhìn tiêu tinh tây như ám dạ sao trời giống nhau sáng ngời đôi mắt, mấy không thể thấy gật gật đầu. Tiêu tinh tây trên mặt ý cười tiệm thâm, trong mắt thần thái tựa hồ ngưng tụ thành lốc xoáy. Có thể làm người chết đuối ở hắn ôn nhu mà chuyên chú ánh mắt chung. Hắn cầm nhậm giao kỳ tay, nhậm giao kỳ nhẹ nhàng rũ xuống lông mi run rẩy, Tiêu Tĩnh Tây thấy nàng không có tránh ra, liền lại tiểu tâm cẩn thận mà lại một lần đem nàng ôm lấy. Nhậm giao kỳ vẫn là không thói quen cùng nam tử như vậy thân cận, chính là người này là Tiêu Tĩnh Tây, nhậm giao kỳ liền nhịn không được mềm lòng. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được, nàng thế nhưng không thể gặp hắn lộ ra một chút ủy khuất khổ sở biểu tình. Vô luận tiêu tính tây là thật sự ủy khuất khổ sở vẫn là giả vờ, nàng đều không thích nhìn đến. Nhậm Giao Kỳ ở tiêu tính tây trong lòng ngực, có chút chố mắt, nàng thậm chí có chút như đi vào coi thần tiên thiên ngoại tưởng, có lẽ nàng có chút minh bạch tiêu tính lâm đối nàng nói mỹ nhân nước mắt, anh hùng trùng ý tứ, nàng không phải anh hùng, quá không được mỹ nhân quan. Ta thích ngươi không biết đại thể, thích cực kỳ. Tiêu tính tây ở Nhậm Giao Kỳ bên thai nhẹ giọng nói, thấp nhu ám ách tiếng nói dễ nghe đến làm người nhịn không được mặt đỏ tim đập toàn thân tê dại. Tiêu tĩnh Tây cứ như vậy an tĩnh mà ôm nhậm giao kỳ trong chốc lát, cũng không có khác động tác, nhậm giao kỳ cũng thuận theo mà không có động, không khí lại là tốt đẹp đến làm người quyến luyến không tha. Cuối cùng vẫn là nhậm giao kỳ giật giật, đỏ mặt từ tiêu tĩnh Tây trong lòng ngực đứng thẳng thân mình, lúc này đây tiêu tĩnh Tây buông ra nàng. Người tìm ta có phải hay không còn có khác sự tình? Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh Tây liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi. Tiêu tĩnh Tây lúc này tâm tình không tồi. Lôi kéo nhậm giao kỳ đến nhà ở trung gian ngồi xuống, thuận tay cho nàng rót một ly trà, nghe nói ngươi đã dẫn chúc nhược mai việc hôn nhân. Chúc nhược mai là người của ngươi, hắn việc hôn nhân nơi nào yêu cầu ta tới dẫn. Hắn cầu thú ta nha hoàn, ta đồng ý thôi. Nhậm giao kỳ túi đầu nói. Tiêu tĩnh tây nghe vậy cười khẽ, nhìn nhậm giao kỳ nói, ai nói hắn việc hôn nhân không cần ngươi tới dẫn. Hắn chính là ta người. Tiêu tinh tây ý tứ trong lời nói đã thực trắng ra, nhậm giao kỳ nơi nào có không hiểu chính là lời này không hảo hứng cũng không hảo bác tiêu tĩnh tây đến cũng không nghĩ khó xử nhậm giao kỳ tuy rằng hắn ái cực kỳ mặt nàng hồng ngượng ngùng bộ dáng ta là muốn cùng người thương lượng một chút hắn hôn kỳ có không trước tiên nhậm giao kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên xem hắn có chút kinh ngạc hôn kỳ trước tiên trước tiên tới khi nào trúc nhược mai hôn kỳ là trúc gia chính mình định ra tới lúc này đột nhiên muốn đổi ngày còn muốn tiêu tĩnh tây tới cùng nàng nói nhậm giao kỳ đương nhiên kinh ngạc tiêu tĩnh tây trầm ngâm nói càng nhanh càng tốt đi, đoan dương tiết qua đi như thế nào. Nhậm giao kỳ nghe vậy càng thêm kinh ngạc, hôm nay là sơ nhị, sơ năm chính là đoan dương tiết, đó chính là muốn đem Trúc Nhược Mai việc hôn nhân định ở mấy ngày lúc sau. Vì sao phải như vậy đổi? Chính là ra chuyện gì? Nếu không có là Trúc Nhược Mai tuổi đã không nhỏ, nhậm giao kỳ nguyên bản cảm thấy tháng 6 đế thành thân đều qua sớm, sợ bọn họ ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian chuẩn bị bất quá tới. Ta muốn cho Chúc Nhược Mai ra một chuyến xa nhà, Hắn hôn kỳ nếu là không đề cập tới trước nói, sợ sẽ muốn hoan lại. Ta hỏi qua hắn ý tứ, hắn nói muốn muốn sớm chút thành thân. Tiêu tinh Tây nói. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tinh Tây liếc mắt một cái, tiêu tinh Tây làm chúc nhược mai ra xa nhà khẳng định là có chuyện quan trọng muốn công đạo hắn đi làm. Nhậm giao kỳ nguyên bản muốn hỏi hỏi rõ ràng, rốt cuộc tuyết lên là nàng người, nàng bất quá hỏi không thể nào nói nổi. Chính là nhậm giao kỳ lại sợ những việc này là chính mình không nên hỏi, hỏi ra tới nói sẽ làm tiêu tinh Tây khó xử Tiêu Tinh Tây nhìn nhậm giao kỳ thân sắc, tự nhiên là sáng tỏ nàng trong lòng suy nghĩ, cười cười nói, ngươi biết Thái Hậu lần này chọn lựa 10 vị khuê tú tới Yến Bắc đồng hành còn có 3 vị triều đình quan viên đi. Bọn họ bên ngoài thượng là vì thiên kim Yến cùng Yến Sơn Hà đổ chí này bộ thư tới, thực chất thượng lại bằng không. Nhậm giao kỳ nghe vậy lập tức nghĩ tới thượng một lần làm viên đại dũng đi nghe được sự tình, kia vài vị quan viên chúng có lẽ chỉ có bùi chi nghiên chân chính vì Yến Sơn Hà đổ chí tới. Còn lại hai vị quan viên vì chính là cùng Liêu Nhân trọng khai biên mậu sự tình. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, lần trước ta làm người hỏi thăm qua, hiện tại từ trước đến nay, Viên Đại Dũng có thể biết được này đó, khẳng định không thể thiếu Tiêu Tĩnh Tây bảy mưu đặc kế. Tiêu Tĩnh Tây nhưng thật ra không có cái loại này nội trạch nữ tử không được hỏi đến ngoại viện việc quan niệm. Tiêu Tĩnh Lâm cũng là nữ tử, này cũng không gây trở ngại Tiêu Tĩnh Tây ở nào đó phương diện thưởng thức nàng. Mà Nhậm Giao Kỳ sắp muốn trở thành hắn thế tử, nàng cũng là hắn thưởng thức nữ tử. Cho nên Tiêu Tính Tây cũng không để ý nhậm giao kỳ biết những việc này. Tân nhiệm Liêu Vương kế vị là lúc chỉ có 15 tuổi, khó tránh khỏi sẽ tuổi trẻ khí thịnh, từ hắn kế vị sau mấy năm nay hàng năm mang binh xâm nhập phía Nam, lại vô luận như thế nào cũng vào không được ra tinh quan, ở Liêu quốc uy tín giảm đi. Lão Liêu Vương cuối cùng mặc cho thê tử Thuận Trinh Vương hậu là Bắc Đại Vương viện biết sự chân nữ, Thuận Trinh Vương hậu liên hợp Bắc viện muốn bồi dưỡng chính mình ấu tử thay thế. Thân Liêu Vương vì mượn sức Nam viện, cưới Nam viện đại vương trí nữ Đừng nhìn vị này Nam viện đại vương ngày thường vô thanh vô tức, chơi khởi nội tâm tới Liêu Quốc không có mấy người là đối thủ của hắn, lần này Liêu Vương phái người lặng lẽ vào kinh hướng đại chu triều đỉnh cầu hòa chính là Nam viện đại vương y tứ. Tiêu tinh Tây đối nhậm giao kỳ phân tích một phen Liêu Quốc tình thế. Nhậm giao kỳ rũ con người nghĩ nghĩ, Liêu Quốc lần này là đánh bại trận, chủ động cầu hòa bọn họ là tính toán làm mà vẫn là tính toán bồi bạc. Không nghĩ Tiêu tinh Tây nghe xong lời này lại là cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt bồi bạc đi bất quá không phải Liêu quốc đổi cấp Đại Chu mà là Đại Chu đổi cấp Liêu quốc. Nhầm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi nhướng mày, còn có bực này chuyện tốt. Triều đình mấy năm nay an phận Nam Vực nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không thiếu bạc. Tiêu Tinh Tây Đạm Thanh nói. Nhầm Giao Kỳ cẩn thận cân nhắc cân nhắc liền sáng tỏ. Triều đình không thiếu bạc, thiếu chính là đối Yến Bắc quyền không chế. Liêu nhân ở Yến Bắc quân trong tay nếm mùi thất bại, lại vòng qua Yến Bắc Vương phủ tưởng Triều đình cầu hòa. Cầu hòa là giả, giáp tâm hại người là thật. Liêu Quốc hiện tại Nam Viện cùng Bắc Viện làm theo ý mình, muốn phân ra cái thắng bại sợ không phải trong thời gian ngắn sự tình. Mà tân Liêu Vương uy tín giảm đi, sắp tới nổi muốn lại lần nữa mang binh Nam Hạ Công Thành cũng là không thể, cho nên Liêu Vương muốn thừa cái này thời cơ làm chính mình xuyên khẩu khí, cũng thanh lý môn hộ, cho nên đưa ra trọng khai hai nước biên mậu việc. Tiến Bắc Vương phủ lại lợi hại, cũng chỉ là cái phiên vương, đại Chu vẫn là họ lý. Liêu nhân biết so với cách tiến vân 16 châu Liêu Quốc. Yến Bắc Vương Phủ mới là ngạnh ở Đại Chu Triều đỉnh trong cổ họng một cây xương cá. Phun không ra, nuốt không dưới, lâu rồi còn sẽ thối giữa sinh ngủ. Cho nên Liêu Nhân cho dù nếm mùi thất bại còn dám đưa ra làm Đại Chu Triều cho bọn hắn tiến hiến tuổi tệ, hơn nữa cho phép trọng khai biên thị mậu dịch. Bởi vì Liêu Nhân nếu là cùng Yến Bắc ngưng chiến, Yến Bắc Vương Phủ tồn tại liền sẽ trở nên xấu hổ lên. Đã không có chiến tranh, Yến Bắc nếu là còn muốn nuôi sống nhiều như vậy quân đội, các ba cánh liền sẽ lòng có câu hán hận Dần ra Yến Bắc Vương phủ không nghĩ giải trừ quân bị cũng không được. Kể từ đó đại chu triều muốn thu thập Yến Bắc Vương phủ liền đơn giản nhiều, cũng danh chính nôn thuận nhiều. Như vậy nghĩ, nhập giao kỳ cũng là ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi thở dài, khó trách người nói Nam viện đại vương người này tâm cơ thâm trầm, này nhất tiến xong điều chi kế khiến cho nhưng thật ra xinh đẹp. Chờ Yến Bắc Vương phủ bị buộc đắc thế nhược là lúc, Liêu Quốc sớm đã xử lý tốt chính mình nội chính, nhân trọng khai biên mẫu quốc lực cũng dần dần khôi phục, đến lúc đó lại phát binh nam hạ đại chu triều nơi nào còn có nhưng kháng chi lực tiêu tĩnh tây nghe vậy mỉm cười mỗi lần cùng nhậm giao kỳ nói chuyện đều là hắn nhẹ nhàng nhất thời điểm hắn không cần để phong nàng cũng không cần sợ nàng nghe không hiểu mỗi lần thường thường chỉ cần hắn khai cái đầu nàng là có thể sáng tỏ cái 8-9 phần 10. thông minh như nàng nữ tử hắn còn không có gặp qua mấy cái nói như vậy yến bắc vương phủ muốn ngăn cản triều đình cùng đại liêu lần này hòa đàm nhậm giao kỳ hỏi tiêu tĩnh tây nghe vậy nhưng thật ra không trả lời ngay Hắn nghĩ nghĩ, mỉm cười nhìn Nhậm Giao Kỳ, "Nếu thật là như thế, ngươi không sợ chúng ta trở thành toàn bộ đại chu tội nhân?" Rốt cuộc đối bình thường bá tánh mà nói, có thể không đánh giặc luôn là tốt. Tiêu Tinh Tây đối với đem Nhậm Giao Kỳ hoa nhập chúng ta phạm chủ rất là yên tâm thoải mái. Chưa xong con tiếp. Chương 419. Ta nhớ rõ ngươi từng nói với ta khởi quá yến Bắc Vương phủ lịch sử." Nhậm Giao Kỳ nghe vậy hỏi ngược lại, "Đó là mấy năm trước, bọn họ mỗi một lần gặp mặt thời điểm" Tiêu tính Tây cùng nàng nhắc tới quá triều đình cùng Yến Bắc Vương Phủ chi gian kia một bút sổ nợ dối mù. Tiêu tính Tây nhìn nhậm giao kỳ, trong mắt mỉm cười. Đối triều đình mà nói Yến Bắc Vương Phủ có phải hay không tội nhân ta không rõ ràng lắm, bất quá đối với bình thường bá tánh mà nói, Yến Bắc Vương Phủ tồn tại ý nghĩa sớm tại vài thập niên trước kia một hồi trong chiến tranh cũng đã chứng minh rồi. Yến Bắc Vương Phủ không phải muốn hay không lui vấn đề, mà là có thể hay không lui vấn đề. Triều đình cùng Giang nam bá tánh không có trải qua quá có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng đem chính mình ra môn mở ra tùy ý liêu nhân thiết kỵ dẫm đạp là như thế nào nhân gian luyện ngục nhưng là yến bắc dân chúng lại nhớ rõ ràng thậm chí vài thập niên qua đi cũng không có quên đúng là bởi vì một đoạn này thảm thống ký ức yến bắc dân chúng mới có thể chỉ biết có yến bắc vương phủ mà không biết có triều đình tiêu ra ở yến bắc danh vọng là lý ra xa không thể cọp yến bắc ba thánh đều rõ ràng nếu là lại một lần phát sinh vài thập niên trước như vậy liêu nhân tiến quan họa, bọn họ vẫn là sẽ bị triều đình vứt bỏ có thể bảo hộ sẽ bảo hộ bọn họ tánh mạng cùng thân gia chỉ có Yến Bắc Vương Phủ. Các ba tánh ý tưởng rất đơn giản, bọn họ không thèm để ý đương ra làm chủ người là ai, bọn họ chỉ để ý ai có thể làm cho bọn họ bình an no ấm. Vậy ngươi là sợ vẫn là không sợ. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy, như cũng là nhìn nhậm giao kỳ, dùng hắn kia đặc có ôn nhu khàn khàn thanh âm chậm rãi hỏi. Nhậm giao kỳ nhịn không được có chút bất đắc dĩ mà nhìn tiêu tĩnh Tây liếc mắt một cái, không biết có phải hay không nàng ảo nàng cảm thấy hôm nay tiêu nhị công tử phá lệ mà không thể nói lý nhậm giao kỳ trung quy vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm nếu là nàng tỷ tỷ nhậm giao hoa ở đây nói khả năng là có thể xem minh bạch tiêu nhị công tử hôm nay lệnh người giận sôi hành vi cùng lôi phán nhi làm lung thời điểm giống đủ 7-8 phần chẳng qua tiêu nhị công tử bởi vì tính cách cho phép biểu hiện đến thập phần hàm xúc nhậm giao kỳ tuy rằng không rõ nhưng nàng cuối cùng vẫn là một vị thông tuệ nữ tử cho nên nàng trả lời ngươi không sợ ta tự nhiên không sợ Chỉ như vậy một câu, khiến cho tiêu nhị công tử long tâm đại duyệt. Bởi vì tâm tình sung sướng, kế tiếp hai người nói chuyện thời điểm, tiêu nhị công tử liền bình thường nhiều. Nhậm giao kỳ đồng ý chúc nhược mai muốn trước tiên hôn kỳ thỉnh cầu, chỉ cần tuyết lê nguyện ý, nàng tự nhiên không có gì hào thuyết. Mắt thấy thời gian không còn sớm, nhậm giao kỳ liền đứng dậy cáo tử. Đến lúc này, nhậm giao kỳ còn không có ý thức được, vì sao hôm nay rõ ràng hẳn là nàng sinh khí tiêu tĩnh Tây cùng nhan ngưng sương lén gặp mặt việc tới rồi cuối cùng lại ngược lại thành nàng chấn an tiêu tinh tây hai người cùng đứng dậy tầm mắt chạm nhau là lúc không tiếng động ăn ý ở hai người chi gian lưu chuyển hiểu hiểu tiêu tinh tây đột nhiên thấp giọng kêu nhậm giao kỳ nhìn tiêu tinh tây liếc mắt một cái sắc mặt từng đỏ nay vẫn là tiêu tinh tây lần đầu tiên kêu nàng chữ nhỏ tiêu tinh tây thanh em ôn nhu lưu luyến nghe vào nhậm giao kỳ trong thai tựa hồ có một loại đặc biệt ý vị ân nàng túi đầu hàm hồ mà lên tiếng tiêu tinh tây cong cong khoẹt miệng tiến lên một bước kéo lại nhầm giao kỳ tay, đưa nàng ra cửa. Lúc này đây thẳng đến nhầm giao kỳ rời đi trà lâu, tiêu Tĩnh tây đều không có nói cái gì nữa, chính là nhầm giao kỳ thẳng đến lên xe ngựa đều có thể cảm giác được tiêu tính tây lưu tại chính mình trong lòng bàn tay kia ấm áp xúc cảm. Nhầm giao kỳ rời đi trà lâu lúc sau tiêu tinh tây cũng không có vội vã rời đi, nhầm giao kỳ rời khỏi sau đại khái một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, tiêu hoa tới. Một mình đứng ở bên cửa sổ không biết suy nghĩ gì, đó Tiêu Tinh Tây ở Tiêu Hoa tiến vào thời điểm đã khôi phục hắn ngày thường bộ dáng, mặc y liệp tóc đen, tuấn tú vô song, giơ tay nhấc chân chi gian là bất luận kẻ nào cũng bắt chước không tới phong thái thần vận. Chỉ là thuộc hạ người đứng ở trước mặt hắn thời điểm lại luôn là dễ dàng xem nhẹ hắn dung mạo, chỉ cảm nhận được đến từ thượng vị giả uy áp. Mà Tiêu Tinh Tây này một mặt, là nhậm giao kỳ chưa từng có gặp qua. Như thế nào? Tiêu Tinh Tây quay đầu nhìn Tiêu Hoa liếc mắt một cái, đạm thanh hỏi: Tiêu tính tây trên mặt tuy rằng như cũng làm người nhìn không ra tới cái gì cảm xúc, bất quá từ nhỏ liền càng tùy hắn tiêu hoa lại là nhạy bén mà phát giác đến từ gia chủ tử hiện tại tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Cái này làm cho tiêu hoa nguyên bản còn có chút căng chặt tâm tình thả lỏng một ít, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ nói thầm, đều nói nữ nhân tâm tựa như hoa nhi mặt thay đổi bất thường, như thế nào chủ tử cũng có này tật xấu. Này nhưng không tốt. Bất quá tiêu hoa này hắn tử có một chút hảo. Đó chính là vô luận hắn nội tâm phi ngựa chạy tới nơi nào, hắn đều là một bộ mặt vô biểu tình thâm trầm mà ổn trọng bộ dáng, làm người cảm thấy người này thực đáng tin cậy. Hồi công tử, thuộc hạ vừa mới bài tra xét một phen, nhậm tiểu thư xe ngựa vừa mới sở dĩ sẽ dừng lại lâu như vậy có thể là bởi vì bùi chi nghiên bùi đại nhân. Tiêu tinh tây trầm mặc một lát, sau đó nhúng mẩy, bùi chi nghiên. Người xác định, đúng là bùi chi nghiên đại nhân. Bùi đại nhân hôm qua trạng vạng đến Vân Dương Thành. Hắn hôm qua tới không có kinh động kinh đô tới kia vài vị đồng liêu mà là chính mình ở trong thành mây trắng khách điếm rơi xuống chân. Bùi lại nhân tối hôm qua cùng hôm nay sáng sớm còn ở Vân Dương Thành đi dạo. Hắn là vừa rồi không lâu phía trước mới đi biệt viện cùng mặt khác người hội hợp. Tiêu tĩnh tây nhíu như mày, nhất thời không nói gì. Tiêu hoa trộm liếc tiêu tính tây liếc mắt một cái, chờ hắn kế tiếp chỉ thị. Hắn tưởng, dựa theo nhà mình chủ tử tính tình kế tiếp khẳng định sẽ phái hắn đi tế cha nhậm ra tiểu thư cùng bùi đại nhân chi gian quan hệ, chủ tử nói không chừng còn sẽ đối nhậm tiểu thư thân phận có điều hoài nghi, rốt cuộc theo lý thuyết nhậm ra tiểu thư từ nhỏ là ở hiến bắc lớn lên, chưa từng có rời đi qua Yên Châu, không có khả năng sẽ nhận thức bùi chi nghiền, có câu nói gọi là sự ra khắc thưởng tức vì yêu. Cưới vợ chính là đại sự, đó là một chút qua loa đều không thể có, trên đời này có thể buồn đến cùng mục hổ dường như liền người trong lòng đều có thể nhận sai người nhưng không nhiều lắm. Tiêu hoa nghĩ, chính mình có lẽ sẽ bị chủ tử phái đi kinh đô một lần. Chỉ là hắn này vừa đi kinh đô nói này một đi một về ít nói cũng đến hơn tháng. Nguyên bản tính toán đi tìm vương phi bên người tân ma ma cấp tiêu thuận tìm kiếm cái dịu ngoan khả nhân tức phụ sự tình cũng đến tạm thời chầm dãi. Bất quá cứ như vậy chủ tử hôn sự có thể hay không cũng bị kéo dài thời hạn. Tiêu hoa suy nghĩ chính tin mã tử cưng mà chạy trốn xa, đột nhiên nghe được tiêu Tĩnh tây nói, đùi chi nghiên nói đảo thôi. Chỉ là tiêu hoa phản ứng hơi chút một ít. Cho nên Tiêu Tĩnh Tây một mở miệng hắn liền lập tức theo bản năng mà cối đầu cung kính nói, thuộc hạ linh mệnh. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Tiêu Hoa liếc mắt một cái. Tiêu Hoa phục hồi tinh thần lại lúc sau sắc mặt cứng đờ. Chủ tử tựa hồ cái gì đều còn chưa nói, hắn lánh cái gì mệnh. Tiêu Hoa ở trong lòng cho chính mình yên lặng mà chịu mười cái đại ba trưởng. Không chuyện của ngươi, đi xuống đi. Tiêu Tĩnh Tây đối cấp dưới còn tính khoan dung, cũng không có bởi vì điểm này sự tình liền chỉ trích. Tiêu hoa lúc này cũng không dám nữa phân thần cũng không dám nhiều lời, vội vàng túi lẩu ứng. Chỉ là ở tiêu hoa đi ra ngoài phía trước, tiêu tinh tây lại là lại gọi lại hắn, đạm thanh nói, ta làm ngươi phái người ở nơi tối tâm bảo hộ nàng, mà phi cho các ngươi dám thị nàng, ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này, để tránh về sau phạm sai lầm. Tiêu hoa nghe vậy trong lòng dùng mình, lúc này đây hắn thập phần thận trọng mà cấp tiêu tinh tây được rồi một cái quy lễ, thuộc hạ minh bạch. Tiêu Tĩnh Tây phía trước đuổi theo Nhậm Giao Kỳ thời điểm xa xa nhìn đến nàng xe ngựa không lý do dừng lại, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Nhậm Giao Kỳ là đang đợi hắn, sau lại mới phát hiện không phải, mà chờ Tiêu Tĩnh Tây tới rồi Nhậm Giao Kỳ xe ngựa biên, gõ vang xe vách tường thời điểm, Nhậm Giao Kỳ thậm chí không có nhớ tới bọn họ hai người trước kia gõ xe ngựa vách tường ám hiệu, Tiêu Tĩnh Tây lúc ấy trong lòng là thật sự cảm thấy bị khuất, bất quá chờ hắn nghe được Nhậm Giao Kỳ trong thanh âm có chút làm người vô pháp cân nhắc cảm xúc thời điểm. Tiêu tính Tây trong lòng ủy khuất liền mang theo chút bất an. Ở kia một khắc, tiêu tính Tây đột nhiên ý thức được nhậm giao kỳ trên người tựa hồ có chút cái gì là hắn vô pháp không chế. Điểm này, đối với một cái quen làm thượng vị giả người mà nói, đặc biệt là đối tiêu tính Tây người như vậy mà nói, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp thích ứng. Cho nên hắn làm tiêu hoa đi tra nhậm giao kỳ rời đi đến bắc vương phủ một đoạn này thời gian xảy ra chuyện gì, nhậm giao kỳ lại gặp chút người nào. Cũng may nhậm giao kỳ bên người vẫn luôn liền có tiêu tính tây phái đi bảo hộ nàng người, muốn tra lên nói cũng không khó. Tiêu tính tây kỳ thật còn lo lắng nhậm giao kỳ là gặp gỡ cái gì khó xử việc, lại không hảo đối hắn hoặc là tiêu Tĩnh lâm nói. Chỉ là, mặc kệ là điểm nào, tiêu tính tây trong lòng vẫn là có như vậy một ít để ý. Cho nên hôm nay tiêu tính tây ở nhìn thấy nhậm giao kỳ thời điểm, mới có như vậy chút ấu trí biểu hiện, phản phất nhịn không được muốn xác nhận cái gì. Muốn hắn để ý người kia cũng giống như hắn để ý nàng như vậy để ý hắn. Tiêu Tĩnh Tây trên người tự nhiên sẽ có chút thượng vị giả cùng người thông minh trên người không thể tránh tránh cho tật xấu, gặp gỡ Nhậm Giao Kỳ lại là hắn lần đầu tiên đem một người đặt ở trong lòng, thân mật người chi gian ở trung chi đạo còn cần hắn chậm rãi đi sờ soạn đi ngộ đạo. Cũng may Tiêu Tĩnh Tây là thiệt tình đem Nhậm Giao Kỳ người này để ở trong lòng, đương Nhậm Giao Kỳ dịu ngoan mà làm hắn ôm lấy thời điểm, Tiêu Tĩnh Tây nỗi lòng cũng chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Tiêu nhị công tử là cái một ý thức đến chính mình có sai liền sẽ nghiêm túc đi sửa người. Cho nên tuy rằng hắn trong lòng đối với nhậm giao kỳ hôm nay khác thường còn có chút khó hiểu, nhưng là hắn cũng biết hắn cần thiết phải cho dư nhậm giao kỳ tín nhiệm. Có một số việc nàng không nói, hắn liền không hỏi. Nàng luôn có sẽ nguyện ý nói cho hắn kia một ngày. Tường ở 12 điểm 58 phát, Internet đột nhiên chịu một chút, trình duyệt hỏng mất, sau đó đã vượt qua 12 điểm. chương 420 buổi chi nghiên. Tháng năm sơ năm là Đoan Dương Tiết, năm nay Đoan Dương Tiết so năm rồi đều phải náo nhiệt một ít. Bởi vì thế tử qua đời, Tiễn bác trên dưới đều yên lặng một năm, liền tháng riêng 15 hoa đăng tiết đều có chút ánh đèn thưa thớt. Bất quá Đoan Dương Tiết náo nhiệt lại sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Từ xưa Đoan Dương Tiết chính là khởi nguyên với bộ lạc thiên tế, đua thuyền rồng, quậy xương bù, dùng ngải diệp thủy tắm gội là vì trừ tà tránh hay. Tiễn bác vương phủ cũng hạ lệnh năm nay đua thuyền rồng có thể lại thêm mấy thuyền thi đua thuyền rồng. Làm trường hợp càng náo nhiệt một ít, thuyền rồng yêu cầu trước đó xuống nước, cho nên vân dương thành đua thuyền rồng đều là buổi chiều mới có thể bắt đầu. Buổi sáng, nhậm ra hoa phái người tặng bánh trưng lại đây, có 5 nhân, mức táo, đậu đỏ, còn có phía nam nhi người thích bánh trưng thịt, trang tràn đầy một cái sọt. Lý thị để lại một ít, dư lại đều làm tuần ma ma phân đi xuống cấp bọn hạ nhân phân thực, nói là đại tiểu thư đưa về tới. Đưa bánh trưng tới lôi ra hạ nhân nói lôi ra năm nay như cũ sẽ có một thuyền thuyền rồng muốn xuống nước. Bất quá nhậm giao hoa bởi vì có thai quan hệ không thể đi, chỉ có lôi đỉnh cùng lôi chấn mang theo phán nhi qua đi. Tiêu tĩnh lâm gần nhất tựa hồ có chút vội, ở đoan dương tiết phía trước liền cấp nhậm giao kỳ đưa qua tin tới, nói năm nay sợ là không thể cùng nhậm giao kỳ cùng đi xem đua thuyền rồng. Nhậm giao kỳ tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng là cũng đoán được tiêu tĩnh lâm bận rộn khả năng cùng liêu nhân sự tình có quan hệ. Tiêu tĩnh lâm ở gia tĩnh quan nhiều năm, cùng liêu nhân từng có nhiều lần giao thủ. Đối biên quan việc so rất nhiều người đều phải hiểu biết đến nhiều. Cho nên tuy rằng năm nay đua thuyền rồng so năm rồi đều phải náo nhiệt, nhưng là bởi vì nhậm giao hoa cùng Tiêu Tĩnh Lâm không thể đi quan hệ, nhậm giao kỳ lại là cảm thấy không thú vị không ít. Buổi chiều, nhậm giao kỳ cùng Lý Thị cùng nhau thừa xe ngựa đi ngoài thành. Năm nay đua thuyền rồng như cũ là ở ngoài thành Lật Dương Hà khúc sông, nhậm giao kỳ cùng Lý Thị quá khứ thời điểm từ bờ sông Thượng là có thể thấy trên mặt sông kia hơn 20 thuyền thuyền rồng. Giữa kia một thuyền so còn lại thuyền rồng đều phải đại, long đầu cùng long thân dùng chính là Kim Sơn, xa xa nhìn thập phần tráng lệ huy hoàng, chọc người chú ý. Nhậm giao kỳ cùng Lý Thị ở bờ sông biên xuống xe ngựa thời điểm, bờ sông thượng liền top 5 top 3 mà đứng rất nhiều không biết nào một nhà nha hoàng các bà tử, đều đối với hà trung ương kia một thuyền thuyền rồng chỉ chỉ trò trò. Lý Thị cũng không khỏi nhìn vài lần, kinh ngạc nói, này một thuyền thuyền rồng nhưng thật ra khí phái, đem khắc thuyền đều so không bằng, không biết là nào một nhà cũng khó trách Lý Thị sẽ có này vừa hỏi Tam Yến Bắc Vương phủ huy kỳ kia một thuyền thuyền rồng liền tại đây thuyền Kim Long bên cạnh Yến Bắc Vương phủ thuyền Long đầu đã rất là có chút năm đầu tuy rằng hàng năm đều có người giữ gìn nhưng là cùng này thuyền dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng Kim Long so sánh với liền có vẻ có chút thất sắc Nhầm Giao Kỳ nhìn thoáng qua cười cười nói nghe nói năm nay triều đình cũng có thuyền muốn tham gia đua thuyền rồng Lý Thị hiểu rõ gật gật đầu thì ra là thế lúc này cách đó không xa vừa vặn có người nói Không biết năm nay nhà ai thuyền có thể lấy đệ nhất? Này con dùng hỏi. Tự nhiên là Yến Bắc Vương phụ thuyền. Có người khẳng định địa đạo. Năm rồi đến cũng thế, năm nay không phải còn có triều đình. Lý thị cùng nhậm giao kỳ không có nghe đi xuống, bởi vì từ phu nhân nha hoàng thấy được các nàng tới đón lại đây. Lý thị mang theo nhậm giao kỳ đi theo từ phu nhân nha hoàng đi từ ra mái che nắng. Từ phu nhân tuy rằng còn không có tới, mái che nắng cũng đã ngồi vài vị cùng lý thị quen biết phu nhân thái thái. Lý Thị ngồi xuống Liêu Thái Thái cùng Trần Thái Thái bên kia, cùng các nàng hàn huyên lên. Nhậm Giao Kỳ cùng các nàng gặp qua lễ lúc sau cũng cùng Liễu Mộng Hàm cùng Trần Chi ý các nàng cho tới một chỗ. Nhậm Giao Kỳ một bên nghe Liễu Mộng Hàm nói chuyện, một bên chú ý Lý Thị bên kia tình hình. Hiện tại Lý Thị đã thực thích hướng cùng này đó các Thái Thái kết giao, đặc biệt là đối mặt kia vài vị cùng nàng quen biết Thái Thái thời điểm, trên mặt tươi cười cũng vui vẻ không ít. Còn lại các gia người cũng đều lục tục tới. Bờ sông biên đỉnh xe ngửa cũng bài nổi lên trường long, khắp nơi đều có thể nghe được nhiệt tình hàn huyên thanh. Hà Trung ương vang lên nổi trống thanh, có người chạy ra mái che nắng đi xem, lại chỉ là tốt 5 tốt 3 mấy thuyền thuyền rồng ở nhiệt thân, chỉ có yến bắc vương phủ thanh long cùng triều đỉnh kim long đồ sộ bất động ngừng ở Hà Trung ương, rất là có chút đánh với ý tứ. Nhậm giao kỳ chính nghe trần chi ý cùng liễu mộng hàm nhỏ giọng nghị luận năm nay nhà ai thuyền rồng có thể thủ thắng, từ phu nhân Âu Dương Thị bên người nhà hoàn lại đây Nhậm tiểu thư Phu nhân làm nô tỳ tới thỉnh ngài qua đi. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi hướng bốn phía nhìn nhìn, tiên sinh đã tới sao? Từ phu nhân tuy rằng phái từ gia hạ nhân lại đây mái che nắng nơi này chiêu đãi nước trà, bất quá nàng chính mình cùng từ vạn lý đều còn chưa tới. Nha hoàng Chỉ chỉ phía sau mặt sông nói, "Phu nhân ở trên thuyền đâu?" Nhậm Giao Kỳ theo Nha hoàng tay xem qua đi, dựa vào bờ sông biên đã ngừng vài con tư gia thuyền, là vì phương tiện xem đợi chút thi đấu. Bất quá từ kia một năm đua thuyền rồng thượng xảy ra chuyện tử thương người lúc sau, các nữ quyến liền không thế nào dám lên thuyền, đều ngồi xuống bờ biển mái che nắng, cho nên trên mặt sông Du thuyền cũng ít rất nhiều. Nhậm Giao Kỳ nhìn thoáng qua, kia mấy con thuyền lớn lên đều kém không tồi, Nhậm Giao Kỳ phân biệt không được từ ra chính là nào một con thuyền. Nha Hoàn còn tưởng rằng Nhậm Giao Kỳ sợ hãi lên thuyền, vội vàng nói, "Nhậm tiểu thư yên tâm, thuyền ổn thật sự đâu, hơn nữa chúng ta cũng không đi theo tái thuyền đi." Nhậm Giao Kỳ cười gật đầu, Ta đi cùng mẫu thân nói một tiếng. Nhậm giao kỳ đi cùng Lý Thị đánh một tiếng tiếp đón, sau đó mới mang theo nhạc sơn nhạc thủy bình quả tăng châm bốn cái nha hoàng đi theo tử gia nhà hoàng đi ra ngoài. Đối với tử phu nhân chỉ kêu nhậm giao kỳ một người lên thuyền, ở đây thái thái các tiểu thư cũng không có quá nhiều ý tưởng. Trước không nói nhậm giao kỳ là tử phu nhân quan môn đệ tử, chính là nhậm giao kỳ hiện tại thân phận cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhậm giao kỳ đi theo nhà hoàng đi đến bờ biển mới nhìn đến tử gia thuyền chỉ là một con thuyền có thể dung hạ bảy tám người cỡ chung du thuyền so với nhà khác du thuyền tới cũng không thấy được nhậm giao kỳ lên thuyền thời điểm nghe được du thuyền thượng loáng thoáng truyền đến nói chuyện thanh âm cùng tiếng cười nàng tuy rằng không có nghe rõ người trên thuyền đang nói cái gì nhưng là trong đó có một thanh âm lại là làm nàng bước chân không khỏi dừng một chút nhậm tiểu thư dẫn đường nha hoàn thấy nhậm giao kỳ đột nhiên ngừng lại không khỏi gọi nàng một tiếng nhậm giao kỳ hướng về phía nha hoàn cười cười nhẹ giọng hỏi trên thuyền còn có khách nhân đang lúc lúc này, từ phu nhân bên người cao ma ma từ trong khoang thuyền dò ra thân mình, thấy nhậm giao kỳ đang muốn lên thuyền vội vàng tự mình đi tới đỡ nàng. nhậm giao kỳ liền không có hỏi lại, đỡ cao ma ma trên tay du thuyền. du thuyền thực ổn, cơ hồ làm người cảm giác không ngã đông đưa, nhưng là rời đi thực địa bước lên du thuyền vẫn là làm nhậm giao kỳ thân mình cược cơ, cơ. nhậm giao kỳ vào khoang thuyền, liếc mắt một cái liền thấy từ vạn lý cùng từ phu nhân ngồi ở du thuyền giữa một cái bàn vương biên, cùng từ vạn lý tương đối mà ngồi. Đưa lưng về phía Nhậm Giao Kỳ, phương hướng chính là một vị thân xuyên áo xanh nam tử. Nhậm Giao Kỳ đi vào thời điểm tên này nam tử đang dùng hắn quán có lưỡi biếng ngữ điệu nói: Chờ Ly Yến Bắc lúc sau, ta còn tính toán tiếp tục hướng bắc hành, này vừa đi sợ là ít nhất muốn cái răm ba năm." Thấy tử phu nhân hướng hắn phía sau phương hướng nhìn qua đi, tên kia nam tử ý thức được có người vào được liền dừng lại lời nói, xoay người lại nhìn thoáng qua. Nhậm Giao Kỳ cũng thấy rõ ràng này nam tử dung mạo. Gương mặt này là nàng đã từng rất quen thuộc. Làm bạn 10 năm hắn dung mạo đều không có quá lớn biến hóa, nhàn nhạt mặt mày, tuấn tú dung mạo làm người nhìn không ra tuổi, trên mặt luôn là mang theo ý cười, nói chuyện thời điểm ngữ tốc thực hoãn, chỉ là nghe thanh âm liền có thể làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân thích ý. Nam tử nhìn đến nàng thời điểm tựa hô ngẩn người, trong mắt có một tia kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Nhậm giao kỳ bởi vì tầm mắt cũng dừng lại ở trên người hắn, cho nên đem hắn trong mắt kinh ngạc xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi có chút tò mò nay một đời bọn họ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng, như thế nào hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng sẽ có như vậy biểu tình, chẳng lẽ còn có cái gì nàng không biết sâu xa không thành? Nhậm Giao Kỳ không khỏi hồi tưởng đời trước hai người lần đầu tiên gặp mặt tình hình, năm đó Lưu Đức Tân mang nàng vào kinh, đi đến tương châu một nhà trạm dịch, thời điểm nàng nhân bất kham chịu nhục muốn sấn đêm đào tẩu, cuối cùng còn không có chạy ra trạm dịch đã bị bắt được, bị người mang đi gặp Lưu Đức Tân thời điểm, nàng ở trạm dịch trong viện đụng vào một cái nam tử. Lúc ấy nàng trong lòng sợ hãi thật sự, chính lo lắng đợi chút trở về lúc sau Lư Đức Tân lại sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp tới trả đạp chính mình, tự nhiên không có đi chú ý một cái người xa lạ bộ dáng, nàng cũng là sao lại mới biết được nàng lúc ấy đụng vào người là Bùi Chi Nghiên. Hồi kinh lúc sau không lâu, hắn đã bị Lư Đức Tân chuyển giao cho Bùi Chi Nghiên. Bị người đưa đi Bùi ra thời điểm, Bùi Chi Nghiên chỉ là đánh giá nàng trong chốc lát, cái gì cũng không có nói khiến cho người mang nàng đi xuống. Nàng cho rằng chính mình là bị đưa đi cấp bùi chi nghiên đương thị thiết mà vật, còn bất an hảo chút thời gian, nhưng là tự kia về sau bùi chi nghiên cũng không có tái kiến nàng, chỉ làm quản gia cho nàng phái cái nha hoàn hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày, ăn cơm cũng chỉ là ở chính mình cái kia tiểu viện tử. Thẳng đến tới rồi bùi ra gần một tháng lúc sau, bùi chi nghiên mới làm người kêu hắn qua đi, nhưng là bởi vì lúc này đây gặp mặt địa điểm là thư phòng, hơn nữa vẫn là ban ngày ban mặt, nàng liền an tâm không ít nàng tiến thư phòng thời điểm bùi chi nghiên chính dựa vào thư phòng trên trường kỳ đọc sách thấy nàng vào được đầu cũng không có nâng chỉ là sai sử nàng đi cho hắn mai mực chờ nàng ma hảo mặc lúc sau hắn liền đứng dậy đến án thư biên tới viết chữ này một viết chính là một canh giờ nhầm giao kỳ cách hắn rất xa đứng nguyên bản nàng trong lòng còn có chút cảnh giác sau lại nhìn hắn viết chữ nghiêm túc bộ dáng nhớ tới chính mình phụ thân không biết như thế nào liền thả lỏng phòng bị nàng thưa dịp bùi chi nghiên viết chữ đầu nhập thời điểm liền lặng lẽ lật xem trên kệ sách thư Chờ đến hắn viết xong tự đi đến bên người nàng thời điểm nàng đều không có phát giác. Bùi chi nghiên cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói là, thích đọc sách. Nói còn cầm lấy nàng quyển sách trên tay nhìn thoáng qua, sau đó có chút kinh ngạc mà nhúng mẩy, còn thích thi họa. Lúc ấy nàng lật xem chính là một quyển cổ nhân giám định và thưởng thức thi họa bức ký. Nhầm giao kỳ thấy hắn thanh âm ôn hòa, liền gật gật đầu, có chút ảm đạm nói, cha ta thực thích. Quyển sách này nàng phụ thân trong thư phòng cũng có. Chương 421 Sư sinh Bùi chi nghiên nhìn nàng trong chốc lát, sau đó hơi hơi mỉm cười, ta trong phủ cũng không có gì sự tình có thể làm ngươi làm. Ngươi về sau liền tới thư phòng đọc sách đi, mỗi hai tháng ít nhất xem xong một sách. Ở nhậm giao kỳ kinh ngạc tâm mắt hạ, hắn lại từ từ mà bổ sung một câu, ta sẽ lâu lâu kiểm tra, ngươi nếu là xem đến không nghiêm túc ta khiến cho ngươi làm khác. Nhậm giao kỳ lúc ấy nghe thấy cái này kỳ quái sai sự thời điểm trong lòng thập phần kinh ngạc. Nghĩ thầm người này từ lư công công nơi đó đem nàng muốn lại đây chính là vì làm nàng ở trong thư phòng đọc sách. Bất quá kinh ngạc khó hiểu là một chuyện, nhậm giao kỳ sợ bùi chi nghiên đổi ý, lập tức đồng ý. Từ kia về sau, nàng mỗi ngày giờ mẹo đúng giờ đến thư phòng đọc sách, giữa trưa một canh giờ dùng cơm cùng nghỉ ngơi, tiếp theo tiếp tục về thư phòng đọc sách đến giờ dậu, trở về dùng qua cơm tối lúc sau tiếp tục ở chính mình trong phòng khêu đèn đêm đọc một canh giờ. Nàng không dám lười biếng, so với làm khắc tới. Nàng vẫn là nguyện ý mỗi ngày đại ở trong thư phòng cùng sách vợ làm bạn. Nàng ở thư phòng thời điểm, bùi chi nghiên có đôi khi cũng sẽ ở, bất quá hắn đại đa số thời điểm là nằm ở trên trường kỳ đọc sách, hoặc là ngồi ở án thư biên viết chữ, nhậm giao kỳ chưa bao giờ sẽ chủ động tiếp cận hắn, nàng chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở dựa vào tây tường kia trương cầm án biên. Bùi chi nghiên cũng không để ý tới nàng, thậm chí không còn có kêu nàng ma quá mặc cũng chưa từng làm nàng làm bưng trà đổ nước việc. Nàng xem chính là nào một quyển sách bùi chi nghiên chưa bao giờ can thiệp nàng, chỉ cần là hắn trong thư phòng thư đều tùy ý nàng tuyển. Nhậm giao kỳ cảm giác được chính mình ở bùi ra tồn tại cảm rất thấp, nàng mỗi ngày chỉ ở thư phòng cùng chính mình trong tiểu viện gặp được người cũng ít, dần già, nhậm giao kỳ ở bùi ra liền an tâm không ít. Bởi vì ở bùi ra trong khoảng thời gian này nàng còn âm thầm hỏi thăm một chút, biết được vị này bùi đại nhân cùng quá cố thê tử phu thê tình thâm, chưa bao giờ từng có thị thiếp cùng thông phòng. Ở bồi phu nhân qua đời lúc sau cũng không có lại thành thân tính toán, nàng tưởng nói không chừng Bùi Chi Nghiên muốn nàng trở về thật là bởi vì nhất thời tâm huyết dâng trào đi. Nhậm giao kỳ thông qua một đoạn thời gian ở trung phát hiện Bùi Chi Nghiên thật là một cái thực lười nhắc tùy ý người, tỉ như nói hắn có thể nằm liền tuyệt không ngồi, có thể ngồi liền tuyệt không đứng. Hắn đọc sách thích nhất chính là dựa nghiêng ở thư phòng trên trường kỷ, nếu nằm có thể viết chữ nói nhậm giao kỳ tin tưởng hắn là sẽ không dịch bước đến trên án thư đi viết. Bùi Chi Nghiên hoàn toàn không có người đọc sách chạm như tùng ngồi như trung chú ý. Nhậm giao Kỳ đã từng bởi vì to mò trộm đi ngồi quá hắn kia trường kỷ, kết quả lại phát hiện Bùi Chi Nghiên trường kỷ so với giống nhau trường kỷ tới tuy rằng muốn ngạnh một ít, lại là thập phần thoải mái. Bất quá nàng cũng chỉ trộm ngồi quá kia một lần, trừ bỏ trong thư phòng thư ở ngoài, nàng chưa bao giờ chạm vào Bùi Chi Nghiên bất cứ thứ gì. Hắn trong thư phòng ngăn kéo cái dương không có khóa lại, Nhậm giao Kỳ cũng không có sấn hắn không ở đi trộm lật qua. Nhậm giao kỳ ở trong nhà là lúc thích nhất làm chính là đi phiên hắn cha ngăn kéo cùng cái dương, kết quả có một hồi nhảy ra một sách họa sĩ tinh mỹ. Nàng cho rằng có như vậy lười nhác tính tình người ta nói muốn kiểm tra nàng đọc sách nói bất quá là tùy tiện nói nói mà thôi, cho nên nàng tuy rằng mỗi ngày vẫn là mặc kệ phong sương vũ tuyết đi thư phòng đọc sách, lại không có đem bùi chi nghiên nói thật sự, thẳng đến nàng ở thư phòng liên tục nhìn hai tháng thư lúc sau, bùi chi nghiên đem nàng gọi vào bên người. Này hai tháng nhìn cái gì thư? Bùi Chi Nghiên như cũng là dựa vào ở trên trường kỷ, hỏi nàng những lời này thời điểm rũ mi mắt không chút để ý bộ dáng. Tây hành tạp ký, Thái Bình Nhâm Giám, Kinh Thế Tập. Nhậm Giao Kỳ thấp giọng trả lời. Hai tháng xem tam quyển sách, Nhậm Giao Kỳ cảm thấy chính mình đã thực nỗ lực, rốt cuộc bùi Chi Nghiên phía trước chỉ cần cầu nàng hai tháng xem một quyển sách, cho nên nàng trả lời thời điểm cũng không chuẩn hợp dạng. Bùi Chi Nghiên liền đầu đều không có nâng, Tây hành tạp ký thứ 9 thiên, xuất hiện 8 tướng mà bất đồng nữ tử. Giữa xuyên hồng y thường cái kêu kêu tên là gì, gia trụ nơi nào, tuổi tác bao nhiêu. Nhầm giao kỳ nghe vậy ngơ ngác mà trừng mắt bùi chi nghiên. Bùi chi nghiên hồi lâu không có nghe thấy nàng đáp lời, liền bất thời giờ liếc nàng liếc mắt một cái, khoan thai nói, đáp không được. Vậy, nhầm giao kỳ bị dọa đến một cái giật mình, lập tức đoạt lời nói trả lời, từ từ, kia cô nương hình như là kêu tần cửu nương, gia trụ. Gia trụ ruộng lúa thôn, tuổi tác nhầm giao kỳ rồi rắm mày suy nghĩ nửa ngày. Nàng tự nhận trí nhớ cũng không tệ lắm, lại như cụ nghị không ra thư chúng có để vị kia hồng y cô nương tuổi tác. kia bổn tạp ký kỳ thật chính là một quyển du ký, mỗi một thiên đều không quá dài. Bùi chi nghiên nhắc tới thứ 9 thiên chỉ có bốn trang giấy, xuất hiện nhân vật phần lớn cũng chính là một hai câu liền mang qua, nhậm giao kỳ có thể đại khái nhớ ký tên đã xem như trí nhớ hảo. Khi đó nhậm giao kỳ tuổi tác rốt cuộc con nhỏ, bùi chi nghiên như vậy lại rất giống là muốn cô ý làm khó dễ nàng. Vì thế nàng nói chuyện thời điểm liền nhịn không được có chút không phục, tuy rằng bởi vì người ở dưới mái hiền ngự khí vẫn là thực kính cẩn, ta thật sự không nhớ rõ thư chúng có nhắc tới vị kia hồng y cô nương tuổi tác, còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Bùi tri nghiên đánh giá nàng trong chốc lát, đột nhiên cười, dung ân cần thiện dụ ngự khí nói, thư chúng có phải hay không có nhắc tới nàng sinh ra năm ấy hưng nguyên phủ chính gặp hoa hoang. Nhậm giao kỳ nếu mày nghĩ nghĩ, giống như còn thực sự có nhắc tới như vậy một câu, liền gật gật đầu, sắc có nhắc tới. Bùi Tri Nghiên lại hỏi, quyển sách này khúc dạo đầu liền có nhắc tới, trương sinh là ở Khánh Long 3 năm từ Kinh Đô đi ra ngoài, đi đến Khánh Nguyên Phủ Lợi Châu suốt hoa 2 năm thời gian, kia hắn đi ngang qua ở vào Lợi Châu ruộng lúa thôn thời điểm hẳn là nào 1 năm. Nhầm giao kỳ dừng một chút, có chút trần chờ nói, Khánh Long 5 năm, chính là... Bùi Tri Nghiên không để ý tới nàng cãi lại, tiếp tục nói... Vị kia Tần Cửu nương nếu đã tới rồi nhìn đến thành niên nam tử mặt đỏ tuổi tác lại không có xuất giá kia nàng tuổi hẳn là ở 10 tuổi đến 20 tuổi chi gian, nàng sinh ra năm ấy đó là chính thanh 15 đến chính thanh 25 năm chi gian mỗi một năm, trong lúc này Lợi Châu chỉ có chính thanh 20 năm thời điểm phát sinh quá một lần nạn hạn hán, hiện tại ngươi lại đến nói cho ta, vị này Tần Cửu nương tuổi tác bao nhiêu? nhầm Dao Kỳ trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm có chút gian nan nói, 16 tuổi. Bùi Tri Nghiên rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Không sai, là 16 tuổi, hiện tại ngươi còn kiên trì thư chúng không có nói đến vị cô nương này tuổi tác sao. Nhậm giao kỳ. Bùi trí nghiên dựa vào trên trường kỳ đánh giá nàng, trên mặt mang theo ý cười, còn không phúc khí. Nhậm giao kỳ cúi đầu, không dám. Bùi trí nghiên nói, ngươi cảm thấy bởi vì chính mình trí nhớ hảo, cho nên cho rằng đọc sách là một việc dễ dàng, nếu là thực sự có đơn giản như vậy, như vậy khảo trạng nguyên còn không bằng khảo trí nhớ. Đọc sách thời điểm yêu cầu ngươi đi tư suy nghĩ. Hiểu được suy một ra ba, mà phi đơn giản nhớ kỹ thư thượng nội dung. Đọc sách không ở nhiều mà ở tinh, có người đọc cả đời thư cũng minh không được lý, như vậy còn không bằng không cần đi lãng phí thời gian này, tận hưởng lạc thú trước mắt thật tốt. Ngươi nếu cả đời chỉ đọc một quyển sách, lại có thể từ giữa ngộ xuất đạo lý tới, kia đó là không tồi thu hoạch. Nhầm giao kỳ nghe nghe, biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên, nàng lúc này mới minh bạch, Bùi chi nghiên là ở sửa đúng nàng đọc sách phương pháp. Phía trước nàng bởi vì lo lắng Bùi Chi Nghiên cảm thấy nàng lười biếng, cho nên nhiều đọc mấy quyển, tự nhiên là không có đa dụ tâm, không nghĩ lại là bị Bùi Chi Nghiên phát hiện, liền đề ra như vậy cái xảo quyệt vấn đề tới khảo giáo nàng. Lúc này nhầm giao kỳ là thiệt tình túi đầu cung kính nói, đúng vậy tiên sinh, ta biết sai rồi. Bùi Chi Nghiên dương mắt hỏi nàng, sai ở nơi nào? Nhầm giao kỳ nghiêm túc nói, tham nhiều nhai không lạ, tiên sinh phía trước làm ta hai tháng đọc xong một quyển sách đã là làm ta cưới ngựa xem hoa. Lúc này bùi chi nghiên rốt cuộc vừa lòng, liền lại nằm trở về xem chính hắn thư, hắn tiếp tục dùng không chút để ý ngự khi nói, trẻ nhỏ dễ dậy. Tây hành tạp ký, Thái Bình niêm giám, kinh thế tập này tam quyển sách ngươi lại từ đầu đọc 3 lần đi. 3 tháng lúc sau ta sẽ lại đến khảo cứu ngươi một phen. Nhầm giao kỳ túi lầu ứng, đang muốn lui về cầm án biên đi đọc sách, bùi chi nghiên rồi lại nói, bất quá ngươi hôm nay vẫn chưa làm ta vừa lòng, cho nên. Nhầm giao kỳ nghe được lời này, vẫn là nhịn không được cứng đờ một chút. Bùi chi nghiên dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát mới tiếp tục nói, cho nên liền phạt ngươi quét tước thư phòng 3 tháng đi. Nhậm giao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ hồ là hoan thiên hỉ điệu mà lãnh phạt. Tự kia về sau, bùi chi nghiên liền không thể hiểu được mà chân chính thành nàng tiên sinh. Theo ý làm nàng chính mình nhìn 2 năm thư, không 2 tháng hội khảo giáo nàng một lần, đáp đến tốt lời nói không có khen thưởng, đáp không được thời điểm liền sẽ bị phạt đi làm các loại việc, Nhậm giao kỳ đi trong hoa viên rút quá thảo. Như vậy chăn dê ăn của 2 năm lúc sau, bùi chi nghiên sẽ ở nàng chính mình tuyển thư xem đồng thời còn cho nàng chỉ định một ít thư mục, bất quá nhậm giao kỳ ngay từ đầu chỉ thích xem du ký, giả sử, phố phường thú vị này đó, khác thư nàng cũng không phải thực cảm thấy hương thú. Có một lần bùi chi nghiên chỉ định nàng xem danh thần kinh tế lục, nàng thật sự là nhìn không được, cho nên ở đối đáp thời điểm rất là có chút ông nói gà bà nói vịt, bùi chi nghiên không hài lòng, nàng còn không tự giác mà đỉnh một câu, ta lại không đi khảo trạng nguyên xem chuyện này để làm gì? Bùi Chi Nghiên nhưng thật ra không có sinh khí, chỉ là lười nhắc mà phất phất tay phạt nàng đi đảo buồn cầu. Bùi Chi Nghiên chỉ nói một câu khiến cho Nhậm Giao Kỳ hành quân lặng lẽ. Ta là tiên sinh, ngươi là học sinh, học vấn thượng sự tình tự nhiên là ta định đoạt. Ngươi nếu là không thích loại này ở trung hình thức nói, chúng ta liền đổi một loại. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy nàng vẫn là đi hảo hảo xem danh thần kinh tế lục đi. Nói tốt 9 giờ dưới gửi công văn đi. Kết quả trong nhà vong động kinh chính là không có phát ra đi. Mượn hàng xóm ra máy tính, đã muộn hơn 10 phút, thỉnh thứ lỗi. Chương 422 ôn truyện. Nhậm Giao Kỳ cũng là sau lại ở soát buồn cầu thời điểm mới phản ứng lại đây, nguyên lai bất chi bất giác chi gian nàng ở Bùi Chi Nghiên trước mặt đã dám tranh luận. Bùi Chi Nghiên tuy rằng làm người lười nhác đậm bạc, nhưng là hắn thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, lại cực có nhẫn nại, xác thật là một vị hảo tiên sinh. Mấy năm qua đi lúc sau, Nhậm Giao Kỳ ở cùng hắn ở chung trong quá trình dần dần thả lỏng đề phòng. Bắt đầu chân chính tôn hắn vi sư, kính hắn vi huynh lên. Bùi Chi Nghiên quả thực không có lại cưới, bởi vì hắn không có con nối dõi bùi ra bổn ra người, nhưng thật ra vẫn luôn ở thuốc dục hắn tục huyền, có chút trưởng bối còn cho hắn tặng mỹ mạo nha hòa tới. Bùi Chi Nghiên phiền không thắng phiền dưới liền phân ra giao kỳ đi cho hắn trông cổ những người này. Đến sau lại, bổn gia cũng liền không cho hắn tác người. Mỗi một lần Bùi Chi Nghiên ở khảo giáo nhậm giao kỳ công khóa lúc sau đột nhiên hỏi, gần nhất bổn gia không ai tới cửa. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, Mấy ngày trước đây có người đã tới, tặng chút dược liệu lại đây liền đi rồi. Bùi chi nghiên rũ con ngươi suy nghĩ hồi lâu, sau đó làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì, vỗ về cái chán cười khổ thở dài một hơi, thôi. Thanh danh thượng ăn mệt chút cũng không có gì. Nhậm giao kỳ có chút không hiểu ra sao. Bất quá bùi chi nghiên cũng không có cho nàng giải thích nghi hoặc, chỉ là nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, lần này liền phạt ngươi ăn một tháng rau cần đi. Nhậm giao kỳ không thế nào kén ăn, duy nhất không thích chính là rau cần hương vị. Nghe vậy không khỏi sửng suốt, tiên sinh, ta vừa mới đáp có chỗ nào không đúng sao. Bùi tri nghiên nằm trở về trên giường, khoan thai nói, rất đúng, đọc sách thực nghiêm túc, trẻ nhỏ dễ dạy. kia vì sao còn muốn bị phạt? Nhậm giao kỳ như mày. Bùi tri nghiên cũng không ngẩng đầu lên, bởi vì ta là tiên sinh, người là học sinh. Nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ cũng là hồi lâu về sau mới biết được, bởi vì bên ngoài đều cho rằng nàng là bùi tri nghiên thị thiếp, vẫn là cực kỳ được sủng ái thị thiếp. Chính là nàng đi theo Bùi Chi Nghiên bên người nhiều năm đều không có chuyển ra quá có thai, hơn nữa phía trước Bùi Phu Nhân Âu Dương Thị cũng là thành thân nhiều năm không có có thai, Bùi Chi Nghiên ở thê tử qua đời lúc sau lại không chịu cưới vợ, Bùi Gia Người liền cho rằng Bùi Chi Nghiên có cái gì lý do khó nói, cho nên cũng không dám buộc. hắn quá độc ác, mà phía trước Bùi Gia Người tới thời điểm Bùi Chi Nghiên đều là làm nhậm giao kỳ đi tống cổ. Nhậm giao kỳ liền như vậy ở Bùi Chi Nghiên dạy dỗ hạ qua rất nhiều năm. Ngay từ đầu nàng chỉ có thể bị động bị đánh, tới rồi sau lại liền có thể ngẫu nhiên cho chính mình tiên sinh một ít không đau không ngứa phản kích. Nàng liền như vậy chậm rãi từ một cái ủy vào chính mình, có vài phần thông minh tính tình, có chút ngạo khí tiểu cô nương trưởng thành hiện giờ này phó vạn sự gọn sóng bất kinh ổn trọng bộ dáng, trưởng thành chi lộ gian khổ, đến kỹ gia tới cũng là một phen làm người chua xuất huyết lệ lịch sử. Nhậm Giao Kỳ đứng ở nơi đó hồi tưởng khởi năm đó thầy trò hai người ở chung tình cảnh, trong lòng rất là có chút cảm thán lại có chút tấm áp. Thẳng đến từ phu nhân thanh em gọi trở về nhậm giao kỳ suy nghĩ. Vị này chính là ta phía trước nói lên quá đệ tử của ta, giao kỳ ngươi lại đây, gặp qua buổi tiên sinh. Nhậm giao kỳ vừa mới trong đầu suy nghĩ rất nhiều, lại cũng bất quá là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Từ phu nhân tuy rằng nhìn đến nhậm giao kỳ rõ ràng sửng sốt một lát, cũng chỉ cho rằng nàng là đột nhiên nhìn thấy buổi chi nghiên mới có như vậy phản ứng, vẫn chưa làm hắn tưởng, chỉ tiếp đón nhậm giao kỳ qua đi cấp bùi chi nghiên chào hỏi. Nhậm Giao Kỳ thu liễm nỗi lòng đi ra phía trước cấp tử vạn lý vợ chồng cùng Bùi Chi Nghiên phân biệt thấy lễ. Bùi Chi Nghiên như suy tư gì mà đem tầm mắt từ Nhậm Giao Kỳ trên người thu hồi, gật gật đầu hơi hơi mỉm cười. Sau đó hỏi, ngươi tiên sinh hiện tại dùng phương thuốc là người cho nàng. Từ Phu nhân thấy Nhậm Giao Kỳ nhất thời không có trả lời, liền giải thích nói, bởi vì ta muội muội cùng ta giống nhau, từ từ trong bụng mẹ liền mang theo này bệnh, chỉ tiếc nàng. Ai? Cần luôn hắn đối ta muội muội ly thế vẫn luôn lòng có tiếc nuối cho nên nhiều năm qua cũng có ở nghiên cứu dược lý, hắn hôm qua vừa thấy ta uống dược liền nói là đúng bệnh, lại đã biết ngươi dạy ta những cái đó mát xa huyệt đạo giảm bất chứng bệnh phương pháp, cho nên ta mới nhắc tới ngươi. Hắn cùng ta là trí thân lại là anh em kết nghĩa, liền cũng là trưởng bối của ngươi, người trong nhà ở bên nhau trò chuyện, ngươi không cần câu nệ. Nhậm giao kỳ đến không phải câu nệ, nàng chỉ là không biết nên như thế nào trả lời buổi chi nghiên. nay phương thuốc là nàng nói cho từ phu nhân không sai. Bất quá cũng là đời trước Bùi Chi Nghiên nghiên cứu y thư tìm ra. Nàng cũng chỉ có thể nói, là ta cấp tiên sinh, phương thuốc là ta từ ông ngoại trong nhà một quyển tiền triều thái ý y bút ký chung tìm được. Bùi Chi Nghiên trầm ngâm nói, không biết là tiền triều vị nào thái ý y bút ký. Bùi Chi Nghiên tự nhiên là nghiên cứu quá không ít thái ý y lưu lại y dự án cùng dược án. Nhầm dao kỳ nghĩ nghĩ, trả lời, hồ trọng vân hồ thái ý y Bùi Chi Nghiên không khỏi bừng tỉnh, nguyên lai là hắn, khó trách Từ phu nhân nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, ngươi cũng nghe nói qua vị này hồ thái y đi Cũng không trách từ phu nhân kinh ngạc, hồ sương vân tuy rằng là thái y nhưng là lại không thế nào nổi danh, sinh thời cũng không có lưu lại làm nhân sương nói hạnh lâm giai thoại, hơn nữa hắn trên đời niên đại cùng hiện tại ít nhất cách hơn 400 năm, cho nên ngay cả đọc nhiều sách vở từ phu nhân cùng từ vạn lý cũng không biết vị này thái y đi hề. Nhầm giao kỳ ở trong lòng ám đạo, bùi tiên sinh tự nhiên là biết đến. Trên thực tế này phương thuốc chính là hắn lần xem Hồ Trọng Vân cùng mặt khác một ít danh y y lưu lại y ý, ý án cùng y y thư cân nhắc ra tới. Trong tay ta có một quyển hắn truyền cho chính mình nhi tử bức ký, thư trung sắc có đối bệnh tim loại này bệnh độc đáo giải thích, nếu đây là hắn nghĩ ra được phương thuốc, đến cũng không kỳ. Bùi chi Nghiên đối tử phu nhân nói, Bùi chi Nghiên đánh giá nhậm giao kỳ trong chốc lát, mỉm cười nói, bất quá ngươi còn tuổi nhỏ lại không phải thầy thuốc xuất thân, lại có thể có này phân thông thấu đến cũng khó được, ngươi tiên sinh thu cái đệ tử tốt. Nhậm giao kỳ nghe vậy nhịn không được ngầm tưởng, năm đó ta là người học sinh thời điểm nhưng không gặp ngươi từng có loại này cảm thán. Quả nhiên, học sinh luôn là người khắc hảo. Bùi tri nghiên tự nhiên là nghe không được nàng tiếng lòng, hai người hiện giờ gặp nhau giống như người lạ. Bùi tri nghiên cũng chỉ là ở mới vừa nhìn đến nhậm giao kỳ thời điểm trên mặt lộ ra quá kinh ngạc biểu tình, hỏi nàng phương thuốc việc liền cùng từ sơn trưởng liêu nổi lên khác, cũng không đầu chú quá nhiều tầm mắt ở nhậm giao kỳ trên người. Làm nhậm giao kỳ cảm thấy phía trước hắn ở Bùi Chi Nghiên trong mắt nhìn đến kia một mặt kinh ngạc tựa hồ chỉ là nàng ngảo giác. Từ phu nhân đem kêu bản vung để lại cho Từ Vạn Lý cùng Bùi Chi Nghiên hai người, nàng chính mình tắc mang theo nhậm giao kỳ đi khoang thuyền rửa cửa sổ liền án kỳ nhập tòa, liêu sắp tới tu bổ tàn phổ việc. Lúc này bên ngoài vang lên pháo đốt cùng chiêng chống thành, thanh âm đại đến liền trên thuyền mấy người nói chuyện thanh âm đều che giấu, ở bên kia uống trà nói chuyện Bùi Chi Nghiên cùng Từ Vạn Lý lực chú ý cũng rời đi lại đây. Từ phu nhân cười nói, là đua thuyền rồng muốn bắt đầu rồi, cần nôn ngươi còn không có xem qua hiến bắc đua thuyền rồng đi. Bùi Chi nghiên hơi hơi mỉm cười, là không có xem qua, bất quá đơn từ thuyền rồng vẻ ngoài tới xem, là giang nam đa dạng nhiều một ít. Từ phu nhân nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua ngừng ở đường sông trung ương kia một thuyền kim bích huy hoàng thuyền rồng, cười nói, như thế thật sự, bất quá đua thuyền rồng đua thuyền rồng, tổng muốn tái lên mới biết được thắng bại, chỉ bằng vào bề ngoài làm sao có thể đủ định thắng thua. Bùi Chi nghiên gật gật đầu. Cũng lấy chi vì nhiên bộ dáng. Năm nay đua thuyền rồng tuy rằng so năm rồi còn muốn náo nhiệt một ít, bất quá ở trình tự thượng cũng như cũng là dựa theo năm rồi tới đi, tiến bác vương cùng vân ra, tô ra, lôi ra ra chủ thượng đài cao, triều đình mặt khác hai vị quan viên cũng ở mặt trên. Trên thuyền mấy người lực chú ý cũng đều đầu chú qua đi, từ vạn lý nhìn về phía bùi chi nghiên, người không đi lên. Bùi chi nghiên hướng trên đài cao nhìn thoáng qua, khoan thai mà uống một ngụm trà, nổi bật để lại cho người khác ra đi ta còn là lưu lại nơi này cùng ngươi đánh cờ mấy cục thông khoái. Hôm qua kia bản cờ còn chưa phân ra thắng bại đâu. Nhậm Giao Kỳ nhịn không được nhìn vẻ mặt thanh thản bủi tri nghiên liếc mắt một cái. nàng biết rõ chính mình vị tiên sinh này bản tính. lúc này hắn trong lòng tưởng định là thua mất mặt mặt, thắng bị người hận, vẫn là trốn ở chỗ này uống trà thoải mái. lúc này bờ sông thượng đã có không ít phùng khay đan các mái che nắng xuyên qua tìm người hạ chú bọn nha hoàn. cũng có nha hoàn hướng ngừng ở bờ sông biên trên thuyền tới. Từ phu nhân nhìn về phía Từ Vạn Lý cùng Bùi chi Nghiên, mỉm cười nói: "Không bằng chúng ta cũng tới đoán một ván như thế nào?" Từ Vạn Lý vớt dâu cười, trêu ghẹo nói: "Phu nhân là thường quen quốc quân, bại tích nổi bật, đoán không đoán kết quả đều giống nhau." Từ phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiên sinh nhưng thật ra thường thắng tướng quân, bất quá ngươi hàng năm đều đoán yến Bắc Vương phủ thắng, thắng cũng thắng chi không võ. Bùi chi Nghiên nhịn không được bật cười lên, nhậm giao kỳ cũng là muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Nàng chưa bao giờ gặp qua từ trước đến nay vẻ mặt nghiêm túc đoan chính tử sơn trưởng còn có như vậy một mặt. Khó trách thế nhân đều nói tử sơn trưởng cùng tử phu nhân cầm sắt hài hòa, cảm tình cực hảo. Đang lúc lúc này, cao ma ma vội vàng đẩy cửa khoang vào được, lao ra, phu nhân, tiêu nhị công tử tới. Từ vạn lý cùng tử phu nhân liếc nhau tựa hồ có chút kinh ngạc, Từ vạn lý vội vàng nói, thỉnh công tử vào đi. Nhầm giao kỳ ngẩn người, không khỏi hướng khoang thuyền ngoại xem qua đi vừa lúc nhìn đến tiêu Tĩnh tây không lưng đi vào khoang thuyền từ vạn lý cười nói ta này thuyền nhưng tiểu sớm biết ngươi muốn tới hẳn là đi mượn vương phủ thuyền hoa Nôn ngữ chi gian thập phần quen thuộc bộ dáng tiêu tinh tây nghe vậy cười ôn thanh nói ta đúng là tới thỉnh các ngươi đi thuyền hoa nói hắn tầm mắt ở trên thuyền mọi người trên người đảo qua nhìn về phía nhầm giao kỳ thời điểm hơi hơi dừng một chút sau đó lại chuyển khai, cuối cùng ngừng ở bùi chi nghiên nơi đó nghe nói bùi tiền sinh tại tiền sinh nơi này ta liền mạo muội lại đây hy vọng sẽ không quấy rầy đến các ngươi ôn chuyện. Bùi Tri Nghiên cũng chính nhìn Tiêu Tinh Tây, nghe vậy cười gật gật đầu. Tiêu công tử, hồi lâu không thấy, hai người thế nhưng cũng là nhận thức. Từ Phu Nhân mỉm cười nói, nếu là ôn chuyện, ngươi cũng coi như là cũ thức, tự nhiên sẽ không quấy rầy. Từ Vạn Lý hỏi Bùi Tri Nghiên nói, Tiễn Bắc Vương phủ thuyền hoa ta đã thấy, còn không có ngồi quá, hôm nay nhưng thật ra dính ngươi hết. Tiêu Tinh Tây không khỏi bật cười, tiên sinh lời này nhưng thật ra đang trách ta. Từ Phu Nhân nói. Tinh Tây ngươi đừng lý ngươi tiên sinh, hắn một cao hứng liền thích hồ ngôn loạn ngữ, này tật xấu nhiều năm như vậy cũng không sửa. Ngươi tới vừa lúc, chúng ta đang muốn hạ chú đoán thi đấu, người nhiều náo nhiệt. Chương 423 thi đấu. Từ phu nhân nói vừa nói xong, từ vạn lý liền không hài lòng nói, như thế tới nay, này đánh cuộc nơi nào còn có công bằng đáng nói. Lấy ta chi thấy, tiêu công tử chỉ thích hợp tại đây chẳng đánh cuộc chung làm một lần còn chúng. Mọi người ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng. Tuy rằng năm nay ra triều đình này biến đổi số, bất quá tiêu tĩnh Tây so với người khác tới, muốn đoán thi đấu thứ tự tổng muốn dễ dàng rất nhiều. Tiêu tĩnh Tây không khỏi mỉm cười, ta đây liền làm quần chúng hảo. Thuyền hoa liền ngừng ở bên cạnh, chư vị trước rời bước như thế nào. Mấy người đều không có ý kiến gì, cùng tiêu tĩnh Tây cùng ra khoang thuyền. Tiến bắc vương phủ thuyền hoa quả nhiên liền ngừng ở này thuyền bên cạnh, đem thuyền gần chút nữa một ít là có thể trực tiếp đi lên. Tiêu tĩnh Tây là mấy người trước thượng thuyền hoa, hắn theo ở phía sau chờ Bùi Chi nghiên cùng Từ Thị vợ chồng đều lên rồi lúc sau Tiêu Tinh Tây đem Nhậm Giao Kỳ bên người nhạc sơn và nhạc thủy kêu lại đây phân phó các nàng tiểu tâm đỡ Nhậm Giao Kỳ lại nhẹ giọng dặn dò Nhậm Giao Kỳ nói tiểu tâm chút Nhậm Giao Kỳ hướng hắn cười cười vướng vàng trên mặt đất Tuế Hoa sau đó lại hơi chút ngừng một chút xoay người chờ hắn cũng cùng đi lên Tiêu Tinh Tây thượng Tuế Hoa nhìn Nhậm Giao Kỳ khoe miệng cong ra sung sướng độ cung Từ Vạn Lý kỳ thật xem như Tiêu Tinh Tây là sư Bởi vậy hắn tới rồi học sinh trên thuyền cũng không thấy ngoại, thẳng cùng phu nhân cùng nhau lôi kéo đuổi chi nghiên khắp nơi đánh giá khởi thuyền hoa tới. Chờ mấy người đánh giá đủ rồi lúc sau, tiêu tĩnh tây liền mang theo mọi người cùng đi thuyền hoa giữa tầm nhìn tốt nhất phòng khách. Tiêu tĩnh tây tựa hồ sáng sớm liền phân phó sau khách nhân sẽ tới, phòng khách đã chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm trái cây, nhưng thật ra ứng hắn phía trước nói, hắn đi tử ra trên thuyền thật sự là đi mời khách. Mấy người phân chủ tân ngồi xong lúc sau. Từ Vạn Lý nhìn thoáng qua trên mặt sông đã dọn xong tư thế tái thuyền nói, kia liền bắt đầu hạ chú đi. Tiêu Tĩnh Tây đưa tới một cái nha hoàn thấp giọng phân phó vài câu, kia nha hoàn theo tiếng lui xuống, không bao lâu liền phủng cái khay trà tiến vào, khay trà thượng phóng một chồng cắt máy hảo giấy tuyên thành, nàng phía sau còn đi theo mấy cái phủng giấy và bút mực nha hoàn, không bằng chư vị trước đêm chính mình hạ chú viết trên giấy, chờ kết quả ra tới lúc sau lại mở ra tới xem, như vậy cũng tương đối công bằng. Tiêu Tĩnh Tây nói, như thế không tồi. Từ phu nhân gật đầu cười nói, bọn nha hoàn đem giấy và bút mực cùng cắt máy hảo giấy tuyên thành nhất nhất đặt ở mọi người trước mặt, tiêu tĩnh tây nói không tham dự quả nhiên liền không tham dự, chỉ ở một bên nhìn mọi người dùng giấy dưới ngồi bút chú. Nhậm giao kỳ nhìn mọi người liếc mắt một cái. Từ vạn lý cùng từ phu nhân một bên viết một bên còn thấp giọng nói chuyện với nhau một câu, tựa hồ là ở thảo luận lấy cái gì tới làm tiền đặc cược. Bọn họ loại này đánh cuộc pháp đánh cuộc chính là phong nhã, tự nhiên sẽ không lấy bạc tới làm tiền đặc cược Bùi chi Nghiên đang cúi đầu phòng trà, nhàn nhạt mặt mày chi gian đều là thanh thản ý cười, hắn tựa hồ cũng không vội vã hạ chú, chỉ một bên uống trà một bên nghiêng đầu cùng bên cạnh ngồi tiêu tĩnh Tây Liêu vài câu trà đạo sự tình. Nhậm Giao Kỳ cũng không nội viết, nàng hướng ngoài cửa sổ trên mặt sông nhìn thoáng qua, mà là mấy thuyền thuyền rồng đã phô mở ra ngừng ở đường sông trung. Thế nhưng như là đem mặt sông đều phủ kín giống nhau, rõ ràng năm rồi đều chỉ là ngoạn nhạc tính chất thi đấu, năm nay không biết vì sao liền nhiều một loại dương cung bạc kiếm chiến ý. Triều đỉnh kim một thuyền thuyền rồng ngừng ở trung hướng nhất tiến bắc vương phủ thanh long ngừng ở hắn bên trái tiến bắc vương phủ bên trái tắc dừng lại lôi ra hồng long vân ra bạch long còn lại là ngừng ở chiều đỉnh kim long một khắc sườn toàn như từng con vận sức chờ phát động nguy tên chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền sẽ bắn ra bùi chi nghiên mở miệng nói tiêu công tử tựa hồ cũng không để ý trận này thắng thua bùi chi nghiên nói chính là đua thuyền rồng thắng thua mà cũng không là bọn họ đoàn chú tiêu tinh tây nghe vậy mỉm cười nói thắng bại là binh gia chuyện thường hùng chi này chỉ là một hồi tuyên rồng tắc thắng có thắng là thú, thua cũng có thua là thú. bùi chi nghiên nghe vậy nhưng mày tựa hồ như suy tư gì nhầm giao kỷ cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại nàng nhìn tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái lại không khỏi trong lòng vừa động nàng lại đánh giá trên mặt sông đội hình liếc mắt một cái thoáng trầm ngâm một lát liền đề bút ở giấy tuyên thành thượng viết lên viết xong lúc sau đem giấy chít hảo tiêu tĩnh tây nhìn về phía nàng nhẹ giọng hỏi tiền đặt cược là cái gì Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lại để bút ở mặt khác một trường trên giấy viết mấy chữ. Tiêu tĩnh Tây nhìn thoáng qua, thấy mặt trên viết chính là Tây Sơn Du Xuân Đồ, không khỏi nhướng mày hiếu kỳ nói, ta nhưng thật ra không có nghe nói qua này bức họa không biết xuất từ ai tay. Nhậm giao kỳ con môi cười, lại lại viết tác giả tên trên giấy, tiêu tĩnh Tây nhìn thoáng qua, thấy mặt trên viết chính là Nhậm Thời Mẫn, vì thế tiêu nhị công tử thực thông minh không nói, miễn cho hắn liền nhạc phụ đại nhân đại tác phẩm cũng không biết sự tình lan truyền đi ra ngoài. Hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này, Từ Vạn Lý vợ chồng cùng đùi Chi Nghiên cũng đều viết hảo. Từ Vạn Lý tiền đặt cược là hắn cất chứa một phương Hoàng In đá trường. Từ phu nhân tiền đặt cược còn lại là một phương danh nghiên. bùi Chi Nghiên tiền đặt cược nhưng thật ra cùng Nhậm Giao kỳ có chút giống, là chính hắn vẽ lại tình nhiệt tiếp. Nhậm Thời mẫn họa hiện tại đã rất có chút danh khí. Hơn nữa hắn họa cũng không ở trên thị trường lưu thông, người khác tưởng cầu cũng cầu không đến. Lấy đảm đương tiền đặt cược đến là thực có thể lấy đến ra tay mà Bùi Chi nghiên thành danh đã lâu, hắn bảng chữ mẫu càng là thiên kim khó cầu, cho nên mọi người đối tiền đặt cược đều không có ý kiến gì. Bên ngoài đã vang lên một tiếng một tiếng nổi trống, chờ đến Yến Bắc Vương bắt đầu tiếng vang lên thời điểm, bên ngoài ho hét cùng ồn ào liền lấy che trời lấp đất chi thế thổi quét mà đến, náo nhiệt đến làm người mảng thai đều phát chấn. Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, Thuyền Hoa Thượng mấy người nhưng thật ra nhàn nhã lên. Bùi Chi nghiên phía trước vừa lúc cùng Tiêu Tinh Tây liêu nổi lên trà, từ Vạn Lý mang trà lên chén uống một ngụm. Gật đầu nói, là hào trà, thủy cũng là hào thủy, bất quá pha trà tay nghề lại là kém một ít. Thư phu nhân cười nói, người đó là phẩm vị xảo quyệt. Bất quá nói lên pha trà tay nghề, ở đây nhưng có vài vị cao thủ. Tư vạn lý ha ha cười, phu nhân lời này chính hợp ý ta. Thư phu nhân có chút không thể hiểu được, ta nói cái gì. Tư vạn lý nhìn bùi chi nghiên liếc mắt một cái, ra vẻ kinh ngạc nói, phu nhân ý tứ chẳng lẽ không phải muốn uống cẩn luôn thân thủ pha trà. Rốt cuộc đã có rất nhiều năm không có uống tới rồi. Từ phu nhân lập tức phun hắn một ngụm, sau đó nói, cần luôn là khách, nơi nào có làm khách nhân pha trà đạo lý. Từ vạn lý có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Nhâm giao kỳ cười cười, nói, tiên sinh nếu là không chê, khiến cho học sinh tới pha đi. Ở đây chỉ có nàng cùng tiêu tĩnh tây là văn bối, tổng không thể sai sử tiêu nhị công tử đi pha trà đi. Nhâm giao kỳ liền chủ động đứng dậy. Từ phu nhân cười nói, ta vừa mới đang muốn nói đi. Trường giang sóng sâu đệ sóng trước, ta vị này học sinh tay nghề nhưng không thể so cẩn luôn cùng Tĩnh Tây kém. Thư phụ nhân một bộ có trung vinh dự ngữ khí nói. Bùi Chi nghiên nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, Nga Lời này thật sự. Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu tĩnh Tây liếc mắt một cái, Tiêu Tinh Tây cười gật gật đầu. Nhậm Giao Kỳ liền đứng dậy đi nước trà gian, một bên còn cười nói, ta là Tiên sinh học sinh, Tiên sinh tự nhiên cảm thấy ta mọi thứ đều hảo. Mọi người nghe vậy cười rộ. Nhậm Giao Kỳ là tinh thông trà đạo. Bất quá pha trà yêu cầu hoàn cảnh thanh u, bình tâm tinh khí, hôm nay bên ngoài chiêng chống vang trời thật sự không thích hợp ngồi xuống chậm rãi pha trà, cho nên nhậm giao kỳ liền tuyển đơn giản pha trà. Nàng ở trong nhà cấp nhậm thời mẫn pha trà thời điểm nhiều, bởi vậy động tác cũng mau, không bao lâu khiến cho mấy cái nhà hoàn bưng bắt trà ra tới. Lúc này bên ngoài đua thuyền rồng đã tái xong rồi một vòng, tiến bác vương phủ thanh long cùng triều đình kim long cơ hồ là ở cùng thời gian đến trung điểm, rồi sau đó là khác thế ra thuyền trước sau đã trở lại. Kết quả này làm bên ngoài càng thêm náo nhiệt lên, không ít bình thường yến Bắc dân chúng đứng ở đê thượng xem trận này thi đấu, còn có người lén khai bàn khẩu, so với thế gia con em quý tộc nhóm ngoạn nhạc tính chất đánh cuộc, dân cờ bạc nhóm đánh cuộc còn lại là vàng thật bạc trắng. Thuyền hoa thượng mấy người nhìn nhìn kết quả đến là không có quá đương một chuyện, này còn chỉ là ván thứ nhất, đào thải một phần ba thuyền, cách thi đấu kết quả còn sớm đâu. Nhầm giao kỳ tự mình đem nước trà đoàn tới rồi chư vị án trước, sau đó mới trở về ngồi xuống. Bùi chi nghiên mang trà lên chén tới, dùng chén cái bỏ qua một bên phù mạng, nhàng nhã mà phẩm một ngụm, lại là không khỏi dừng một chút, sau đó lại túi đầu uống một ngụm. Từ Phu nhân cười nói, như thế nào? Ta chưa nói mạnh miệng đi. Bùi chi nghiên nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, sau đó đối từ Phu nhân gật gật đầu, cười nói, thực không tồi. Nhậm giao kỳ lại là chú ý tới bùi chi nghiên vừa mới xem nàng kia liếc mắt một cái nhìn như tùy ý, lại là mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, nàng không khỏi thở dài một hơi. Nàng là bùi chi nghiên học sinh, ngay cả trà đạo cũng là hắn giáo, hai người pha trà thủ pháp không có sai biệt, nói vậy bùi chi nghiên vừa mới uống trà thời điểm là có thể phẩm ra tới nàng pha ra tới nước trà từ lá trà lượng đến thủy ôn năm chắc đều là hắn sở quen thuộc. Nàng không phải không nghĩ tới sẽ bị bùi chi nghiên nhìn ra tới, nàng như cũ vẫn là như vậy pha trà cũng không có khác cái gì mục đích, càng không phải tính toán muốn cùng cố nhân ôn chuyện. Chỉ là hắn là nàng nhất kính yêu tiên sinh, từng nay như cha huynh giống nhau thân nhân. Hiện giờ gặp mặt lại không tương nhận, nàng chỉ là muốn thân thủ cho hắn pha một chén trà tỏ vẻ một chút tâm ý, chỉ thế mà thôi. Cũng may từ phu nhân cùng từ vạn lý cùng buổi chi nghiên nhiều năm không thấy, mấy năm nay ở buổi chi nghiên ở trà đạo thượng thói quen khẳng định là có không nhỏ thay đổi, cho nên từ phu nhân cùng từ vạn lý cũng không có phát hiện nhậm giao kỳ cùng hiện tại buổi chi nghiên thế nhưng có thể pha ra không sai biệt mấy hương vị nước trà tới. Bùi chi nghiên ở vừa mới bắt đầu khiếp sợ lúc sau liền bình tĩnh xuống dưới. Như cũ là thái độ nhàn nhãm mà thỉnh thoảng cùng mọi người liêu vài câu. Bên ngoài đã so tam tràng, chỉ còn lại có cuối cùng chỉ còn lại có triều đỉnh Kim Long, tiến bắc vương phủ Thanh Long, vân ra Bạch Long, lôi ra Hồng Long cùng tô ra Lam Long. Đệ tư trận thi đấu đặc biệt kịch liệt, Kim Long cùng Thanh Long đến như cũ này đây không phân cao thấp tốc độ tạm thời dẫn đầu, Bạch Long, Hồng Long cùng Lam Long chi gian chém giết lại là làm người nhiệt huyết sôi trào lên. Nguyên bản chỉ chú ý Yến Bắc Vương Phủ cùng triều đỉnh chi gian thắng bại người đều không khỏi bị này tam thuyền thuyền rồng hấp dẫn chú ý. Cuối cùng, lôi ra Hồng Long lấy mỏng manh ưu thế thắng Vân ra Bạch Long cùng Tô ra Hồng Long. Cuối cùng một hồi, đó là Kim Long, Thanh Long cùng Hồng Long chi gian thắng bại. chấm một giờ. Thứ lỗi. Du. chương 424 hát mã. Dĩ vãng đua thuyền rồng thượng, cơ hồ đều là Vân ra cùng Tô ra ở tranh đệ nhị, lôi ra từ trước đến nay tương đối liệu thấp. Không nghĩ năm nay lại là đào thải vân ra cùng tô ra, tuy rằng còn chưa tới lệnh người mở rộng tầm mắt nông nỗi, nhưng là kết quả vẫn là lệnh người kinh ngạc. Cũng may đại gia lực chú ý lại đều bị cuối cùng một hồi triều đình cùng Yến Bắc Vương Phủ Chi gian thắng bại hấp dẫn đi, cũng không ai ở thời điểm này như vậy việc nhiều tưởng cái gì. Nghỉ ngơi 30 phút lúc sau, La Thanh ở một mảnh ấm ý tiếng động chung lại lần nữa vang lên, trên mặt sông chỉ lưu chữ tam thuyền thuyền giống như mũi tên giống nhau bắn nhanh đi ra ngoài. Ngay từ đầu vẫn là kim long cùng thanh long thoáng ở phía trước, lôi ra cắn chặt ở phía sau. Chính là chờ đến một cái qua lại xuống dưới, tới rồi cuối cùng thời điểm ra tốc lao tới thời điểm, lôi ra hồng long thế nhưng rất nhiều lần vượt qua kim long cùng thanh long. Trận này mặt khác ở trên bờ quan khán thi đấu người đều ngạc nhiên không thôi, phải biết rằng dĩ vãng mỗi năm, triều đình thuyền không dự thi thời điểm đều là hiến bắc vương phủ ôm đồm đệ nhất, vân ra cùng tô ra thuyền rồng đều không có thắng quá yến bắc vương phủ thuyền rồng chính là hiện tại lôi ra là chuyện như thế nào ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là lôi ra thuyền rồng thượng những cái đó đám tiểu tử chưa tay nhất thời nhiệt huyết phía trên cấp không cẩn thận vọt tới phía trước chính là thuyền rồng cách trung điểm càng gần mọi người liền càng là kinh ngạc hồng long thế nhưng thật là có muốn cùng kim long cùng thanh long nhất quyết cao thấp ý tứ nguyên bản bờ sông thượng âm ý thanh dần dần bình ổn trường hợp thế nhưng là xưa nay chưa từng có an tĩnh mọi người đôi mắt đều gắt gao chăm chú vào trên mặt sông kia tam thuyền thuyền rồng thượng đương nhiên Cũng có người ở trộm đánh giá đang ngồi ở trên đài cao lôi ra ra chủ lôi đình, muốn nhìn ra hắn trong hồ lô mua rốt cuộc là cái gì dược. Lôi đình như cũng là vẻ mặt trầm ổn bộ dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt tuy rằng cũng là định ở kia tam thuyền thuyền dòng thượng, lại tựa hồ cũng không có bị chung quanh quái dị không khí sở cảm nhiễm. Đang ở lúc này, ngồi ở thượng đầu Yến Bắc Vương quay đầu cùng lôi đình nói nói mấy câu, lôi đình kính cẩn mà trở về vài câu, không biết lôi đình nói gì đó, Yến Bắc Vương cười ha ha lên Yến Bắc vương này cười Nguyên bản có chút an tĩnh trường hợp lại bắt đầu náo nhiệt một ít, mà kia tam con thuyền rồng liền như vậy ở Yến Bắc Vương trong tiếng cười sôi nổi hướng qua trung điểm. Kết quả ra tới thời điểm, trường hợp xưa nay chưa từng có náo nhiệt lên. Hồng thuyền đệ nhất, Thanh thuyền đệ nhị, Kim thuyền đệ tam. Nói cách khác lôi ra không những thắng Yến Bắc Vương phủ còn thắng triều đình, mà đại biểu cho triều đình thế 10 phần kim long, không những bại bởi Yến Bắc Vương phủ, còn bại bởi Yến Bắc Mỗ một đời ra. Nay một kết quả lệnh mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên trận mắt há hốc mồm khiếp sợ lúc sau có không ít người phản ứng lại đây bắt đầu kêu rên. Phía trước trên bờ khai không ít bàn khẩu, cơ hồ đều là áp thanh long cùng kim long, ai cũng không nghĩ tới sẽ sát ra tới lôi ra này thất hắc mã. Triều đình hai vị quan viên sắc mặt đều thật không đẹp, tiến bác vương nhưng thật ra không có không cao hứng bộ dáng. Hắn thậm chí còn dối tay vô vô lôi đình bả vai, vẻ mặt đối với rất là xem trọng hậu bối ôn hòa trưởng bối bộ dáng. Thư phu nhân cười lắc lắc đầu, ta năm nay lại thua rồi. Từ vạn lý an ủi nàng nói, phu nhân không cần vẻ vẻ, ta cũng không thắng. Vợ chồng hai người nhìn nhỏ cười. Từ phu nhân nhìn tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, than cười nói, chưa từng tưởng là kết quả này. Nàng đem chính mình trước mặt giấy tuyên thành mở ra. Mặt trên theo thứ tự viết thanh long, kim long, bạch long. Từ vạn lý kia tờ giấy thượng còn lại là viết thanh long, kim long, hồng long. Từ phu nhân lại nhìn về phía bùi chi nghiên cùng nhậm giao Kỳ, các người đâu. Bùi chi nghiên hơi hơi mỉm cười. Đem chính mình trước mặt giấy mở ra, mặt trên lại là chỗ chống một mảnh, cái gì cũng không viết. Thư phụ nhân một người, sau đó lại cười lắc lắc đầu. Cũng không nói gì thêm. Bùi Tri Nghiên tuy rằng cái gì cũng không viết, bất qua ý tứ lại là thực minh bạch, hắn cảm thấy Kim Long không thắng được, chính là hắn lập trường bãi tại nơi đó, không có khả năng đánh cuộc trừ bỏ Kim Long bên ngoài thuyền rồng thắng lợi. Bằng không bị người có tâm biết được định là sẽ tham hắn một quyền. Mặc dù là nhàn tản như Bùi Tri Nghiên, cũng không thể không tuân thủ nào đó quy tắc. Tiêu Tinh Tây nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ, thấp giọng hỏi nói, người viết cái gì? Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, đem chính mình trước mặt giấy đưa cho Tiêu Tinh Tây. Tiêu Tinh Tây tiếp nhận mở ra vừa thấy, có chút kinh ngạc mà nhún mày, sau đó nhìn Nhậm Giao Kỳ cười. Thư Phu nhân cười nói, đây là đánh cái gì bí hiểm? Bùi Chi Nghiên nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, Nhậm tiểu thư đoán đúng rồi. Tiêu Tinh Tây đem trong tay giấy triển khai cấp ngồi ở hắn bên cạnh Bùi Chi Nghiên xem. Bùi Chi Nghiên nhìn lướt qua, cũng có chút kinh ngạc, sau đó hắn tán dương, "Hảo tự, cũng đoán đúng rồi." Chỉ thấy nhậm giao kỳ trên giấy thỉnh lình viết Hồng Long, Thanh Long, Kim Long. Thư phụ nhân kinh ngạc nói, "Thật đúng là đoán đúng rồi." Bùi Chi Nghiên cười trêu ghẹo nói, "Khó trách đều thuyết giáo sẽ đồ đệ, đói chết sư phụ, xem ra chọn học sinh còn phải chọn tư chất bình thường mới được, bằng không đương tiên sinh trên mặt không ánh sáng a." Mọi người nghe vậy đều cười. Nhậm Giao Kỳ, Nhậm Giao Kỳ rầu dĩ mà tưởng, Lúc trước bùi chi nghiêng 3 ngày hai đầu phạt nàng, nguyên lai lại là ghét bỏ nàng tư chất thật tốt quá sao. Tiêu tinh tây nghiêng đầu thấp giọng hỏi nhậm giao kỳ, như thế nào đoán được. Nhậm giao kỳ nhìn hắn một cái, cũng thấp giọng nói, nghe ngươi nói đến thắng bại là binh gia truyền thường. huống chi này chỉ là một hồi thuyền dông tắc, thắng có thắng là thú, thua cũng có thua là thú. Thời điểm, không thể không nói nhậm giao kỳ đối tiêu tinh tây vẫn là thực hiểu biết, chỉ bằng như vậy một câu 3 phải cái nào cũng được nói. Nhậm Giao Kỳ liền nghĩ tới như vậy cái kết quả. Đương nhiên, đâm vận khí thành phần cũng tương đối nhiều. Tiêu Tinh Tây ngẩn người, sau đó sung sướng ý cười ở hắn đáy mắt hiện lên. Tuy rằng Tiêu Tinh Tây cười rộ lên rất đẹp, bất quá nhiều như vậy trưởng bối ở đây, Nhậm Giao Kỳ cũng không dám nhiều xem hắn, miễn cho bị trưởng bối nhìn thấy nói nàng tùy tiện, chỉ có thể quay đầu đi xem trên bờ đài cao chỗ. Tiến bác tới như vậy vừa ra, Triều Đình cùng Thái hậu người tự nhiên là không cao hứng. Một vị đứng ở quan viên phía sau thái hậu phái tới thái giám liền có chút bất mãn mà nói thầm nói, này còn thể thống gì. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, tiến bác vương ánh mắt lại vẫn là quét về phía hắn, thái giám như là đột nhiên cảm giác được một cổ uy áp, như có thực chất giống nhau làm hắn từ đấy lòng sinh ra một cổ sợ hãi, ngay mắt liền có chút không thở nổi. Tiến bác vương ngữ khí tùy ý mà an ủi một bên mặt ủ mày hê triều đỉnh quan viên, bất quá là một hồi đua thuyền rồng, thắng thua lại có cái gì quan trọng. Quan trọng nhất chính là đại gia nhà ca nhà ca ngươi xem, buồn vương thua, không cũng làm theo cao hứng. Ngươi có cái gì không cao hứng? Lôi ra không phải là yến bắc người. Cuối cùng quét không phải là triều đình thể diện. Tất cả mọi người chỉ biết xem triều đình chê cười, như thế nào cũng cười không đến người yến bắc vương trên đầu tới. Hơn nữa lôi ra không chỉ có thắng triều đình thuyền, cũng thắng yến bắc vương phụ thuyền. Ở nhà mình điệu bàn thượng bại bởi chính mình cấp dưới, yến bắc vương đô rất rộng lượng lại mình xác tỏ vẻ ra thua không có việc gì. Lôi ra làm tốt lắm. Khoan dung thái độ, triều đình nếu là muốn truy cứu lôi ra tội liền có vẻ khí lượng nhỏ hẹp. Lúc này liền tính là thái hậu cùng hoàng đế ở đây cũng chỉ có thể cắn răng nhận thua. Cho nên kia hai vị quan viên tuy rằng rất là đau đầu trở về lúc sau muốn biết như thế nào sổ con hướng về phía trước đầu bẩm báo chuyện này, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười nói, vương ra nói chính là, nói chính là, thắng thua không quan trọng, không quan trọng. Lúc sau... Yến Bác Vương lại tự mình ra thưởng lôi đình cùng với hôm nay tham dự hoa thuyền những cái đó lôi ra đám tiểu tử, trường hợp rất là náo nhiệt có hỏa thuận vui vẻ. Người của triều đình đứng ở bên cạnh từ đầu tới đôi cứng đờ một chương gương mặt tươi cười, rất là không hợp nhau. Yến Bác Vương cuối cùng còn lên tiếng nói, đua thuyền rồng vốn là vì cầu phúc, làm năm sau mưa thuận gió hòa, cũng là một kiện cùng dân cùng nhạc mừng dỡ sự, thắng thua cũng không quan trọng. Năm nay là lôi ra thắng, bất quá còn lại những cái đó thua các minh đệ cũng không cần hề hoài Sang năm lại thắng trở về chính là Tiễn Bắc Vương nói làm tất cả mọi người hoan hô lên. Nguyên bản hàng năm đều xem Yến Bắc Vương phủ thắng đại gia cũng đều xem đến nhạt nhẽo. Tiễn Bắc Vương hiện tại lên tiếng, này Thuyết Minh sang năm đua thuyền rồng khẳng định sẽ càng náo nhiệt. Tiễn Bắc Vương lại nói chút lời nói, sau đó liền mang theo chính mình thị vệ chạy lấy người. Năm nay đua thuyền rồng kết thúc, trên bờ người cũng đều bị an bài chạm đất tục rời đi. Thuyền Hoa Thượng mấy người đến không vội mà lúc này thừa dịp người đang đông thời điểm đi. Từ Phu nhân nói thời lâu không đi thuyền dù sao cũng không vội mà lên bờ không bằng làm này thuyền hoa mang chúng ta du lãm du lãm lật dương hà từ phu nhân lên tiếng từ vạn lý tự nhiên là không có ý kiến Bùi chi nghiên cũng nói tốt nhậm giao kỳ đương nhiên cũng sẽ không mất hứng tiêu tinh tây liền phân phó đi xuống đem thuyền hoa xử đến hà trung tâm đi lại dọc theo lật dương hà đi xuống du tẩu ta làm người đi cùng mẫu thân ngươi nói một tiếng phái người trước đưa nàng trở về tiêu tinh tây đối nhậm giao kỳ nói nhậm giao kỳ gật gật đầu Lúc này, có nhà hoàng tiến vào bẩm báo nói, công tử, kinh thành tới các vị tiểu thư ở trên bờ, nói muốn muốn xem xét một phen chúng ta Yến Bắc Hà Quang Sơn sắc Mọi người tầm mắt liền đều đầu hướng về phía tiêu tinh tây. Này đó kinh thành tới các tiểu thư ý tứ thực rõ ràng, muốn thượng thuyền hoa. Yến Bắc người đều biết, này tòa thuyền hoa là tiêu nhị công tử, kinh thành các tiểu thư là hướng về phía cái gọi là Hà Quang Sơn sắp tới, vẫn là hướng về phía người nào đó tới, thật khó mà nói. Tiêu tinh tây vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Phân phó nói, làm các nàng thượng quận chúa kia tòa thuyền hoa, nhiều phái những người này đi theo, đừng xảy ra sự cố. Nha hoàn lĩnh mệnh đi ra ngoài. Bùi Chi Nghiên nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, một bên uống trà một bên khoan thai mà mở miệng. Này tòa thuyền hoa còn rất đại, Tiêu công tử như thế nào không cho các nàng đi lên? Thư phu nhân ở một bên chỉ cười không nói. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, bình tĩnh mà cười nói, ta cho rằng Bùi tiên sinh thích thanh tịnh. Bùi Chi Nghiên trầm ngâm một lát, sau đó cười gật đầu vậy vẫn là thành tỉnh tốt hơn đi vân thu thần nhan ngưng xương triệu ánh thu mấy người đứng ở bờ sông thượng nhìn cách đó không xa đang muốn xử lý thuyền hoa tâm tình khác nhau nhan ngưng xương cười hỏi nay tòa thuyền hoa rất đại vì sao còn muốn lao động quận chúa thuyền hoa chúng ta bất quá là muốn nhìn xem lật dương hà duyên hà phong cảnh thôi đáp lời nha hoàng thái độ kính cẩn công tử ở thuyền hoa thượng chiêu đái khách quý sợ chậm trễ các vị tiểu thư chúng ta quận chúa thuyền hoa liền ngừng ở cách đó không xa mau là có thể khai lại đây Còn thỉnh các vị tiểu thư chờ một lát. Do, chương 425 có nhược điểm tiêu nhị công tử. Tiêu tĩnh lâm thuyền hoa quả nhiên thực mau liền tới rồi, tuy rằng hôm nay tiêu tĩnh lâm không có tới bất quá hai tòa thuyền hoa đều là sáng sớm liền ngừng ở này phụ cận khúc sông. Vân thu thần sắc mặt như thường hỏi, quận chúa thuyền hoa cũng thực vững chắc, chúng ta đi lên. Còn lại vài vị kinh đô tới khuê tú nhóm hai mặt nhìn nhau vài lần, sau đó đồng loạt nhìn về phía nhan ngưng xương. Nhan ngưng xương cười cười, vậy đi lên đi Nói liền đỡ chính mình nha hoàng tay khi trước hướng thuyền hoa đi đến. Triệu Ánh Thu đột nhiên ấn chính mình cái chán thân hình có chút không song cơ, cơ đứng ở nàng bên cạnh Vân Thu thần nhanh tay lẹ mắt mà lấy nàng một phen, quan tâm hỏi, Triệu Tiểu Thư đây là làm sao vậy? Nhan ngưng xương cũng quay đầu nhìn quá lạc. Triệu Ánh Thu lộ ra một cái có chút suy yếu cười, thổi một buổi trưa hà phong, ta giống như có chút không thoải mái. Phía trước còn không có cảm thấy, lúc này nhìn đến thuyền. Mọi người nghe vậy hiểu ý. Triệu Ánh Thu sợ là nghĩ tới tới Yến Bắc ngồi thuyền thời điểm, lúc ấy nàng ở trên thuyền trạng hướng liền không thế nào hảo, cả người đều héo héo nhi. Nhan ngưng xưng nói, không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Triệu Ánh Thu gật gật đầu, mang theo chút xin lỗi cùng mọi người nói, ta đây liền đi trước, chư vị tỷ muội chơi đến tận hứng chút. Vân Thu thần vẫy tay gọi tới chính mình nha hoàn bạc châu phân phó nói, ngươi bồi Triệu tiểu thư cùng trở về, lại làm người thỉnh Dương đại phu đi cấp Triệu tiểu thư nhìn một cái. Triệu Ánh Thu nói tạ, đi theo bạc châu rời đi. Còn lại người đều đi theo Nhan Ngưng xương cùng Vân Thu thần thượng thuyền hoa. Tiêu Tĩnh Tây thuyền hoa chậm rãi sử hướng Lật Dương Hà hạ du, mà khác một tòa thuyền hoa tắc đi theo phía sau, hai bên bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách, mặt sau thuyền hoa đến cũng không có muốn đuổi kịp tới ý tứ, hai tòa thuyền hoa người trên như là thật sự tới xem xét Hà Quang Sơn sắc giống nhau. Bất quá mặt sau kia một tòa thuyền hoa tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến phía trước một tòa thuyền hoa người trên, Bùi Chi Nghiên mời Tiêu Tĩnh Tây cùng hắn đối thượng một ván, Tiêu Tĩnh Tây vui vẻ đáp ứng. Tư Thị vợ chồng cùng nhậm giao kỳ liền tính tỏa một bên xem cờ. Bùi Chi nghiên cùng Tiêu Tĩnh Tây ở kỳ đạo thượng đều là cao thủ số một số 2. Bùi Chi nghiên cờ phong nhìn như tản mạn kỳ thật thích thường thường kiếm đi nét bút nghiêng chiêu chiêu đều ngầm có ý bấy dập. Tiêu Tĩnh Tây cờ phong còn lại là có không phù hợp hắn tuổi tác trầm ổn. vô luận Bùi Chi nghiên như thế nào cái hạ pháp, Tiêu Tĩnh Tây đều sẽ không bị hắn mang ly chính mình tiết ấu. Chỉ là thích hợp thời điểm hạ khởi sát chiêu tới lại là không chút nào nương tay, giết chóc quả quyết. Hai người chơi cờ tử tuy rằng hạ đến không mau, nhưng là chiến cuộc lại là thập phần kịch liệt, hấp dẫn đến ở đây xem cờ người thậm chí so với phía trước xem đua thuyền rồng thời điểm còn muốn đầu nhập. Nhậm Giao Kỳ phía trước cùng Tiêu Tĩnh Tây từng có đấu cờ, nguyên bản nàng còn âm thầm nghĩ tới Tiêu Tĩnh Tây nếu là gặp gỡ Bùi Chi Nghiên, hai người cờ nghệ ai cao ai thấp, cuối cùng đến ra kết luận là nàng tiên sinh khả năng phải hơn một chút. Chính là trận này chém giết xem xuống dưới. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy chính mình phía trước phán đoán khả năng có chút chủ quan. Tiêu Tĩnh Tây đối thượng Bùi Chi Nghiên tuy rằng không có rõ ràng ưu thế, lại từ đầu tới đôi đều không có lộ ra quá bại tích. Vì thế nhậm giao kỳ có chút minh bạch, lúc trước Tiêu Tĩnh Tây ở cùng nàng chơi cờ thời điểm là hoặc nhiều hoặc ít làm qua nàng. Đặc biệt là kêu một lần thế hòa. Lấy Tiêu Tĩnh Tây trầm ổn cơ phong, vốn không nên dễ dàng như vậy thượng nàng đương, rốt cuộc so với làm bấy dập dụ địch này nhất chiêu. Bùi Chi Nghiên nếu nhận đệ nhị liền không có người dám nhận đệ nhị. Ở hai bên giết được khó hòa giải lại thế cục rằng có thời điểm bùi chi nghiên cười, nhìn Tiêu Tĩnh Tây ánh mắt mang theo tự đáy lòng thưởng thức. Hắn khoan thai mà trêu gẹo nói, từ cờ phong xem nhân tính. Tiêu công tử liền chơi cờ thời điểm đều như vậy bất động như núi, đau thương bất nhập, bùi mộ không khỏi có chút tò mò, Tiêu công tử chẳng lẽ chưa bao giờ vì cái gì sự tình hoảng loạn quá. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy nước mắt, ngón tay gian một quả bạch tử nhẹ nhàng mà chuyển. Hắn như có như không mà liếc một bên nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, mỉm cười nói: Tự nhiên là có. Nga. Bùi Chi Nghiên khó được lộ ra tò mò chi sắc, Từ Thị vợ chồng cũng đều nhìn về phía hắn muốn nghe bên dưới. Nhầm giao kỳ lại là ở nhìn đến hắn kia liếc mắt một cái thời điểm trong lòng nhẹ dự, thế nhưng có chút khẩn trương, sợ Tiêu Tĩnh Tây nói ra cái gì lung tung rối loạn nói tới. Tiêu Tĩnh Tây đem trong tay bạch tử nhẹ nhàng đặt ở bàn cờ thượng, lại là nhất chiêu xảo diệu sát chiêu, ở mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đến bàn cờ thượng thời điểm hắn mới chậm rãi nói, có thể hay không khẩn trương nhưng xem đối người đối sự. Chỉ cần là người, trong lòng tổng hội có đặc biệt để ý đồ vật, ta tự nhiên cũng có. Bùi chi nghiên có chút kinh ngạc mà nhìn tiêu tinh tây liếc mắt một cái, có uy hiếp cũng không phải một kiện có thể lấy ra tới nói sự tình. Đặc biệt là ở vào tiêu tinh tây loại này thân phận cùng địa vị người càng là sẽ không thừa nhận điểm này, bởi vì có uy hiếp liền cung cấp với có nhược điểm. Đối thượng bùi chi nghiên tầm mắt, tiêu tinh tây hơi hơi mỉm cười, làng tránh chính mình nhược điểm cung cấp với phủ định chính mình, đây là kẻ yếu hành vi. Bùi chi nghiêng nghiêng đầu rơi xuống một chữ, tầm mắt lại là rất có hứng thú bộ dáng, tiêu tiêu công tử là như thế nào đối đai chính mình nhược điểm. Đi khắc phục sao? Tiểu tinh tây nghĩ nghĩ, thanh âm như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, có thể khắc phục khách phục, không thể khắc phục liền nhìn thẳng vào, nếu là chính mình bản thân không thể thiếu một bộ phận, vậy nghiêm túc đối đãi. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa ta cũng không cho rằng một người có một hai cái nhược điểm có cái gì không tốt, người phi thánh hiền chỗ cao không thắng hàn tư vị cũng không như thế nào tốt đẹp Nhậm giao kỳ ở một bên nghe không khỏi có chút ngơ ngẩn mà nhìn tiêu tĩnh tây sườn mặt có chút chuyển không khai tầm mắt tiêu tĩnh tây đang nói gian này đoạn lời nói thời điểm trên mặt biểu tình tuy rằng như cũ là nhàn nhạt, nhạt nhưng là không biết vì sao lại có một loại phá lệ hấp dẫn người khí chất tuy rằng hắn thừa nhận chính mình có nhược điểm nhưng là giờ khắc này ai đều sẽ không hoài nghi trước mắt bình tĩnh lại tự tin thanh niên là một cái tuyệt đối cường giả đang ngồi người nghe vậy đều có chút cảm thán Từ hồ đều nhân tiêu tĩnh Tây nói lâm vào chính mình suy nghĩ, bọn họ cũng đều là có nhược điểm phàm nhân. Tiêu tính Tây lại là ở ngay lúc này quay đầu tới, đối thượng Nhậm Giao Kỳ tấm mắt, hắn trong mắt nhàn nhạt tấm áp cùng ôn nhu ý cười mang theo lệnh nhân tâm giật mình tình ý không chút nào giữ lại mà truyền lại cho Nhậm Giao Kỳ, cứ việc hắn thực mau liền lại quay lại ánh mắt đi chú ý ván cờ, cũng vẫn là làm Nhậm Giao Kỳ nhịn không được rối loạn tim đập, thả thật lâu vô pháp bình ổn. Một ván hạ đến cuối cùng, không chút nào ngoài ý muốn lâm vào cục diện bế tắc, Tiêu Tĩnh Tây cùng Bùi Chi Nghiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Bùi Chi Nghiên hơi hơi mỉm cười, đầu một tử như cờ vại, là ta thua. Tiêu Tĩnh Tây nhướng mày, đây là hòa. Bùi Chi Nghiên lắc lắc đầu, thản nhiên nói, hiện tại ngươi muốn thắng ta khả năng không dễ, kia chỉ là ta dính tuổi con thôi. Lại quá mấy năm ta liền chưa chắc có thể từ ngươi trên tay chiếm được hảo. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy không khỏi mỉm cười, cũng vui đùa nói, ý hề Bùi Tiên sinh ý tứ, tựa hồ lại quá mấy năm ngươi liền không cần dính ta tuổi hết. Từ vạn lý không khỏi cười ha ha lên, chế nhạo mà nhìn bùi chi nghiên nói, cái này làm cho ta nhớ tới tiểu hài tử luôn là cho rằng lại quá mấy năm chính mình là có thể lớn lên so ca ca đại, không nghĩ tới hắn ở trường, ca ca cũng là ở lớn lên. Cần luôn ngươi càng sống càng đi trở về a. từ phụ nhân cũng nở nụ cười. Bùi chi nghiên cũng không thèm để ý vị này bạn vong niên treo ghẹo cười lắc lắc đầu. ta ý tứ là, lại quá mấy năm mặc dù ta dính tuổi quang, cũng chưa chắc có thể thắng được vị này tiêu tiểu hữu. Ngươi cần gì phải bức cho ta minh thừa nhận. Từ Vạn Lý nghe vậy ngẩn người, sau đó không vui nói, cái gì tiểu hữu, ngươi như vậy lung tung gọi người nhưng rối loạn bối phận. Từ Vạn Lý là Tiêu Tĩnh Tây tiên sinh, tự nhiên trường hắn đồng lửa, bùi Chi Nghiên còn lại là Từ Vạn Lý anh em của trèo, vẫn là hắn bạn vong yên, nói như thế nào bùi Chi Nghiên cũng so Tiêu Tĩnh Tây lớn hơn đồng lứa, lấy hưu tương xứng sát thật là rối loạn bối phận. Bùi Chi Nghiên bưng lên chính mình trong tầm tay trà khoan thai mà uống một ngụm, không thèm để ý nói. Ta nhận ta tiểu hữu, cùng ngươi có cái gì căn hệ? Ngươi như cũng là hắn tiên sinh. Bằng không lấy ngươi tuổi tác nhận ta đương anh em kết nghĩa còn qua loa đại khái, nhận hắn nói khó tránh khỏi sẽ có châu già gặm cỏ non chi ngại. Từ Vạn Lý nghe không khỏi nổi trận lôi đình, lúc trước cùng Bùi Chi Nghiên lý luận lên. Nhậm Giao Kỳ ở một bên thập phần ngạc nhiên mà nhìn Bùi Chi Nghiên biểu tình nhẹ nhàng lời nói sắc bén mà cùng Từ Vạn Lý đấu võ mồm, nàng còn chưa từng có nhìn đến Bùi Chi Nghiên cùng chân chính chi giao hảo hữu ở trung bộ dáng. Nguyên lai tiên sinh cũng có ấu trĩ đến giống như tiểu hài tử một mặt. Nhậm giao kỳ không khỏi cảm giác thập phần mới mẻ. Nói ngắn lại trận này ngắn ngủi thuyền hoa chi du vẫn là thực vui sướng, chỉ tiếp bùi chi nghiên còn phải về biệt viện đi mặt khác hai vị quan viên thương lượng viết như thế nào sổ con, không có phương tiện tiếp thu mời lưu lại dùng nữa. thuyền hoa dọc theo lật dương hà trung hạ du được rồi cái qua lại liền ở nguyên bản tốt nhất thuyền địa phương ngừng lại. Mà nguyên bản đi theo phía sau bọn họ kia tòa thuyền hoa tuy rằng cũng hồi chỉnh. Khoảng cách lại là cách hơi chút có chút xa. Tiêu tĩnh Tây để lại những người này xuống dưới chiêu ứng các nàng, mấy người đang muốn từng người đi lên xe ngựa thời điểm lại nhìn đến tiêu tĩnh lâm kia tòa thuyền hoa thượng có người chạy đến đầu thuyền tới một bên chiều bên này vây tay một bên kêu nói cái gì, chỉ tiếc khoảng cách cách có chút xa, cho nên nghe không quá rõ ràng. Mấy người dừng lại bước chân, tiêu tĩnh Tây vây tay gọi tới một cái thị vệ làm hắn mang theo người hoa thuyền nhỏ qua đi tiếp ứng, nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Nhầm giao kỳ đối tiêu tĩnh Tây thấp giọng nói, có hay không sẽ y lý thuật ở chỗ này. Ổn thỏa khởi kiến, vẫn là làm cái hiểu y lý thuật cùng qua đi cho thỏa đáng. Nhầm giao kỳ băn khoăn cũng không phải không có đạo lý, thuyền hoa trên mặt sông êm đẹp hành, người trên thuyền lại là hoảng loạn lên, đại phu qua đi nói không chừng tương đối dùng được. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy gật gật đầu, là có hai cái đại phu chờ, hiện tại hẳn là còn ở. Nói liền quay đầu phân phó vài câu. Chờ bên này thuyền nhỏ chuẩn bị tốt thời điểm quả nhiên có một cái con hỏng thuốc đại phu lại đây. Mấy cái thị vệ mang theo đại phu cùng nhau thượng thuyền nhỏ, tốc độ cực nhanh mà hoa hướng kia tòa thuyền hoa, tiêu tính tây chính mình cũng không co qua đi, thuyền nhỏ thượng có thể võ có thể y y đều có, hắn đi cũng không thể có bất luận cái gì trợ rút. Không bao lâu, xét qua đi thuyền nhỏ liền lại trở lại tới, bất quá vị kia đại phu lại không có ở trên thuyền, thị vệ vừa lên ngạn liền lập tức bẩm báo nói, công tử, là một vị tiểu thư đột nhiên ké xỉu du, Chương 426 Lập Uy, là vị tiểu thư nào? Tiêu Tĩnh Tây hỏi. Là Kinh Thành tới một vị họ Chu tiểu thư. Từ phu nhân như mày nói, em đẹp như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Thực hiện nhiên thị vệ cũng vô pháp trả lời vấn đề này, hắn đem đại phu đưa qua đi lúc sau, đại khái hỏi một chút tình huống liền chạy nhanh trở về cùng chủ tử bẩm báo. Tuy rằng đại phu đã thượng thuyền hoa, không thuyền hoa cũng dần dần bắt đầu hướng bờ biển ngừng. Tiêu Tĩnh Tây thân là chủ nhân, lúc này tự nhiên là muốn lưu lại hỏi đến một chút tình huống, hắn nhìn nhìn ở đây mấy người, sau đó đối bùi chi nghiên nói, ta làm người trước đưa bùi tiên sinh hồi biệt quán đi. bùi chi nghiên hướng thuyền hoa phương hướng nhìn thoáng qua, vẫn là chờ sáng tỏ tình huống ta lại đi đi. rốt cuộc này đó các tiểu thư là đi theo hắn tới, chẳng quan tâm cũng không thỏa đáng. tiêu tinh tây gật gật đầu, lại nhìn về phía tử thị vợ chồng. âu dương thị cười cười, ôn thanh đối tiêu tinh tây nói, thuyền hoa thượng đều là cô nương già, lại có nhân sinh bệnh. Ngươi tiến lên xem sợ là không quá thích hợp, không bằng ta cùng Giao Kỳ đi lên nhìn kỹ hăng nói. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy không khỏi nhìn nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Nếu nhậm Giao Kỳ chỉ là nhậm gia tiểu thư nói, loại này tham bệnh việc tự nhiên là không tới phiên nàng. Yến Bắc Vương Phủ nếu là lúc này có nữ quyến ở đây đó là không còn gì tốt hơn, chỉ tiếc Vương Phi cùng Tiêu tĩnh Lâm đều không có tới, cho nên lúc này làm nhậm Giao Kỳ đi nói nàng đại biểu chính là Yến Bắc Vương Phủ lập trường. Bất quá nhậm giao kỳ rốt cuộc còn không có chính thức gả cho Tiêu Tĩnh Tây, nàng chính mình đi xã giao những cái đó kinh đô các tiểu thư sợ là sẽ có chút xấu hổ, bất quá nếu là tử phu nhân bồi nàng cùng nhau tiến lên nói liền hảo thuyết. Đối thượng Tiêu Tĩnh Tây tầm mắt, nhậm giao kỳ tự nhiên cũng minh bạch hắn cùng tử phu nhân ý tứ, biết tử phu nhân là hảo ý muốn cho nàng lập một lập uy, nàng gật gật đầu, hảo, ta cùng với tiên sinh hãy đi trước nhìn xem. Tiêu Tinh Tây nghe xong, trở về nàng một cái tươi cười. Không bao lâu Thuyền hoa liền cập bờ. Chờ thuyền hoa đình ổn lúc sau, Từ phu nhân cùng Nhậm Giao Kỳ liền mang theo nha hoàn lên rồi. Một vị khuôn mặt xa lạ cô nương bị an trí ở thuyền hoa một gian nghỉ ngơi gian trên trường kỷ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh. Phía trước lên thuyền tới vị kia đại phu đang ở phân phó bà tử cho nàng rót vừa mới dùng bọt nước khai thuốc viên. Trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm gây muối dược hương vị. Nhậm Giao Kỳ ngửi được cái này hương vị liền cảm thấy vị tiểu thư này hẳn là không phải cái gì khuyết điểm lớn. Loại này khí vị nùng liệt dược giống nhau chính là dùng để tỉnh nao đổi phong. Vân thu thần cùng nhan ngưng xương cùng với mặt khác các vị tiểu thư còn lại là vây quanh ở chung quanh. Mặt mang quan tâm mà nhìn vị kia ngất tiểu thư. Nhìn đến tử phu nhân cùng nhậm giao kỳ đi vào tới, các nàng đều quay đầu nhìn lại đây. Vân thu thần vội vàng đón đi lên, phu nhân, nhậm tiểu thư, các ngươi tới. Nàng trong mắt xem vẫn là tử phu nhân, hiện nhiên này đây tử phu nhân là chủ. Chỉ là từ phu nhân lại là không giấu vết mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Vì thế nhậm giao kỳ thực mau tiếp lời hỏi, ra chuyện gì? Nghe nói chu ra tiểu thư đột nhiên té xỉu. Có nặng lắm không? Nàng như vậy một mở miệng, lập tức thành nàng là chủ đạo, từ phu nhân vì tiếp khách di tứ. Vân thu thần nhìn nhìn nhậm giao kỳ cùng từ phu nhân. Tươi cười khéo léo mà ứng đến, nghe nói lần này tới trên đường, liền có vài vị tiểu thư nhiễm phong hàn thân thể không khỏe, có thể là còn không có hào nhanh nhẹn phía trước triệu tiểu thư cũng thân mình không thoải mái đã đi về trước nhậm giao kỳ gật gật đầu lại tiến lên một bước mục mang quan tâm hỏi vị kia đại phu lưu đại phu chu tiểu thư như thế nào kỳ thật nhậm giao kỳ cũng không nhận thức vị này đại phu chỉ là tiến vào thời điểm thuận miệng hỏi thị vệ một câu mới biết được vị kia đại phu là tiêu tĩnh tây người cũng là cái tâm tư thông thấu người thông minh thấy nhậm giao kỳ điểm danh tiêu hắn lại thấy tử phu nhân đứng ở nàng phía sau không nói gì Lập tức đứng dậy lại đây tư thái cung kính mà hành lễ, sau đó mới đứng dậy nói, hồi tiểu thư nói. Chú cô nương chỉ là phong hàng chưa lành, hôm nay lại thổi chút cùng phong, cho nên mới sẽ té xỉu, cũng không lo ngại. Thuộc hạ đã làm người cho nàng uy chút dược, quá một lát liền có thể tỉnh, tiểu thư không cần lo lắng. nhậm giao kỳ gật gật đầu, lại ngự khi ôn hòa hỏi vài câu, đại phu đều nhất nhất đáp lại. Ở đây những cái đó khuê tú nhóm nhìn yến bắc vương phủ đại phu đối với nhậm giao kỳ một ngụm một cái thuộc hạ tự xưng. Đại phu lại là như vậy tính cẩn thái độ, trong lòng đều cảm thấy vị này nhậm tiểu thư tuy rằng còn chưa gả vào yến bắc vương phủ, sợ là rất được yến bắc vương phủ trên giới niềm vui, tâm tình đều có chút phức tạp. Vừa mới lưu đại phu ở đối mặt vân gia đại tiểu thư thời điểm thái độ liền rất tùy ý. Nhăn ngưng xương tầm mắt từ nhậm giao kỳ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng, chỉ là bởi vì nàng con quang, làm người thấy không rõ lắm trên mặt nàng biểu tình. Nhậm giao kỳ tự nhiên là chú ý tới nàng tầm mắt. Lại là làm như không có phát hiện. Vẫn gia đại tiểu thư vân thu thần nhưng thật ra từ đầu tới đôi đều vẫn duy trì gai đúng châu ngứa tươi cười. Như vậy hoàn mỹ tươi cười lại là làm người đoán không ra vị này đại tiểu thư trong lòng chân chính nhớ nhung suy nghĩ. Từ phu nhân thấy ý tứ đã tới, liền mở miệng hỏi nói, Lưu đại phu ngươi xem vị này chu tiểu thư là hiện tại liền đưa trở về vẫn là yêu cầu ở chỗ này lại nghỉ một lát chờ đã tỉnh lại đưa trở về. Lưu đại phu nói, vẫn là chờ tỉnh lại rồi nói sau. Lão hủ trong chốc lát lại cho nàng dùng dùng một chút dược, tốt nhất còn có thể thi thượng một hai châm. Từ phu nhân lại nhìn về phía nhậm giao kỳ, nhậm giao kỳ gật đầu nói, như vậy cũng hảo, chúng ta liền ở chỗ này từ từ đi. Quá không được nhiều một lát, vị kia Chu cô nương quả nhiên từ từ chuyển tỉnh, chỉ là còn có chút hoàng hốt, sắc mặt cũng như cũ không thế nào đẹp. Lưu đại phu chạy nhanh lại cho hắn rót một chén dược, sau đó lấy ra ngân châm cho nàng chát mấy châm, không bao lâu, Chu cô nương sắc mặt liền chuyển biến tốt đẹp. Từ phu nhân cùng nhậm giao kỳ đi qua đi xem nàng, Chu cô nương thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng nói chính mình ở tới yến bắc trên đường liền cảm nhiễm thượng một ít phong hàn, sau lại lại hảo cho nên không có đường một chuyện, không nghĩ hôm nay lại tái phát. Lại nói tiếp, thật là có vài vị tiểu thư đều bị bệnh đâu. Hôm nay Lý tiểu thư cùng Lục tiểu thư cũng nhân bệnh không có ra cửa, hiện tại Triệu tiểu thư cùng Chu tiểu thư cũng bị bệnh. Có vị khuê tú nhỏ giọng nói, "Vân Thu thần nghe vậy, có chút lo lắng hỏi Lưu đại phu." Ta nghe nói này cảm mạo cảm mạo sẽ lây bệnh cho nàng người, có nhiều như vậy tiểu thư đều bị bệnh, các nàng ở tại một chỗ sẽ không có việc gì sao. Vân Thu Thần như vậy vừa nói, Lưu Đại Phu cũng không khỏi do dự lên. Theo lý thuyết Vân Thu Thần lo lắng cũng có chút đạo lý, này đó các tiểu thư thân mình vốn dĩ liền được ngươi chuyển cho ta ta chuyển cho ngươi, liền không dứt. Bất quá hắn nhìn nhậm giao kỳ cùng từ phu nhân liếc mắt một cái lúc sau, trả lời vẫn là thực hàm súc, cái này phòng bị thích đáng nói hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy nhiễm. nhan ngưng xương lại là mở miệng nói, đó chính là có khả năng sẽ lẫn nhau lây bệnh. Lưu Thái Y nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. nhan ngưng xương nhìn về phía nhậm giao kỳ, nói, như vậy xem ra, chúng ta vẫn là phân tán trụ tương đối hảo, rốt cuộc thiên kim yến còn chưa tới, chúng ta nếu là lúc này liền tất cả đều ngã bệnh nói, sợ là không có cách nào hoàn thành Thái Hậu nương nương ý chỉ. Nhậm tiểu thư ngài nghĩ sao? Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, Cười gật đầu nói, nhan tiểu thư băn khoăn rất có đạo lý, ta trở về xin chỉ thị một chút vương phi, nhìn xem có thể hay không lại là một ít an bài. Chư vị các tiểu thư ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta yến bắc, là chúng ta khách quý, vô luận như thế nào đều hẳn là được đến thích đáng an trí. Nhan ngưng xương liền không có nói cái gì nữa. Chờ chu tiểu thư lại nghỉ ngơi một lát, Lưu Đại Phu nói không có đáng ngại lúc sau, nhập giao kỳ cùng từ phu nhân mới an bài người đem chu tiểu thư cái này đó các tiểu thư cùng đưa hạ thuyền hoa. Lên xe ngựa thời điểm, Tiêu Tinh Tây cùng Bùi Chi khiêm bọn họ lại đây, tuy rằng phía trước nhậm giao kỳ đã phái người tới đem sự tình cùng bọn họ nói, bọn họ cũng đều còn rắc mặt lại hỏi đến một lần. Chu Tiểu Thư cùng mặt khác những cái đó khuê tú nhóm trước ngồi xe ngựa rời đi, nhan ngưng xương cùng Vân Thu Thần đi ở mặt sau. Nhan ngưng xương nhìn nhìn Bùi Chi Nghiên, lại nhìn về phía Tiêu Tinh Tây, nguyên lai tiêu công tử khách quý thế nhưng là Bùi Lại Nhân. Bùi Chi Nghiên hơi hơi mỉm cười, tuy ý nói. Tiêu nhị công tử phía trước đi kinh thành thời điểm chúng ta liền nhận thức, trùng hợp hôm nay hai vị cố nhân cũng ở, liền ở bên nhau tiểu tụ tiểu tụ. nhan ngưng xương tầm mắt lại là như có như không mà ở nhậm giao kỳ trên mặt đảo qua, cười cười, có chút kinh ngạc cùng tò mò nói, cố nhân. Nhậm tiểu thư thế nhưng cũng đúng không? Như thế lệnh người có chút ngoài ý muốn. Bùi chi nghiên nhúng mày, tui cười ôn hòa nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, nhậm tiểu thư. Nhậm tiểu thư không phải chủ nhân sao? Nàng đãi khách tôi. Rốt cuộc thuyền hoa thượng trừ bỏ chúng ta, còn có tử phu nhân cái này nữ quyến ở đây. Nhậm giao kỳ không khỏi con môi cười, nhất nhiên bùi chi nghiên hiện tại khả năng chỉ là bởi vì nhan ngưng xương xuất khẩu vô lý, muốn đem hắn cũng kéo xuống nước, cảm thấy trong lòng không vui cho nên thuận miệng giúp nàng nói chuyện, bất quá nàng trong lòng vẫn là cảm giác được cấm áp. Nhan ngưng xương tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, tiêu tinh tây lại là mở miệng nói, xe ngựa tới, các vị tiểu thư về trước biệt viện đi, đợi chút ta làm mấy cái đại phu đi cho các người đều bắt mạch. Nếu là có bệnh nói vẫn là sớm một chút trị hảo. Tiêu tĩnh tây thanh êm ôn hòa, khuôn mặt mỉm cười, nhan ngưng xương nhìn hắn một cái, không biết có phải hay không hắn cười quá đẹp, trên mặt nàng đỏ đỏ lên, lại là bởi vì như vậy liếc mắt một cái liền có chút luyến tiếp rời đi mắt, tự nhiên không có cẩn thận cân nhắc tiêu tĩnh tây nói. Nhậm giao kỳ nghe xong lại là trên mặt có chút cổ quái, tiêu tĩnh tây lời này thật sự không phải đang mắng người sao. Ngắm lại ngày thường trước mặt người khác luôn là phong độ nhẹ nhàng khí chất như tiên tiêu nhị công tử Nhậm Giao Kỳ cảm thấy chính mình có thể là nghĩ nhiều. Vân Thu Thần cười nói, "Ta đi một chuyến yến Bắc Vương phủ đi, đem hôm nay sự tình cùng Vương phi công đạo một chút." Tiêu Tĩnh Tây nhìn nàng một cái, trên mặt ôn hòa ý cười chưa biến, "Hôm nay vất vả Vân tiểu thư, bất quá ngươi hôm nay bổi nhàn tiểu thư các nàng lâu như vậy, nói vậy cũng mệt mỏi, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi." Thứ phu nhân cùng Nhậm tiểu thư đi gặp Vương phi là được. Chương 427: Đăng đường nhập phủ. Vân Thu Thần nghe vậy cũng không có nhiều làm dây dưa. Nàng còn cười hướng Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, lại cùng mọi người đều tiếp đón một tiếng, sau đó xoay người thượng chính mình xe ngựa. Chỉ là đương xe ngựa mảnh buông xuống ngăn cách bên ngoài Sở Hữu tầm mắt thời điểm, trên mặt nàng Sở Hữu biểu tình đều biến mất, một đôi thu thủy cắt đồng đèn kỵ sâu không thấy đáy. Vân Thu thần đi rồi lúc sau, Nhan Ngưng Sương cũng bị tiễn đi, còn lại mấy người cũng đều lên xe ngựa. Từ Vạn Lý cùng Bùi Chi Nghiên cùng nhau rời đi, Từ phu nhân tắc cùng Nhậm Giao Kỳ cùng nhau đi theo Tiêu Tĩnh Tây cùng đi yến Bắc với phủ. Tiến Bắc Vương Phi phía trước liền nghe được tin tức, cho nên tử phu nhân cùng Nhậm Giao Kỳ qua đi thấy nàng thời điểm nàng đã biết Chu Tiểu Thư ở thuyền Hoa Thượng kẽ xỉu sự tình. Vương Phi đối cùng đi Tiêu Tinh Tây nói: Ngươi đi vội ngươi đi, này vốn chính là nội viện sự tình, không cần ngươi nhúng tay. Tiêu Tinh Tây gật gật đầu, nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, sau đó rời đi Vương Phi cửu dương điện. Nhậm Giao Kỳ đem nhàn Tiểu Thư ý tứ chuyển đạt cho Vương Phi. Vương Phi nghe xong lại hỏi lại Nhậm Giao Kỳ nói: Ngươi cảm thấy nên như thế nào an bài? Nhậm giao túi đầu nghĩ nghĩ, trả lời, nhan tiểu thư lo lắng cũng không phải không có đạo lý, dù sao cũng là thái hậu phái tới người, ra cái gì đường rẽ luôn là không tốt. Suối nước nóng sơn trang bên kia không phải có không ít sân sao. Các nàng một người trụ một cái sân cũng đủ rồi, hơn nữa nơi đó hoàn cảnh thanh đu, tương đối thích hợp tinh dưỡng. Vương Phi cùng từ phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều lộ ra một mặt ý cười. Vương Phi nhìn nhầm giao kỳ nói, Ân, nói cũng có đạo lý. Nhậm giao kỳ lại là ở nhìn đến Vương Phi trên mặt ý cười thời điểm không khỏi có chút mặt đỏ, nàng vốn là việc nào ra việc đó, chính là Vương Phi cùng từ phu nhân như vậy cười, như thế nào như là nàng cố ý tìm lý do đem này đó hướng về phía tiêu tĩnh Tây tới khuê tú nhóm hướng thôn trang thượng đuổi ý tứ. Nhậm giao kỳ chỉ có căng ra đầu nói, ta tuổi nhẹ, có suy nghĩ không chu toàn chỗ còn thỉnh Vương Phi thứ lỗi. Vương Phi đang muốn nói chuyện, thì nữ tố cẩm đi vào điện tới, bẩm báo nói, Vương Phi... Lão Vương phi phái người đi bên ngoài biệt viện, nói là muốn tiếp Nhan tiểu thư cùng Triệu tiểu thư vào phủ. Vương phi nghe vậy mày nhíu lại, đây là vì sao? Tố Cẩm trả lời, lão Vương phi nghe nói Triệu tiểu thư bị bệnh lại nghe nói có không ít khuê tú đều nhiễm phong hàn, lão Vương phi nói Triệu tiểu thư nếu là thế tử phi muội muội đó là nhà mình thân thích, sinh bệnh tự nhiên muốn tiếp hồi vương phủ tới chăm sóc. Nhan tiểu thư là Nhan thái hậu nhà mẹ đẻ người, cùng nàng cũng quan hệ họ hàng, cho nên muốn cùng nhau cái đó. Vương phi mím môi Đạm thanh nói, đã biết, làm nàng đi thôi. Dứt lời, vương phi lại thở dài một hơi, nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Vương phi tuy rằng là yến bắc vương phụ nữ chủ nhân, nhưng là lao vương phi dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa bà bà. Hôm nay vương phi nếu là vì điểm này sự tình cùng lao vương phi làm trái lại nói, lao vương phi sợ là sẽ nháo lên, như vậy trường hợp liền khó coi. Nhậm giao kỳ thiện giải nhân y nói, gần đây chiếu cô nói cũng hảo, triệu tiểu thư cùng nhan tiểu thư thân phận rốt cuộc bất đồng với khắc khuê tú. Từ phu nhân cũng nói, phóng tới mí mắt phía dưới nói cũng không sợ các nàng nháo ra sự tình gì tới. Vương Phi cái gì cũng chưa nói, chỉ là vỗ vỗ nhậm giao kỳ tay. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, nhậm giao kỳ thấy sự tình công đạo xong rồi liền cùng từ phu nhân cùng cáo tử. Chờ nhậm giao kỳ cùng từ phu nhân rời khỏi sau, vương Phi cao mày phân phó tân ma đi cha xem xét là ai ở lao vương Phi trước mặt khua môi múa mép. Bên kia vừa mới bị bệnh, bên này liền phải tiếp người vào phủ. Tân ma ma lập tức theo tiếng đi, buổi tối vương phi sắp đi ngủ thời điểm tân ma ma đã trở lại, bẩm báo nói, hôm nay cấp triệu tiểu thư bắt mạch đại phu vừa lúc cũng tới cấp vương phi thỉnh bình an mạch, cho nên lão vương phi sẽ biết triệu tiểu thư sinh bệnh sự tình. Vương phi nghe vậy không tỏ ý kiến, vừa lúc tân ma ma túi lầu nói, dương đại phu 30 tuổi không đến tuổi tác, vốn dĩ cũng không tới phiên hắn tới cấp lao vương phi thỉnh mạch, bất quá lao vương phi thích hắn ngôn ngữ dí dỏng, lại sẽ xem mặt đoán ý hơn nữa y lý thuật cũng còn không có trở ngại, liền chỉ định hắn tới. Ngày thường dương đại phu cũng sẽ đi khắc trong phủ đến khám bệnh tại nhà, tỷ như vân gia, tô ra, mạnh ra, những người này ra đều cùng hắn quen biết, ở hiến bắc cũng coi như có chút thanh danh. Vương Phi cong cong khỏe môi, cái này rụt rẻ tươi cười làm người thấy sẽ không hoài nghi nàng là tiêu tính tây mẹ đẻ, hai người tướng mạo có chút tương tự. Hào nam nhìn nên thừa dịp tuổi trẻ thời điểm nhiều mài rúa mài rúa, miễn cho một khối phác ngọc cuối cùng bị ôn nhu hương ăn mòn thành sắt vụn đồng nát. Ta nghe vương gia nói ra tĩnh quan đang cần tùy quân đại phu, nếu hắn là cái có bản lĩnh, khiến cho hắn đi ra tĩnh quan rèn luyện rèn luyện đi. Đúng vậy, vương phi, nô tỳ này liền đi làm. Đêm nay khiến cho hắn đi. Vương phi đạm thanh bổ sung nói. Tân ma ma trước khi rời đi lại hỏi, Dương đại phu gần nhất định đến lao vương phi tín nhiệm, nếu là lao vương phi biết lúc sau một hai phải chiêu hắn trở về làm sao bây giờ. Vương Phi đang ở bị bọn thị nữ hầu hạ tá trên đầu thoa hoàn, nghe vậy động tác đốn đều không có đốn, hắn nếu đi ra tĩnh quan chính là tiếp quân lệnh, quân lệnh như núi, cãi lời tự nhiên, có quân pháp xử trí, mệnh là chính hắn, này liền không phải chúng ta cai quản sự. Kia ở sau lưng sai sử dương đại phu người không đuổi theo cha xét sao. Lúc này đây Vương Phi trầm mặc một lát, sau đó lại là hỏi, Vân Thái Phi khi nào trở về? Thái Phi nương nương nguyên bản nói năm trước sẽ hồi phủ. Bất quá sau lại lại nói muốn chờ đến ấm áp một ít thời điểm mới nhích người, hẳn làm mau trở lại. Nô tỳ ngày mai lại làm người qua đi hỏi một chút. Vương Phi không biết nghĩ tới cái gì, nhẹ dọng thở dài một hơi, người đi xuống đi. Thân ma ma không có nhiều lời nữa, theo tiếng lui xuống. Vương Phi đối với gương sửa sang lại chính mình tóc ai, trong mắt lại là hàm chứa chút không dễ bị người phát hiện sầu lo. Tố cẩm cho rằng nàng ở kiểm tra chính mình có hay không tóc bạc, vội vàng cười nói, Vương Phi đầu tóc lại hát lại lượng. Bên ngoài có không ít phu nhân đều tới hỏi thăm ngài ngày thường tẩy phát dùng nhà cây đâu. Vương Phi nghe vậy cười cười, có chút cảm thắn nói, nhi tử đều phải cưới vợ, ta già rồi. Mấy cái thị nữ vội vàng nói, Vương Phi mới bất lão Vương Phi lắc lắc đầu, người đều sẽ lão sẽ không lão chính là yêu quái. Ta già rồi, tính cây cùng tĩnh lâm liền liền đều trưởng thành, người khác muốn khi dễ bọn họ liền không dễ dàng. Nay kỳ thật cũng không có gì không tốt, ta nhưng thật ra hy vọng chính mình có thể lão đến mò một ít. Mấy cái thị nữ hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào nói tiếp. Vẫn là tố cẩm cười nói, công tử liền sắp cưới vợ đâu, qua không bao lâu chúng ta vương phủ là có thể có tiểu công tử. Đến lúc đó vương phi khẳng định không muốn chính mình lao đến mau, ngài khẳng định còn muốn nhìn đến tương lai tiểu công tử cưới vợ sinh con, lại nhìn đến nho nhỏ công tử xuất thế. Vương phi bị nàng chọc cười, sau đó gật đầu nghiêm túc nói, Ấn, ngươi nói không sai, ta còn muốn nhìn đến nhi tử con cháu đầy đàn đâu. Ta nhi tử ăn như vậy nhiều khổ. Ta đời này duy nhất nghiệp tưởng, chính là hy vọng hắn bình bình an an, mọi chuyện đều có thể hài lòng như nguyện. Chỉ cần là có thể làm hắn vui sướng có thể làm hắn vui mừng, vô luận là cái gì, ta đều cảm thấy là tốt. Nói này đó vương phi, trong mắt đã không có phía trước sầu lo, chỉ có nồng đầm ôn nhu cùng mong đợi, làm nàng thoạt nhìn so trước mặt người khác thời điểm thiếu vài phần uy nghiêm, nhiều vài phần ôn nhu. đó là thân là một cái mâu thân mới có ánh mắt. Nhan Ngưng Dương cùng Triệu Ánh Thu ở Đoan Dương tiết đêm đó đã bị Lão Vương phi kế đó hiến Bắc Vương phủ, an bài ở Ly lão Vương phi tẩm điện không xa một tòa thiên điện, hầu hạ hai người bọn nàng người đều là Lão Vương phi chính mình an bài. Vương phi đối việc này vẫn chưa nhiều lời, còn làm thị nữ thế chính mình đi thăm Triệu Ánh Thu, hơn nữa thưởng hai người bọn nàng không ít đồ vật. Triệu Ánh Thu bệnh cũng không trọng, tính dưỡng mấy ngày lúc sau liền chuyển biến tốt đẹp, cũng không có lại tái phát. Hai người bọn nàng lúc nào cũng bị Lão Vương phi kêu lên đi nói chuyện. Nhìn ra được tới rất được lao vương phi hân hoan, hai người mỗi ngày đều còn sẽ đi cấp vương phi Thịnh an, vương phi đại đa số thời điểm đều thấy các nàng. Bất quá vô luận là nhan ngưng xương vẫn là triệu ánh thu đều không có tái kiến tiêu tĩnh tây cùng tiêu tĩnh lâm, liền trong vườn ngẫu nhiên gặp được đều chưa từng có. Có một hồi nhan ngưng xương ở đi cấp vương phi thỉnh an thời điểm còn hỏi khởi quá, ở vương phủ ở mấy ngày cũng chưa nhìn đến quận chúa cùng tiêu công tử, nguyên bản còn muốn hỏi cái ăn, nhưng thật ra có vẻ ta thất lễ. Vương phi mỉm cười nói. Tĩnh Lâm đi ra cửa, muốn tháng sau mới có thể trở về. Đến nỗi Tĩnh Tây sao Vương Phi chậm gì gì mà uống một ngụm trà? Tĩnh Tây thân thể không tốt, giống nhau đều ở suối nước nóng Sơn Trang bên kia tĩnh dưỡng đâu? Suối nước nóng Sơn Trang, nhan ngưng xương ngẩn người. Vương Phi gật đầu, ôn hòa nói, đúng vậy, suối nước nóng Sơn Trang bên kia nhất thích hợp dưỡng bệnh. Phía trước ta còn muốn cho các ngươi qua đi trụ một thời gian tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng đâu? Bất quá các ngươi tới Vương phủ cũng hảo, còn có thể có rảnh đi bồi một buổi lao Vương Phi. Nàng thực thích các ngươi. Nhan ngưng xương trên mặt tươi cười cứng đờ. Triệu ánh thu nhưng thật ra vẫn luôn đều quy quy củ củ, không có bất luận cái gì khác người lời nói việc làm, mỗi ngày trừ bỏ tới cấp vương phi thỉnh an chính là ở lao vương phi nơi đó, hoặc là chính là đại ở chính mình trong phòng không ra khỏi cửa, rất ít sẽ ra tới luận hoàng. Bất quá so với lao vương phi tới, vương phi đối với triệu ánh thu cái này chính mình con dâu cả đường muội, thái độ cũng không phải đặc biệt thân hậu, tuy rằng nên cấp giống nhau không ít cùng đối đại Nhan Ngưng xương lại là đối xử bình đẳng. Ngược lại là lao Vương Phi đối Triệu Ánh Thu càng thêm thân cận chút. Vì thế kế tiếp mấy ngày này, Nhan Ngưng xương cùng Triệu Ánh Thu đã bị giao cho Vương Phi chăm sóc, Yến Bắc Vương Phủ vẫn như cũng là một mảnh tường hòa, không có xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc quan trọng đương sự không ở, cho dù có người muốn hưng gió nổi lên lãng cũng hưng không đứng dậy. Bất quá nếu đã vào Yến Bắc Vương Phủ, Nhan Ngưng xương liền tính là muốn đổi ý đi suối nước nóng sơn trang cũng là không được bằng không nàng mục đích liền quá mức trắng trợn táo bạo vương phi lại không phải ngốc tử cho nên này đoạn thời gian nhậm giao kỳ quá vẫn là thực nhàn nhã một ngày này nhậm giao kỳ đi từ phu nhân nơi đó đem chính mình cuối cùng tu bổ xong khúc phổ đưa qua đi nàng còn có mấy tháng liền phải thành thân từ phu nhân công đạo nàng đem trong tay những cái đó làm xong lúc sau liền trước tạm thời bông dư lại chờ sang năm lại nói dù sao tu thư sự tình không có mấy năm là không hoàn thành Không nghĩ Nhậm Giao Kỳ ở đi từ ra thời điểm lại một lần gặp đuổi Chi Nghiên. Chương 428 Vân Thái Phi hồi phủ. Nhậm Giao Kỳ từ trên xe ngựa xuống dưới, thấy được ngồi xổm bên đường trong bụi có không biết đang ở làm gì đó đuổi Chi Nghiên, không khỏi ngẩn người. Bùi Tiên Sinh. Nhậm Giao Kỳ nhẹ giọng kêu. Bùi Chi Nghiên nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đến Nhậm Giao Kỳ thời điểm cũng có chút kinh ngạc, sau đó đứng dậy lấy ra khăn mặt xoa xoa chính mình tay, mỉm cười nói: Nhậm tiểu thư là tới gặp người Tiên Sinh. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía trước bùi Chi Nghiên ngồi sồn kia một bụi bụi cỏ. Bùi Chi Nghiên chú ý tới nàng tầm mắt cười cười, hướng trong bụi cỏ chỉ chỉ nói: Ta mới vừa nhìn đến trong bụi cỏ giống như có một gốc cây hoa lan. Ngươi nhìn xem có phải hay không ta mắt vụ về. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy liền đi qua, không người nhìn về phía Bùi Chi Nghiên chỉ vào kia một gốc cây thực vật, kia như là một gốc cây hoa lan phúc kiến, vẫn chưa nở hoa, lớn lên ở cỏ dại tùng thực không thấy được, cũng không biết Bùi Chi Nghiên là như thế nào phát hiện. Nhậm giao kỳ đánh giá cẩn thận kia cây hoa lan phúc kiến nửa ngày, như mày nói, là rất giống hoa lan phúc kiến, bất quá nơi này hứng dương, thổ nhưỡng cũng thực làm, cũng không thích hợp hoa lan sinh trưởng, này một gốc cây mọc lại rất là không tồi. Hẳn là không phải hoa lan đi. Bùi chi nghiên những mày, nhìn nàng cười nói, không phải hoa lan lại là cái gì hoa. Nhầm giao kỳ đang muốn nói nàng cũng không biết, bất quá ở nhìn đến kia cây thực vật ở giữa mọc ra một cây cũng không rõ ràng tế ấu dễ cây thời điểm nàng di một tiếng. Rối tay sờ sờ kia căn dễ cây, sau đó vui sướng nói, này cây hẳn là không phải hoa lan, mà là diêu cẩm, là một loại cây tỏi trời, ta đã từng ở một quyển thân thảo nhặt của rơi thượng nhìn đến quá. Bùi chi nghiên như suy tư gì nói, thân thảo nhặt của rơi. Nghe bùi chi nghiên ra tiếng nhậm giao kỳ đột nhiên nhớ tới thân thảo nhặt của rơi quyển sách này vẫn là ở bùi chi nghiên trong thư phòng nhìn đến, bùi chi nghiên trong thư phòng thư chính hắn đều là xem qua, cho nên hắn khẳng định biết này cây không phải cái gì hoa lan. Chẳng lẽ đây là ở Khảo nàng? Nhậm Giao Kỳ không khỏi kinh ngạc mà nhìn Bùi Chi Nghiên liếc mắt một cái. Bùi Chi Nghiên lại là hơi hơi mỉm cười, khen nói: "Không sai, xác thật là Diêu Cẩm, Nhậm tiểu thư quả nhiên là đọc nhiều sách vở." Bị chính mình tiên sinh khích lệ đọc nhiều sách vở gì đó, Nhậm Giao Kỳ có điểm mặt đỏ. Những cái đó thư nàng vẫn là ở Bùi Chi Nghiên đốc xúc hạ xem, ở Bùi Chi Nghiên trước mặt nàng thật đúng là không tư cách thừa nhận chính mình đọc nhiều sách vở. Tựa hồ là chú ý tới Nhậm Giao Kỳ không được tự nhiên, Bùi Chi Nghiên cười cười, quay đầu phân phó chính mình tùy tùng đem trong bụi cỏ kia cây diều cẩm đào ra. Nhầm Giao Kỳ thấy thế có chút bất đắc dĩ mà khuyên can nói: Tiên sinh, từ Tiên sinh cũng thích hoa cỏ, hắn nếu là biết đến lời nói khả năng sẽ không nguyện ý làm ngươi đem nảy cây diều cẩm đào đi. Văn nhân đều hái hoa hoa thảo thảo, bùi Chi Nghiên cũng thích, bất quá hắn không yêu dưỡng hoa lan cúc hoa linh tinh, chính hắn quá lười nhác, cố tình lại không bằng lòng mượn tay người khác, cho nên vô luận là cái gì tinh quý chủng loại đều là dưỡng một gốc cây chết một gốc cây. Không một may mắn thoát khỏi. Người khác không biết, nhập giao kỳ nhưng thật ra rõ ràng minh bạch thực. Bùi Chi nghiên sở dĩ sẽ thích tí này cây diêu cẩm cũng không gần là bởi vì diêu cẩm tương đối hiếm thấy, còn bởi vì thư thượng nói diêu cẩm thực hảo nuôi sống, 10 ngày nửa tháng cấp tới một lần thủy là được, không cần như là hầu hạ hoa lan giống nhau hầu hạ. Bất quá đồng dạng thân là văn nhân từ vạn lý cũng thích hoa hoa thảo thảo, khả năng sẽ không đồng ý Bùi Chi nghiên đem hắn trong vườn hoa cấp đào đi. Bùi Chi nghiên nghe vậy, nhưng thật ra nghiêm túc tự hỏi một lát. Ngươi nói cũng có đạo lý. Nhậm giao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng bùi chi nghiên từ bỏ đảo từ ra hoa, không nghĩ bùi chi nghiên kế tiếp lại là thản nhiên cười nói, ta còn là đi trước tìm từ vạn lý chơi cờ đi, thắng hắn lúc sau lại đến đào hắn hoa, hắn liền không là hào thuyết. Nhậm giao kỳ. Thiên sinh, luôn là dùng chiêu này ngài cảm thấy thật sự thích hợp sao. Chính là bùi chi nghiên không có nghe thấy nhậm giao kỳ nội tâm phung tạo, hắn thực sung sướng mà hướng nhị môn đi thấy nhậm giao kỳ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích hắn còn xoay người tiếp đón một tiếng, không phải muốn đi gặp ngươi tiên sinh sao. Nhậm giao kỳ liền đi theo phía sau hắn vào từ gia nhị môn. Bùi chi nghiên đột nhiên nói, nhậm tiểu thư rất giống ta một vị cố nhân. Nhậm giao kỳ nghe vậy trong lòng ngảy dựng, dừng một chút mới miễn cưỡng cười nói, không biết bùi tiên sinh nói chính là vị nào cố nhân. Bùi chi nghiên nhìn nàng cười cười, ôn thanh nói, có hay không người ta nói quá ngươi lớn lên rất giống ngươi bà cố ngoại, Nhậm Giao Kỳ nguyên bản còn có chút khẩn trương tâm tình đột nhiên thả lòng đi lên, nguyên lai like Bùi Chi Nghiên nói chính là Huyền Quý phi, nàng còn tưởng rằng Bùi tiên sinh gặp qua ta và cố ngoại. Bùi Chi Nghiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhiên thiếu khi gặp qua một lần. Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút tò mò, đời trước nàng chỉ ở Bùi Chi Nghiên nơi đó nhìn đến quá Huyền Quý phi bức họa, lại không biết nguyên lai like Bùi Chi Nghiên cùng Huyền Quý phi bản nhân còn từng có giao tế. Bùi Chi Nghiên mười mấy tuổi thời điểm, Huyền Quý phi hẳn là có 40 tới tuổi đi. Rất khó tưởng tượng như vậy hai người chi gian có thể có cái dạng nào giao thoa. Bất quá Bùi Chi Nghiên lại không có thỏa mãn Nhậm Giao Kỳ tò mò ý tứ, kế tiếp hắn không có nhắc lại Huyền Quý phi. Nhậm Giao Kỳ lại là không khỏi tưởng, phía trước ở trên thuyền lần đầu tiên gặp mặt, thời điểm Bùi Chi Nghiên nhìn đến hắn mắt lộ ra kinh ngạc là bởi vì nàng dung mạo cùng Huyền Quý phi tương tự duyên cớ. Như vậy đời trước Bùi Chi Nghiên sẽ tử lưu công công trong tay đem hắn cứu cũng là vì Huyền Quý phi. Dọc theo đường đi, Nhậm Giao Kỳ vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này cho nên không nói gì. Bùi chi nghiên không biết suy nghĩ cái gì cũng không có mở miệng, hai người liền như vậy một đường trầm mặt tới rồi từ ra chính viện. Không biết hai người chú ý tới không có, cứ việc bọn họ một đường đều không nói gì, chính là hai người chi gian không khí không những không có xấu hổ, còn có một loại nói không nên lời hài hòa an bình. Đó là trải qua dài lâu năm tháng sở lắng động lại ra tới thân cận cảm cùng ăn ý, là thân nhân cùng bạn thân chi gian mới có. Tiến chính viện phía trước, bùi chi nghiên đột nhiên ngừng lại, Nhìn nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, tuy rằng nói như vậy khả năng có chút mạo muội, bất quá Nhậm tiểu thư luôn là làm ta có một loại quen thuộc cảm. Dừng một chút, không biết có phải hay không sợ người khác hiểu lầm, hắn lại cười nói, ta nếu là có nữ nhi, nói vậy liền sẽ là ngươi như vậy đi. Nói xong này một câu, bùi Chi Nghiên liền gật gật đầu, đi trước đi thư phòng tìm từ vạn lý đi. Nhậm Giao Kỳ đứng ở nơi đó nhìn theo hắn rời đi, sau đó liền đi từ phu nhân chỗ. Nhầm giao kỳ sau lại mới từ từ phu nhân nơi đó biết, đùi chi nghiên quả nhiên tìm từ vạn lý hạ một bàn cờ, tháng lúc sau đào đi rồi từ ra trước cổng trong kia một gốc cây diêu cẩm. Tháng 5 liền như vậy không gợn sóng mà đi qua, tháng 6 sơ thời điểm, ở Thiên Kim Yến phía trước, Yến Bắc Vương Phủ Vân Thái Phi đã trở lại. Vân Thái Phi là Yến Bắc Vương mẹ đẻ, bất quá lại rất thiếu đai ở Yến Bắc Vương Phủ, nàng thời trẻ thời điểm liền tự thỉnh đi vì lao Yến Bắc Vương thủ mộ, hàng năm ở tại tiêu gia lăng mộ không xa kia tòa biệt viện không hỏi ngoại sự Cùng lao Vương Phi cao điệu bất đồng, Vân Thái Phi không thích phô trường, nàng trở về thời điểm gần là tam chiếc xe ngựa, mấy cái bình thường tùy tùng trang điểm Vương Phủ hộ vệ, nếu không phải cửa thành Thủ tướng Mục Hổ nhận được Vân Thái Phi kia mấy cái hộ vệ, bọn họ này một hàng sợ là sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý liền vào thành. Mục Hổ nhìn đến Vân Thái Phi xa giá vào thành, lập tức làm người đi Yến Bắc Vương Phủ bẩm báo. Vân Thái Phi xe ngựa đến Yến Bắc Vương Phủ cửa chính thời điểm, Yến Bắc Vương Phi đã đón ra tới. Vân Thái Phi so lão Vương Phi còn muốn lớn hơn một hai tuổi, năm mươi xuất đầu tuổi tác, xuyên một thân không có bất luận cái gì hoa văn màu xanh đen áo váy, hai tấn đã có chút hoa dâm, búi tóc thượng chỉ có một đôi bạch ngọc trâm, trừ cái này ra toàn thân trên dưới không có mặt khác trang sức. Tuy rằng nàng trên mặt đã có năm tháng lưu lại dấu vết, bất quá từ ngũ quan thượng mơ hồ có thể thấy được tới, vị này Vân Thái Phi tuổi trẻ thời điểm nhất định là một vị khó gặp mỹ nhân. Cứ việc so với Lão Vương Phi tới. Vân Thái Phi ăn mặc chỉ có thể dùng keo kiệt tới hình dung, thậm chí liền một ít có thể diện bà tử đều xuyên so nàng quý khí. Bất quá lại sẽ không có người đem nàng nhận sai làm là vũ giả. Trên đời này có người ăn mặc long bảo cũng không giống thái tử, tự nhiên cũng có người bố y kinh thoa cũng khí chất bất phàm. Vân Thái Phi chính là loại người này. Vân Thái Phi đỡ muốn tiến lên đây cho nàng hành lễ vương phi, đạm thanh nói, không có cái này quy củ, đừng làm cho người nhìn chê cười. Vào đi thôi. Nàng khuôn mặt lãnh đạm, thanh âm cũng thanh đạm. Đối với chính mình con dâu kiêm chất nữ cũng không có quá thân thiết thái độ, nhìn qua tựa hồ có chút không hào thân cận, bất quá cũng không phải cao cao tại thượng cố tình phải cho con dâu ra hoài phủ đầu bộ dáng Vương Phi tựa hồ thực hiểu biết cái này bà bà tính tình, cũng không có kiên trì, Vân Thái Phi tay vừa đỡ nàng liền thuận thế đứng lên, đi theo Vân Thái Phi cùng nhau đi vào, hai người dọc theo đường đi liền lời nói đều rất ít, còn trên cơ bản đều là Vương Phi đang hỏi, Vân Thái Phi ngẫu nhiên hỏi một tiếng ân Vương Phi tự mình đưa Vân Thái Phi đi nàng Lan tê điện, mang theo người hầu hạ nàng thay đổi siêm ý đi cũng dâng lên nước trà. Vương ra đâu? Ngồi xuống lúc sau, Vân Thái Phi hỏi. Đoàn dương tiết lúc sau Vương ra liền ra cửa. Đi nơi nào Vương Phi không có nói rõ, Vân Thái Phi cũng không hỏi, chỉ là gật gật đầu, Tĩnh tây cũng không ở trong phủ. Vương Phi nhìn Vân Thái Phi liếc mắt một cái, Vân Thái Phi đối tiêu Tĩnh tây cùng tiêu Tĩnh lâm đều không phải đặc biệt thân cận, ngày thường cũng rất ít chủ động hỏi đến thính cây này trận ở biệt viện dưỡng bệnh. Vân Thái Phi nghe vậy nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, sau đó cái gì cũng chưa nói, túi đầu uống trà. Vương Phi bồi Vân Thái Phi ngồi trong chốc lát, bên ngoài liền có người tiến vào bẩm báo nói Vân gia đại tiểu thư tới. Vân Thái Phi gật gật đầu, làm nàng tiến bảo. Vương Phi mày rất nhỏ mà nhăn lại, lại thực mau bông ra, ngồi ở chỗ kia không nói gì. Nhưng thật ra Vân Thái Phi đối Vương Phi nói, là ta phía trước nói cho nàng ta hôm nay trở về. Vương Phi muốn hỏi. Liên ta cái này tức phụ đều không có trước đó nhận được người hôm nay hồi phủ đích xác thiết tin tức, cháu gái ngược lại là bị ngài thông chi. Vương Phi không biết Vân Thái Phi trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Trên thực tế, bởi vì Vân Thái Phi tính tình thiên lãnh, Vương Phi cùng nàng cũng không thể nói thân cận. Bất quá từ nàng gả cho Yến Bắc Vương trở thành Yến Bắc Vương Phi lúc sau, những năm gần đây Vân Thái Phi chưa bao giờ can thiệp quá Vương Phủ nội vụ, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người cũng chưa từng từng có cái gì mâu thuẫn. Vương phi biết Vân Thái phi đối Vân Thu thần rất là xem với con mắt khác, nàng trước kia cảm thấy này cũng không có gì, rốt cuộc Vân Thu thần là Vân Thái phi cháu gái cũng là nàng chính mình chất nữ, bất quá hiện tại Vương phi lại là cảm thấy có chút lo lắng. Chương 429 lại đến Thiên Kim biến. Vân Thu thần thực mau đã bị thị nữ mang vào được, nhìn đến Vân Thái phi ngồi ở thượng đầu Vân Thu thần rất là vui sướng tiến lên tới cấp Vân Thái phi cùng Vương phi thỉnh an. Đứng dậy lúc sau, Vân Thu thần cười nói: Năm trước liền nghe nói cô tổ mẫu phải về phủ, Vương Phi cùng quận chúa các nàng đều vẫn luôn niệm ngài đâu. Nàng không nói chính mình nhớ, ngược lại là ở Vân Thái Phi trước mặt cấp Vương Phi cùng tiêu tĩnh lâm lấy lòng, dị vãng nàng ở Vân Thái Phi trước mặt cũng vẫn luôn là như thế hành sự, Vương Phi đối nàng cũng là có vài phân thích. Vân Thái Phi khuôn mặt hòa hoãn gật gật đầu, với tay kêu nàng qua đi ngồi, Vân Thu thần liền cùng dĩ vãng giống nhau ngồi xuống Vân Thái Phi bên cạnh người vị trí. Vân Thái Phi hỏi nàng tổ phụ tổ mẫu thân thể. Cùng với Vân ra một chút sự tình, Vân Thu Thần đều tươi cười đầy mặt mà đáp, Vương Phi ở một bên nghe bất động thanh sắc, có đôi khi cũng cắm thượng một hai câu lời nói, không khi đến là so với phía trước Vân Thái Phi cùng Vương Phi hai người ở thời điểm còn muốn hòa hợp một ít. Người có việc liền đi vội đi, Thu Thần ở chỗ này bồi ta nói trong chốc lát lời nói. Không bao lâu, Vân Thái Phi đối Vương Phi nói. Vương Phi nhìn nhìn Vân Thái Phi, túi lâu ứng, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Chờ vừa ra lan tê điện Vương Phi mày liền không tự giác mà nhữ lại, nàng xoay người nhìn thoáng qua lúc sau, mới thở dài một hơi xoay người rời đi. Vân Thái Phi trở về tin tức, thực mau toàn bộ Yến Bắc Vương Phủ đều đã biết, Lão Vương Phi nơi đó tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức. Nếu là sớm mấy năm, Lão Vương Phi khẳng định sẽ bởi vì Vân Thái Phi trở về lại không có đi trước nàng nơi đó thỉnh ăn mà nháo lên, lúc này đây thọ an điện bên kia lại là không có gì động tính. Ở Yến Bắc Vương kế thừa Vương vị lúc sau. Vân Thái Phi không biết là cố kỵ Nhi tử danh dự vẫn là vì cái gì duyên cớ, vẫn chưa mượn cơ hội áp Lao Vương Phi một đầu, ngược lại là rất xa tránh đi lão Vương Phi. Bất quá bởi vì hai người tuổi trẻ thời điểm liền không đối bản, Vân Thái Phi cũng không vui ở Lao Vương Phi trước mặt chịu thua, tới cửa thỉnh an loại chuyện này nàng là trước nay đều sẽ không đi làm. Bất quá Lao Vương Phi không có gì động tĩnh, nha ngưng xương cùng triệu ánh thu lại là nghe được tin tức lúc sau chạy nhanh lại đây cấp Vân Thái Phi thỉnh an. Vân Thái Phi nhưng thật ra không có đóng cửa không thấy, làm thị nữ đem hai người mang theo tiến vào. Đối mặt khách nhân thời điểm, Vân Thái Phi thái độ còn tính vẻ mặt ôn hòa. Chỉ là nàng trời sinh tính lãnh đạm, hơn nữa mấy năm nay rất ít trước mặt người khác lộ diện, cho nên không thế nào thích nói chuyện, là Vân Thu thần vẫn luôn ở bên trong sinh động không khí. Vương Phi tự nhiên là biết nhan ngưng xương cùng Triệu Ánh Thu đi Vân Thái Phi nơi đó, bất quá nàng cũng không có cái gì tỏ vẻ, Vân Thái Phi là Yến bắc Vương mẹ đẻ. Nàng tổng không thể phái người đi giám thị chính mình bà bà nhất cử nhất động, chỉ có thể làm người đi cấp tiêu tĩnh lâm truyền tin làm nàng mau chóng trở về. Rốt cuộc có chút thời điểm nàng không có phương tiện ở đây, tiêu tĩnh lâm cái này cháu gái lại là có thể ở đây, húng chi thiên kim yến lập tức liền phải bắt đầu rồi. Tiêu tĩnh lâm nguyên bản cũng tính toán ở thiên kim yến bắt đầu phía trước liền trở về. Vì thế ở lão vương phi trở về lúc sau không quá mấy ngày, tiêu tĩnh lâm liền đã trở lại. Đồng thời thiên kim yến cũng muốn bắt đầu rồi. Năm nay Thiên Kim Yến định ở tháng 6 sơ. Lý thị sáng sớm liền cấp nhậm giao kỳ chuẩn bị vài thân siêm y gì lại lần nữa đánh mấy bộ đồ trang sức trang sức, là muốn cho nàng ở Thiên Kim Yến thời điểm xuyên, hiện tại nhậm giao kỳ thân phận cùng trước kia bất đồng. Năm nay Thiên Kim Yến lại so dĩ vãng muốn đặc thù, cho nên Lý thị lần này đối chuyện này vẫn là thực để ý. Bất quá không nghĩ tới chính là, ở Thiên Kim Yến bắt đầu tiền tăng ngày, tiến bác vương phi phái chính mình thị nữ cấp nhậm giao kỳ tặng xiêm y trang sức tới. Thượng một hồi nhậm giao kỳ tham gia Thiên Kim Yến thời điểm Yến Bắc Vương Phi cũng tặng nhậm giao kỳ một bộ đồ trang sức. Bất quá lúc này đây Yến Bắc Vương Phi đưa tới 8 bộ xiêm y cùng 8 bộ cùng xiêm y xứng đôi đồ trang sức trang sức. Sau lại nhậm giao kỳ cũng nghe nói, Vương Phi cũng đồng dạng ban thưởng ở tại Yến Bắc Vương Phủ Nhan Ngưng Sương cùng Triệu Anh Thu. Bất quá các nàng chỉ có 4 bộ, vô luận từ số lượng thượng vẫn là chất lượng thượng đều không có biện pháp cùng Vương Phi ban thưởng cấp nhậm giao kỳ đánh đồng. Vương phi ban thưởng cấp nhậm giao kỳ đồ vật là dựa theo tiêu tĩnh Lâm cái này quận chúa lệ tới. Bởi vậy sự, tiến bác người đều tin vương phi đối chính mình tương lai con dâu thập phần coi trọng, khiến cho mọi người đối nhậm giao kỳ thái độ cũng càng thêm không dám chậm trễ lên. Thời buổi này, có thể thảo đến tướng công thích không tính cái gì, có thể thảo bà bà thích mới có thể chân chính kê cao gối mà ngủ, đối với đạo lý này lúc trước ngay cả Nhậm Tam lão gia cũng minh bạch. Năm nay Thiên Kim Yến như cũ vẫn là ở suối nước nóng Sơn Trang. Tuy nói trên danh nghĩa vẫn là từ vân gia tổ chức, bất quá bởi vì có Thái Hậu nhúng tay đặc thu tính, một ít chủ yếu an bài lại là từ Hiến Bắc Vương Phủ ở làm Chủ. Thiên Kim Yến bắt đầu ngày này, Tiêu Tĩnh Lâm sáng sớm liền tới đây tiếp nhậm giao kỳ, cùng thượng một hồi giống nhau, nhậm giao kỳ như cũ là cùng Tiêu Tĩnh Lâm cùng nhau qua đi. Nhậm giao kỳ hôm nay xuyên một thân màu đỏ tía dao lanh chết chi đôi phượng cúc theo thửa thông tay háo áo ngoài, cái này nhan sắc tương đối thâm, người bình thường mặc vào sẽ có vẻ sắc mà tám trầm. Bất quá nhậm dao kỳ làn da trắng nõn, dung mạo xuất sắc, khí chất thanh nhã, màu đỏ tía mặc ở trên người nàng làm nàng càng tăng thêm vài phần điện nhã, mà nàng trên đầu kia một đôi đặc biệt thiết kế phượng hoàng dương cánh kim châm lại khiến nàng khí chất càng thêm tôn quý, làm người vừa thấy liền biết thân phận của nàng cùng giống nhau khuê tú bất đồng. Trái lại tiêu tĩnh lầm hôm nay nhưng thật ra xuyên tương đối đơn giản, một thân màu ngà theo kim phượng văn cân và táo ngoài cùng màu trắng váy dài, hiện sắc nàng hôm nay phá lệ nhẹ nhàng lịch sự tao nhã. Nàng cung nhậm giao kỳ đứng chung một chỗ thời điểm đến có vẻ nhậm giao kỳ là vai chính. Tiêu tĩnh Lâm thấy nàng lên xe liền thành thật mà tán một câu, rất đẹp. Những người đó đều bị ngươi so không bằng. Nhậm giao kỳ nghe vậy nhấp miệng cười. Nàng siêu ý ghi đồ trang sức đều là vương phi cho nàng chuẩn bị, khi nào xuyên nào một bộ đều là làm quy định. Nàng chính mình đối này đó cũng không quá để bụng, cũng minh bạch vương phi tự mình vì nàng nhọc lòng nguyên nhân, cho nên rất là cảm kích vương phi. Liên lý thị cảm thán vương phi nhọc lòng nhậm giao kỳ giống như là nhọc lòng thân sinh nữ nhi giống nhau, báo cho nàng về sau gả đến tiêu ra lúc sau muốn hiếu thuận cha mẹ chồng. Tiêu tĩnh lâm xe ngựa đi đến cửa thành thời điểm, vừa vặn cùng yến Bắc vương phủ vương phi đám người xe ngựa hội hợp, đoàn người cùng nhau mênh mông quần quận mà đi suối nước nóng sơn trang. Suối nước nóng sơn trang nhậm giao kỳ đã tới rất nhiều lần, đối nơi này đã là lại quen thuộc bất quá. Các nàng xe ngựa không có ở bên ngoài đỉnh mà là đi theo Vương Phi xe ngựa mãi cho đến Chủ Điện kiến trúc đàn. Nhậm Giao Kỳ xuống xe ngựa thời điểm, so các nàng đi trước một bước, Lão Vương Phi đã đi trước đi tiến tuyết các, Vương Phi vừa lúc đỡ một vị năm mươi tới tuổi phụ nhân đứng ở các nàng phía trước không xa. Vị này xa lạ Lão phụ nhân sắc mặt thanh lãnh, an mặc mộc mạc. Vương Phi cùng nàng nói chuyện thời điểm thái độ lại là thập phần cung kính. Còn không đợi Nhậm Giao Kỳ đi suy đoán vị này Lão phụ nhân thân phận, Vương Phi liền thấy được các nàng, cười tươi, Giao Kỳ, Lâm mau tới đây. Tiêu Tĩnh Lâm lôi kéo Nhậm Giao Kỳ đi qua đi, một bên còn nhỏ thành đối Nhậm Giao Kỳ nhắc nhở nói, đó là ta tổ mẫu. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy trong lòng dùng mình. Vân Thái Phi tựa hồ chú ý tới các nàng động tác nhỏ, mày không khỏi nhăn lại. Vương Phi cười đối Nhậm Giao Kỳ nói, Giao Kỳ, lại đây gặp qua Vân Thái Phi. Nhậm Giao Kỳ vội vàng cấp Vân Thái Phi hành lễ. Vân Thái Phi không có hề răng, Nhậm Giao Kỳ lại là có thể cảm giác được nàng tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người mình, không khỏi cảm giác được một tia gấp gáp cảm. Chỉ là Vân Thái Phi không có ứng nàng, nàng liền chỉ có thể túi đầu không thể nâng lên. Liên ở tiêu tĩnh lâm muốn mở miệng trợ giúp nhậm giao kỳ thoát khỏi quân cảnh thời điểm, Vân Thái Phi thoáng nâng nâng tay, đạm thanh nói, miễn lễ. Nhậm giao kỳ đứng thẳng thân mình, may lại là nhịn không được hơi hơi nhữ nhữ, vừa mới Vân Thái Phi trầm mặt có thể là đối nàng bất mãn. Muốn cho nàng cái ra vài phủ đầu sao. Nàng ngẩng đầu đi xem Vân Thái Phi, không nghĩ Vân Thái Phi đã xoay người dẫn đầu rời đi. Vương Phi đi tới nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nhậm giao kỳ tay, đối nàng lộ ra một cái ôn hòa cổ vũ tươi cười, nhỏ giọng nói, Thái Phi nàng tính tình như thế, đều không phải là cố tình lánh đạm ngươi, ngươi đừng sợ. Nhậm giao kỳ hướng tới Vương Phi cười gật gật đầu. Vương Phi lại nói, lần này ngươi cùng Tĩnh Lâm đều cùng ta ở tại Lã Nguyệt Các, ngươi mấy cái nha hoàn đều là hầu hạ quán liền đều mang vào đi. Suối nước nóng sơn trang vài tòa chủ điện từ trước đến nay đều chỉ có Vương Phủ nhân tài có thể ở lại. Vân gia người cùng người khác ra bao gồm lần này tới kia vài vị triều đình phái tới cô nương đều ở tại bên ngoài. Thượng một lần nhậm giao kỳ tới thời điểm là dính tiêu Tĩnh Lâm Quang, lúc này đây là Vương Phi tự mình mời nàng. Nhậm giao kỳ túi đầu đồng ý, Vương Phi liền đi theo Vân Thái Phi phía sau đi rồi. Bất quá chờ nhậm giao kỳ đi theo tiêu Tĩnh Lâm đi lãng nguyệt các, còn chưa an trí hảo, lão Vương Phi liền phái người lại đây biểu đạt bất mãn. Nguyên lai like, lão Vương Phi phía trước nói muốn muốn cho Nhan Ngưng Sương cùng Triệu Ánh Thu cũng cùng ở tại nàng tiễn tuyết các bị Vương Phi huyển chuyển hàm xúc mà cự tuyệt, an bài Nhan Ngưng Sương cùng Triệu Ánh Thu cùng mặt khác khuê tú môn cùng ở tại bên ngoài, chỉ là cho hai người bọn nàng một cái độc lập sân. Lão Vương Phi nghe nói nhậm giao kỳ trụ vào được lúc sau liền không vui. Dựa vào cái gì nàng muốn người trụ tiến vào không được, nhậm giao kỳ lại có thể. Vương Phi giải thích là nhậm giao kỳ lập tức liền phải là tiêu ra người hơn nữa nàng đã nhiều ngày yêu cầu nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm hai người cùng nhau cho nàng hỗ trợ cuối cùng vương phi không biết là khuyên như thế nào cuối cùng là đem lão vương phi người cấp khuyên đi rồi bất quá đối với làm nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu trụ tiến vào sự tình lại là thực kiên quyết mà cự tuyệt tuy rằng thái độ thực khiêm tốn lại là một chút cứu vãn đường sống đều không có lão vương phi trong lòng tự nhiên là thập phần không hài lòng ở chính mình tiễn tuyết các đã phát thật lớn một hồi tính tình chờ lão vương phi người chân trước mới vừa đi Vân Thái Phi người sau lưng liền đến. Vân Thái Phi đến không phải nghĩ muốn cái gì người trụ tiến vào, nàng là phái người tới kêu nhậm giao kỳ qua đi thấy nàng. Nghe nói Vân Thái Phi triệu kiến nhậm giao kỳ, Vương Phi cũng không nói gì thêm, chỉ cười công đạo nhậm giao kỳ vài câu. Tiêu tĩnh lâm nói muốn buổi nhậm giao kỳ cùng đi, Vương Phi cũng không có ngăn cản. Vì thế Tiêu tĩnh lâm mang theo nhậm giao kỳ đi Vân Thái Phi trụ phi vụ các Tuy rằng tại thân phận thượng Vân Thái Phi muốn so lào Vương Phi thấp nửa dai nhưng là từ hai người trụ tiễn tuyết các cùng phi vụ các cùng với ở vương phủ thời điểm tẩm điện Thọ An.